chương 426, t u y ệ t mật chuyện tây lục chương 426, t u y ệ t mật chuyện tây lục chương 426, t u y ệ t mật tây lục sự tình dạng sáng hai giờ giám sát các tổng bộ đèn đ ố c sáng trưng lần lượt có thành viên nội các đón xe chạy đến tổng bộ hơn nửa đêm có thể để cho những đại lão này nhóm từ trong c h ă n đứng lên đổi tới tổng bộ đến tự nhiên không phải là cái gì việc nhỏ giám sát các tổng bộ chính giữa có một ngôi đại điện nơi này là giám sát các nghị sự địa phương sở hữu cần chính phó các chủ làm ra quyết sách đại sự cũng sẽ ở nơi này tiến hành thương nghị trong đại điện giám sát các các chủ lâu hồng đảo đã đến chứ bỏ hắn trong điện còn có một danh phó các chủ cùng ba tên thành viên nội các chứ những người này một thân kim bảo lý phi ngồi ở một bên tại chân hắn bên cạnh nằm ba người chính là tù sổ dùn chờ ba tên người tây dương tù sổ sinh mệnh lực viễn siêu cùng cảnh giới đạo cơ kỳ võ giả cho nên cho dù ngũ tạm lục p h ủ tất cả đều hư hại hắn vậy y nguyên không chết lý phi bắt sống hắn về sau thông qua mậu giới chúng thầu nhớ lại lần lượt bắt được hai gã khác người tây dương bắt lấy ba người về sau lý phi trực tiếp mang theo ba người đi tới giám sát các t ổ bộ đồng thời thông chi lâu h ư n g đạo thế là thì có lúc này chiến trận người đến đ ô n đủ Bắt đầu đi. Lại có hai tên thành t đầu đi. đến đại điện về sau, ngồi ở chủ vị lâu hồng đảo ầ sau, lâu Lại hai viên nội ngồi có các chủ hồng về vị ở r mọi n ó h ắ người k h ô n có các các, chỉ là đem phụ trách tây đại Lục điệp, tỉnh công tắc các cho chút nói gọi giám gọi gia huống g Mọi tới viên nội Đại Điệp viên nội rồi. Mời đại đi. sát thành Tây tỉnh thành tính một tình đem sở hữu phụ hầu đều là đến an n tại đây hào hào nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần lý phi lý phi mở hai mắt ra chỉ mình dưới chân nằm ba người nói ba người này là bị ta bắt được tây dương gián điệp bọn hắn tối hôm qua cùng người bí mật giao dịch dùng hai trăm k h o ả tinh thần thạch giao dịch đến rồi hơn ba mươi vốn bí tịch võ đạo trong đó bao gồm một bản đỉnh cấp đạo cơ t r u y ề n thừa cùng một môn nguyên bộ võ công tuyệt thế làm sao có thể lý phi thoại âm rơi xuống mọi người tại đây trừ lâu h ồ n g đảo ả o ả o biến sắc bản hầu đem giao dịch song phương đều bắt được tinh thần thạch cùng bí tịch đều ở đây người và tàn vật đều lấy được lý phi bình tĩnh xuất ra một viên mẫu xanh thảm tinh thần thạch cùng hai bản bí tịch để ở một bên trên mặt b à n tinh thần thạch đang ngồi mấy người phụ trách là đúng tây đại lục đ h i ệ t ì n h cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tây đại lục đặc hữu tài liệu quý hiếm hai tòa đại lục ở giữa liên hệ mậu dịch dài đến mấy chục năm dù là cường thịnh nhất thời k trên thị trường lưu thông tinh thần thạch cộng lại vậy không cao hơn một trăm quả mà lý phi nói lần này giao dịch dính đến hai trăm quả tinh thần thạch nếu thật sự là như thế giao dịch đến đỉnh cấp đạo cơ chuyển thừa cùng t u y ệ t thế cấp võ công tựa hồ cũng nói qua được nhưng đỉnh cấp đạo cơ liên lụy quá lớn chuyệt n ố i nay khả năng không thể so với ngày trước chấn động kinh thành tam đại án kém chẳng lẽ nhanh như vậy tam đại án liền muốn biến thành tứ đại án rồi còn mời t i n h an hầu nói kỹ càng một chút là thế nào phát hiện những người này cùng người tây dương giao dịch một phương khác là ai lâu hồng đào trầm giọng hỏi thế là lý phi đại khái nói tối nay trải nghiệm hắn không có nói mình là thông qua ngộng giới chi thuật mới tìm được người chỉ nói mình bằng vào bí pháp nào đó có đặc thù năng lực nhận biết đối với lần này lâu hồng đào đám người cũng không nghi ngờ hiện tại triều đình các trọng thần đều biết lý phi tại hoàng gia trong tàng thư các đợi dòng r ã ba tháng học được cái gì đặc biệt bí pháp cũng là rất bình thường bản hầu lần trước đem trọng yếu nhân chứng giao cho trong cát kết quả cuối cùng người chết rồi lần này sẽ không lại chết rồi à lý phi hỏi lời này vừa nói ra trong đại điện lập tức a n tính lại bầu không khí trở nên hơi xấu hổ lâu hồng đào thần sắc không thay đổi ta đã báo cáo trong cung mời b ệ hạ phái cấm quân hiệp trợ giám sát các trông coi những phạm nhân này lời này để mấy tên thành viên nội các đều hơi biến sắc kỳ thật giám sát các đình chiến các cùng chính pháp các cường giả chưa hẳn cũng không bằng cấm quân nhưng cấm quân xuất động đại biểu h à n g nghĩa lại hoàn toàn bất đồng được lý phi thỏa mãn gật gật đầu hắn không có khả năng một mực bảo vệ tủ sổ đám người cuối cùng vẫn là muốn đem người giao ra huống hồ tủ sổ đám người còn có kia bốn tên đạo cơ kỷ tử sĩ trên người thề ước loại thuật pháp vẫn cần chính pháp các xuất thủ giải quyết các vị trong tình báo của các người nhưng có đi n ị q u ố c thành viên hoàng thất tin tức lâu hồng đào hỏi thăm đang ngồi mấy người các chủ trong tay của ta ám điệp vẫn luôn duy trì đối đi n ị q u ố c mấy người kia giám thị chỉ là chúng ta không có t r a được trong đó lại có thành viên hoàng thất một tên thành viên nội các cẩn thận từng ly từng t í nói lâu hồng đào nhìn xem hắn m ặ t không biểu tình vậy bọn hắn khi nào từ chỗ nào v ậ n đến như vậy nhiều tinh thần thạch lại là cái gì thời điểm cùng một phương k h á c dắt lên tuyến đạm được rồi muốn giao dịch đ ỉ n h cấp đạo cơ truyền thựa những này nguyên đều nắm giữ sao tên này thành viên nội các đội vàng đứng người lên c h、like、một a y nói, lát hạ thất quan sau lô â hồng đào cùng mấy tên thành viên nội các trò chuyện hoàn tất phân phó mỗi người bọn họ đi làm việc về sau có người đến đây và báo ngoài thành trong sơn cốc những cái kia tử sĩ đã toàn bộ bộ mang về nghe thế kết quả lý phi mới trầm tính lại hắn tóm lấy tủ sổ đám người đi tới giám sát các tổng bộ về sau ngay lập tức liền để l â u hồng đào sắp xếp người đi ngoài thành tiếp ứng lự văn tính đám người hiện tại tất cả mọi người mang về đêm nay trận này hành động mới tính kết thúc mỹ mãn chờ tất cả mọi người bị giam giữ tiến giám sát các tổng bộ trong đại lao về sau l â u hồng đào mới nói với lý phi tính ăn hầu mời đi theo ta thế là lý phi đứng dậy đi theo l â u hồng đào đi ra đại điện đi đến đối phương cá nhân làm việc kia tòa nhà lầu nhỏ hai người lên tới lầu hai về sau lô hồng đào lui những người còn lại toàn bộ trong lầu các đều chỉ còn lại hắn cùng lý phi sau đó một đạo tĩnh mịch khí tức từ lâu hồng đào thể nội phát ra đem lầu nhỏ b à o phụ lại thần thông chi lực lý phi cảm giác cái này đạo khí t ứ c phát giác được lâu hồng đào đã vận dụng thần thông đem nơi đầy phong tỏa lâu c á t chủ hắn nhìn về phía lâu hồng đào ý thức được tiếp xuống đối phương phải nói lời nói sợ rằng không hề tầm thường lâu hồng đào nhìn xem hắn t ì n h an hầu mới vừa rồi là không phải là muốn hỏi tất nhiên giám sát các đã sớm nắm giữ những này tây dương gián điểm hành tùng vì cái gì không rất sớm bắt người lý phi gật đầu đúng còn mời lâu các chủ vì bản hầu giải hoặc Khi thật n giống u y ê n nhân rất đơn rất g ả n đình cũng ở đây cùng、Tây、Dương bởi ở triều vì Tây u đây q c h à làm i a o dịch. h Lâu ồ như g Đào b ì n tĩnh nói. Lời này để lý phi trong mắt, tự nói. này lòng giận Phi mình, khi mắt, sau đó Lời Lý để rêu sau c ờ i tiếng. Cái một này đêm á án p hợp hợp hắn ngoài muốn, nhưng tình hắn nói không ra lời. Giống như đã để để đ thấy cảm lại lời. ý lý, ra nay ngươi xuất gia tinh thần thạch cây đại lục bên kia có rất nhiều đông đại lục không có tài liệu c h â n quý phi thường có giao dịch giá trị dù là hai tòa đại lục trước đây phát sinh qua huyết chiến nhưng y nguyên không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa tiến hành giao dịch lâu hồng đào đối lý phi giải thích nói lý phi khôi phục bình tĩnh bao quát t r ồ n g chối cấp bí tịch võ đạo đi giao dịch lâu hồng đạo lắc đầu cái này hiển nhiên là không được đừng nói đỉnh cấp bí tịch võ đạo dù n g bất luận cái gì bí tịch võ đạo cùng với võ đạo tu hành tài nguyên cùng tây đại lục giao dịch một khi thẩm tra hết hệ theo tội phản quốc xử trí nhưng loại chuyện này là cấm thiệt không được lâu hồng đạo lộ ra m i a mai t h ầ n sắc lắc đầu đối rất nhiều thế lực tới nói xuất ra một bản giá trị không cao bí tịch võ đạo cùng một phần thông thường võ đạo tài nguyên liền có thể đổi lấy gấp mười thậm chí nhiều hơn lợi nhuận bọn hắn sao lại không động tâm lý phi trầm ặ c đạo lý chính là chỗ này á đạo lý đơn giản gấp mười thậm chí nhiều hơn lợi ích dạng gì phong hiểm đều có người căn nguyện đi bước lên đến như cái gì đại cục cái gì tương lai nơi nào có trước mắt lợi ích động lòng người cho nên đây chính là giám sát các không hề động những cái kia tây dương gián điệp nguyên nhân cùng hắn cứ để thế lực vụ trộm cùng tây đại lục giao dịch không bằng đem đường dây giao dịch nắm giữ ở triều đình trong tay như vậy triều đình đã có thể thu lợi cũng có thể tùy thời t r ư ờ n g k h ô n g tình thế phát triển lý phi nói một bên cấm tiệc cùng tây đại lục giao dịch bí tịch võ đạo cùng tài nguyên dựa theo tội phản quốc xử phạt những người còn lại một bên lại vụ trộm cùng tây đại lục giao dịch loại chuyện này nghe vào phi thường trào phúng cùng hoang đường nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là hiện thực mà lại suy nghĩ kỹ một chút lý phi lại không thể không thừa nhận triều đình làm như vậy mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn việc này chủ yếu do sở quân cơ phụ trách giám sát các chỉ là phụ trợ quan sát toàn cục chính là thủ phụ đại nhân cùng bệ hạ lâu hồng đào nói với lý phi lý phi gật gật đầu khó trách đối phương ngay lập tức liền lên tấu trong cung đêm nay cùng ta giao thủ tên kia đ i nị quốc thành viên h o à n thất chỉ dựa vào bản thân huyết mạch lực lượng nhiều nhất so sánh thứ bảy ngăn đạo cơ kỷ chiến lực nhưng tăng thêm tu vi võ đạo chiến lược của hắn thậm chí so hiện nay phong vân tổng bảng bên trên rất nhiều người đều mạnh lý phi nhìn xem lâu h ồ n g đạo triều đình cũng không lo lắng nuôi hổ gây hoa sao lâu h ồ n g đạo tự nhiên là lo lắng bất quá tình an hầu cũng không cần quá sầu lo tây đại lục bên kia cho dù thật sự nắm giữ chúng ta đỉnh cấp võ đạo tài nguyên cũng rất khó bồi dưỡng được quá nhiều cừng giả nói hắn bắt đầu vì lý phi kỹ càng giảng giải tây đại lục tình huống tây đại lục lấy siêu phẩm giả thần bàn cho người v i tôn những n à y có được lực lượng cường đại người cơ hồ đều là bên kia quý tộc cho nên tây đại lục lực lượng phân cấp cũng là dựa theo quý tộc đẳng cấp đến tây đại lục bên kia tước vị quý tộc giống như đông đại lục đều là vương công hầu bá tử nam dưới tình huống bình thường nam tước chiến lược đồng đẳng với phá thể kỳ võ giả t ử tước chiến lược đồng đẳng với khí biến kỳ võ sư b á tước chiến lược đồng đẳng với đạo cơ kỳ hầu tước chiến lược đồng đẳng với võ đạo đại sư công tước chiến lược đồng đẳng với đại tôn g sư mấu chốt nhất ở chỗ vương đẳng cấp này bất kể là thân vương vẫn là cao nhất quốc vương chiến lược đều cao hơn đỉnh phong đại tôn sư nhưng lại thấp hơn võ thánh tây đại lục người dựa vào huyết mạch chi lực giống như là một loại nào đó hình người dị thú nhưng là người thân thể có mức cực hạ n dù là huyết mạch chi lực độ tinh khiết đạt tới cực hạ n lực lượng đẩy lên cực hạ n vẫn không có cách nào cùng chân t r i n h cựu phẩm dị thú so sánh lâu hồng đào nói tính an hầu cũng biết trong truyền thuyết cựu phẩm dị thú kỳ thật cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc lý phi khẽ giật mình lắc đầu cái này hắn thật đúng là không biết hắn chỉ biết cựu phẩm dị thú đủ để cùng võ thánh chân quân so sánh mà võ thánh cùng chân quân đều là nắm giữ lấy đạo tắc cường giả định cao nếu là cựu phẩm dị thú không có nắm giữ đạo tắc lại dựa vào cái gì cùng cường giả định cao so sánh lâu hồng đào nhìn thấu lý phi ngh người nói cựu phẩm dị thú mặc dù không có nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc nhưng là bọn chúng cũng có được khó thể tưởng tượng cường đại thân thể lực lượng cơ thể cùng sinh mệnh lực đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái gọi là l ư ợ n g biến gây nên chất biến làm sinh mệnh lực mạnh đến nhất định tốc độ dù là dựa vào từ từ mài những n à y cựu phẩm dị thú vậy đủ để cùng võ thánh chân quân địch nổi coi như võ thánh cùng chân quân muốn giết bọn nó cũng rất khó làm đến ngạch lý phi ngây n g ẩ n cả người hắn càng nghe càng cảm thấy mình tương lai mô bản khả năng chính là trong truyền thuyết cựu phẩm dị thú tây đại lục bên kia siêu pham giả bọn họ huyết mạch lực lượng đạt tới cực hạn. vậy y nguyên thoát ly không được nhân loại thân thể giàn buộc căn bản không có cách nào cùng những cái tia thân thể như núi lớn lớn nhỏ cựu phẩm dị thú so cho nên bọn hắn lực lượng hạn mức cao nhất thiên nhiên liền bị hạn chế chết rồi võ thánh chân quân là bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào chạm đến lĩnh vực lâu hồng đào nói lý phi khe n h ư mày thế nhưng là bọn hắn chẳng lẽ không có thể đặt vào cấy ghét thể giống như chúng ta đi võ đạo con đường tu hành sao ta xem đêm nay cái tia đi nịt quốc thành viên h o à n thất rõ ràng mượn nhờ võ đạo lực lượng trở nên càng cường đại rồi lâu hồng đào lất đầu đại đạo năm mươi thiên diễn bốn thế gian này không tồn tại thập toàn thập mỹ sự vật tây đại lục siêu phàm giả có được trời sinh huyết mạch ưu thế không cần cố gắng thế nào liền có thể so sánh chúng ta nhiều năm khổ tu tự nhiên vậy tồn tại thiếu hụt cái này thiếu hụt chính là võ đạo cùng thuật đạo tu hành bọn hắn thành vậy huyết mạch chi lực bại vậy huyết mạch chi lực có rồi huyết mạch này chi lực bọn hắn trời sinh huyết mạch không tuần tại tu hành một đạo bên trên sẽ khắp nơi nhận hạn chế tựa như cường đại nhất cựu phẩm dị thú mãi mãi cũng không có cách nào nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc tây đại lục không người nào luận tại tu hành chi đạo bên trên cố gắng như thế nào thành cựu cũng chỉ có thể so với cựu phẩm d cái này lý phi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút đông đại lục người đạp lên tu hành c h i đạo không phải cũng là mượn nhờ dị thú huyết mạch lực lượng sao vì sao trời sinh có được huyết mạch lực lượng tây đại lục người ngược lại tại tu hành c h i đạo bên trên khắp nơi nhận hạn chế võ đạo tu hành càng lên cao đi đôi tây ghép thể ỉ lại ngược lại càng thấp võ đạo cùng t h u ậ t đạo tại cuối cùng đạp lên đỉnh cao nhất một bước kia đều chỉ có thể dựa vào chính mình lâu hồng đào tiếp tục giải thích nói kết hợp với tây đại lục bên kia tu hành tình trạng quốc sư từng có một cái phỏng đoán ồ lý phi lập tức tò mò muốn biết vân thứ chân quân phỏng đoán là cái gì lâu hồng đào không có t h ử a nước đục thả câu quốc sư cho rằng có lẽ chúng ta đông đại lục thuần chính nhất nhân loại huyết mạch mới là thụ nhất thiên đạo chiếu cố huyết mạch chúng ta mượn nhờ tấy vép thể tựa như nhân loại mượn nhờ công cụ một dạng dùng tấy vép thể cho chúng ta dựng vào thang lên trời nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là dựa vào bản thân lực lượng đi nắm giữ đạo tác còn lại dị thú huyết mạch cũng tốt tây đại lục huyết mạch cũng tốt đều bị thiên đạo chố vứt bỏ vĩnh viễn không đến gần được đại đạo lý phi như có điều suy nghĩ lập tức cười nói tây đại lục các siêu phàm giả đều cảm thấy mình là thiên quý người thật sự là không biết bọn hắn nếu là nghe tới quốc sư điều phỏng đoán này sẽ có cảm tưởng thế nào lâu hồng đào cũng cười lên bọn hắn hưởng thụ trời sinh huyết mạch tiền lãi tự nhiên cũng muốn tiếp nhận trời sinh huyết mạch mang tới ác quả lý phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lâu các chủ tây đại lục cái k h á c những người bình thường kia đâu cũng sẽ thụ hạ sao lâu hồng đào gật đầu đ ú n g tây đại lục người bình thường chỉ là huyết mạch lực lượng mờ nhạt cho nên không có kích phát ra siêu phàm lực lượng nhưng bọn hắn huyết mạch đồng dạng trời sinh không tuần cho dù không phải siêu phàm giả về việc tu hành đồng dạng sẽ nhận hạn chế cái này liền thảm hại hơn rồi lý phi nói như vậy đêm nay ta gặp phải cái này đi nesvê k thành viên hoàng thất cũng coi như được là tập võ thiên tài nhận được hạn chế tình huống giới y nguyên có thể tu luyện tới đạo cơ k ỳ không sai người này xác thực coi là tập võ thiên tài nếu là không có huyết mạch chi lực mang tới hạn chế hắn hạn mức cao nhất có lẽ sẽ so hiện tại cao hơn rất nhiều lâu hồng đào nói sở quân cơ cùng giám sát các đồng dạng hướng tây đại lục phái mật thám căn cứ những năm này tìm hiểu đến tình báo đến xem chúng ta có một cái đại khái tính ra chúng ta cái này bên cạnh một ngàn người bên trong đại khái có một người có thể trở thành võ giả mà ở tây đại lục trong một vạn người cũng chưa chắc có thể có một người có thể trở thành võ giả càng lên cao võ đạo cường giả số lượng khác biệt sẽ chỉ càng lớn còn bọn hắn bên kia siêu phàm giả số lượng tương tự xa xa thấp hơn chúng ta võ giả số lượng nghe đến đó lý phi nhẹ nhàng thở ra chỉ ít tình huống so với hắn nghĩ muốn tốt rất nhiều nhưng dù vậy đem đỉnh cấp đạo cơ truyền thừa cùng tuyệt thế cấp võ đạo giao dịch cho tây đại lục việc này tính chất ý nguyên rất á g liệt cho dù tây đại lục người bên kia về việc tu hành trời sinh nhận hạn chế nhưng là xuất hiện tụ sột như vậy tu luyện tới đạo cơ kỷ siêu phàm giả nếu là bên kia nắm giữ càng mạnh đạo cơ cùng võ công nói không chừng liền sẽ thêm ra một nhóm chiến l ự c càng mạnh người cho nên triều đình mặc dù một mực tại âm thầm cùng tây đại lục giao dịch nhưng cao cấp đạo cơ cùng đỉnh cấp võ công cũng đã là giao dịch hạn mức cao nhất lại hướng lên công pháp và tài nguyên đều là tuyệt đối cấm chỉ tây đại lục bên kia có đại quy mô phổ biến võ đạo cùng t h u ậ t đạo tu hành sao lý phi hỏi lâu hồng đào lắc đầu vì cái gì lý phi kinh ngạc rõ ràng phổ biến phương pháp tu hành là minh sắc có thể rút ngắn cùng đông đại lục chiến lược trên lệnh phương pháp bởi bị bất lợi cho thống trị lâu hồng đào dùng một câu trả lời lý phi ánh mắt ý vị thâm trường lý phi đã hiểu tây đại lục thuần lấy huyết mạch phân chia quý tiện cùng giai cấp xã hội áp bách sẽ chỉ so đại lam triều nghiêm trọng hơn tăng lên thông đạo vậy kém xa đại lam triều cho nên một khi đại quy mô phổ biến phương pháp tu hành mang tới ảnh hưởng sẽ phi thường nghiêm trọng cái này độ khó so diệp trạch gan tại đại lam triều thôi động minh tân biến pháp sợ rằng còn khó hơn ra mấy lần hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt tây đại lục không có dị thú tu hành tài nguyên khan hiếm lâu hồng đào nói cũng đúng lý phi gật gật đầu hắn nhìn xem lâu hồng đào lâu các chủ đêm nay vì sao đột nhiên muốn nói với ta những này những nội dung này rất nhiều đều là cơ mật trong cơ mật lâu hồng đào ngươi bắt được này mấy tên tây dương gián điệp phá b ỡ âm thầm giao dịch việc này đến tiếp sau phải có một kết quả rất nhiều nội t ì n h sẽ rất khó che giấu ngươi mà lại lấy ngươi bây giờ địa vị và thân phận cũng có quyền hạn biết do những n à y cơ mật lý phi hí mắt lâu hồng đào trong lời nói có hàm ý nghe đối phương ý tứ đêm nay chuyện này đến tiếp sau kết quả xử lý sợ rằng cùng hắn nghĩ sẽ không giống nhau lắm nếu không lâu hồng đào không cần thiết vẽ gợi thêm chuyện t r ư ớ nói cho hắn biết như thế nhiều nội tỉnh bất quá lâu hồng đào không có nói rõ lý phi cũng không có hỏi nhiều hắn hướng lâu hồng đào nói lời cảm tạng sau đó đứng dậy rời đi hôm sau trời vừa sáng trong cung người đến đến chính là ngự tiền thái giám phùng thành lâu hồng đào cùng lý phi tiến đến nên đón giám sát các tổng bộ ngoài cửa lớn phùng thành an tĩnh đứng ở chỗ này sau lưng theo một đội người khoác kim giáp khí thế uy vũ cấm quân một người cầm đầu là cấm quân một vị thống lĩnh võ đạo đại sư tu vi phùng công công lâu hồng đào cùng lý phi đi ra đại môn hướng phùng thành hành lễ phùng thành h o à lễ gặp qua lâu đại nhân thịnh an hậu Bệ hạ có chỉ để cho ta đem một đội cấm quân giao lại cho lâu các chủ tiếp x u ố n g bọn hắn sẽ phối hợp lâu các chủ tạm giam phạm nhân tạ bệ hạ lâu hồng đào hành lễ chỉ là chuyển giao một đội cấm quân căn bản không cần phùng thành vị này đại nội tổng quản tự mình đi một chuyến cho nên trọng điểm vẫn là một cái tư thái vấn đề phùng thành nhìn về phía lý phi cười h í p mắt nói tính ăn hầu bệ hạ triệu ngươi t i ế n cung lý phi khẽ giật mình hắn thân thỉnh lâu như vậy muốn vào cung diện thánh hôm nay rốt cuộc đến rồi triệu kiến sau đó lý phi cùng phùng thành một đợt đón xe chạy tới hoàng cung ô tô lái vào hoàng thành một đường thông suốt không trở ngại tiến vào hoàng cung chốt sâu về sau hai người xuống xe phùng thành mang theo lý phi tiến về một tòa cung điện lý phi nhìn xem con đường này cũng không phải là đi ngự thư phòng không nhịn được khẽ giật mình nhẹ giọng hỏi phùng công công xin hỏi b ệ hạ muốn ở nơi nào triệu kiến ta phùng thành quay người trên mặt ý nguyên mang cười tại dưỡng tâm điện lý phi giật mình chính lam điện là dùng đại chiêu triều hội địa phương mà dưỡng tâm điện thì làm ở nhỏ triều hội địa phương bình thường hoàng đế sẽ ở dưỡng tâm điện triệu kiến một chút trọng thần nghị sự so với ngự thư phòng dưỡng tâm điện muốn chính thức rất nhiều dĩ vãng lý phi được v ợ i thấy đều là tại ngự thư phòng lần này cải thành dưỡng tâm điện ở trong đó ý vị để hắn không nhịn được nhiều nhấm nuốt mấy phần rất nhanh lý phi bị đưa vào một tòa cung điện cùng chính lam điện đại khí rộng rãi so sánh tòa cung điện này muốn tinh xảo trang nhã rất nhiều diện tích không có như vậy lớn trong cung điện ngay phía trước chủ v ị có một tập long bảo chính là đường kim thiên tử một trái một phải có hai hàng chỗ ngồi không có đ a n bệ để hoàng đế cùng quần thần ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều lúc này tải h ữ trên ghế ngồi đều ngồi lợi một người diệp chắc an văn nhân chính một cái văn thần đứng đầu một cái v õ tướng cực điểm hai người đều là đế quốc c ô trụ lý phi sửng sốt một chút hắn m u ố n cho là hôm nay là hoàng đế đơn độc triệu kiến không nghĩ tới quy mô như thế trên cùng thần b à i kiến bệ hạ lý phi xài bước đi tiến trong điện hướng ngay phía trước thiên tử hành lễ miễn lễ ngồi đi hoàng đế biểu lộ nhìn qua rất bình tĩnh ngữ khí vậy không lạnh không nhạt tạ bệ hạ lý phi đi đến bên trái ngồi ở diệp t r ạ c h a n bên cạnh vị này trước đó không lâu mới cùng hắn rơi xuống ba ván cờ thủ phụ đại nhân nhìn không t r ớ c mắt cũng không có nhìn nhiều hắn thủ phụ tiếp tục đi hoàng đế nói h i ngay sau diệp trạch gan là tỉnh, tỉnh ngày ngày là giới thiệu lý phi mới biết được hậu thiên trưng cầu dân ý thế mà là khai thác cả nước trực tiếp truyền hình hình thức trước đây cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu từng làm qua một lần cả nước trực tiếp truyền hình hậu thiên l a m tuần c ắ t chương cầu dân ý chính là lần thứ hai đến lúc đó các nơi đều sẽ làm trực tiếp hiện trường tham dự chương cầu dân ý tham dự nhóm sẽ làm lấy cả nước dân chúng trước mặt tại trực tiếp truyền hình ném giữa ra bản thân số phiếu chương 427, h ồ n g quang năm thứ 27 i m ư ơ chương 427, h ồ n g quang năm thứ 27 i m ư ơ chương 427, h ồ n g quang năm 27 dưỡng tâm điện bên trong diệp trạch đan đem ngày mùng ngày 1 t h á n g 3 l a m tuần c ắ t chương cầu dân ý tương quan công việc đại khái nói một lần đến lúc đó hoàng đế sẽ không tới trận nhưng giám sát các đình chiến các đều sẽ có các chủ trình diện trừ cái đó ra cùng ngày trưng cầu dân ý nghi thức để cho thủ phụ diệp trạch gan tự mình chủ trì chờ tuyển ra hai mươi ba tên làm tuần các thành viên nội các về sau sẽ còn do quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính tự thân vì cái này hai mươi ba người ban phát biểu tượng thân phận một bài thủ phụ chủ trì quân thần toa c h ấ n còn có giám sát các cùng đỉnh chiến các các chủ tại chỗ chứng kiến dạng này quy cách đã phi thường cao đối rất nhiều người giang hồ mà nói ngày mùng ngày một tháng ba tuyệt đối có thể xem như cá nhân thanh danh bên trên đ ỉ n h phong diệp trạch gan giới thiệu xong ngôi ở chủ vị hoàng đế đưa trong tay sách vung xuống hắn nhìn về phía diệp trạch a n lam tuần các thiết chí hai mươi ba tên thành viên nội các thiết chí tổ tuần sát không thiết các chủ sao d i ệ p trệ an t h â n dự định trước đem cái này các chủ chi bị treo trên không vì sao thiết chí lam tuần các là vì tăng cường đối các nơi giang hồ cùng hảo cường t r ư ờ n g khống hiện giai đoạn cho dù chọn lựa hai mươi ba tên thành viên nội các bọn hắn tại riêng phần mình một tình chi địa bên trong đều chưa hẳn có thể thật sự phục chúng t h ú n g chi dọi mắt cả nước loại tình huống này tuyển ra một tên các chủ đến cũng chỉ là bài trí thôi vậy ngươi coi là khi nào tuyển ra các chủ phù hợp thân coi là khi nào xuất hiện một cái có thể để cho cả tòa giang hồ đều phục t ù người khi nào liền có thể tuyển ra các chủ nghe nói như thế một bên lý phi trong lòng hơi động. hắn lập tức nhớ lại đêm hôm đó diệp trạch đan cùng gặp mặt hắn sau câu nói đầu tiên ngươi có hay không nghĩ tới đem đến từ mình trở thành một lời có thể đoạn chuyện giang hồ cái k i a người nguyên lai、like、cái này bánh là rơi vào chỗ này để cả tòa giang hồ đều thực lòng tin phục hoàng đế lơ đ ã n g nhìn lý phi liếc mắt đây cũng không phải là kiện chuyện dễ nếu là một mực không có dạng này người đâu kia làm tuần các, các chủ c h i vị vẫn treo trên không được rồi diệp trạch a n nói hoàng đế nhìn về phía một bên khắc văn nhân chính đại nguyên soái nghĩ sao văn nhân chính cho dù thu liễm khí thế ngồi ở chỗ đó y nguyên giống như là một tòa sơn nhạc mina h n g thần cho rằng thủ phụ nói đúng nếu không thể phục chúng cứng rắn tuyển ra một cái các chủ đến cũng chỉ là một chê cười giọng điệu này bên trong sen lẫn xa trường thiết huyết h ư ơ n g vị để lý phi tựa như nghe được kim quá thiết mã thanh â m vậy trước tiên như thế hoàng đế giải quyết dứt khoát sau đó hắn cầm lấy một bên trên bàn một quyển k h á c sách một bên lật xem vừa nói lại nguyên x o á i nói một chút người sổ xếp phải văn nhân chính thần tình nghiêm túc cho dù là báo cáo c ô n vụ cũng giống là ở ra trận giết địch ngữ khí túc sát căn cứ thủ phụ quyết định làm tuần các điểm cống hiến chế độ lấy k h í biến kỷ võ sư bị liệt các nơi tham s ự m u a tiến cử một tên khí biến sơ kỷ võ sư tiến vào trong quân có thể đạt được một trăm điểm cống hiến nếu là tiến cử một tên khí biến trung kỷ luyện tỉnh võ sư tiến vào trong quân có thể đạt được hai trăm điểm cống hiến nếu như cá nhân thiên phú hoặc chiến lược đặc thù còn có thể xem tình huống cụ thể gia tăng điểm cống hiến tương quan quy tắc chi tiết thần đều viết tại trong sổ con đơn rồi lý phi nghe đến đó không nhị n được giật mình phó trách văn nhân chính hậu thiên sẽ đích thân cho lam tuần các hai mươi ba tên thành viên nội các ban phát ngọc bài nguyên lai lam tuần các cùng quân đội còn có liên quan lý phi vốn đang tại kỳ quái lấy văn nhân chính thân phận đi cho một đám võ đạo đại sư ban phát ngọc bài có đúng hay không có chút quá nể tình rồi hiện tại hắn đã hiểu nguyên lai diệp trạch a n sáng lập lam tuần các lại còn có tăng cường đại l a m triều quân lực ý đồ lam tuần các tham sự mỗi năm đều có nhất định hạn mức có thể hướng triều đỉnh hối bái tu hành tài nguyên mà chứ cố định hạn mức lam tuần các thành viên còn có thể dùng điểm cống hiến trực tiếp hối bái tài nguyên cùng bị tịch đến như điểm cống hiến thu hoạch phương thức vừa rồi diệp trạch gan chỉ nhắc tới đến một loại tố giác phạm pháp làm trái kỷ sự tình bản này chính là lam tuần các công việc chủ yếu diệp trạch gan đem cùng điểm cống hiến móc nối lấy lợi dụng người từ đó kích phát mọi người tính tích cực những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn có lẽ t r ư ớ n g mắt triều đình cung cấp những n à y tu hành tài nguyên nhưng những n à y tài nguyên đối còn lại thế lực tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn thậm chí có thể nói rất nhiều thế lực cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn cho nên mới từ đầu đến cuối không có cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn so sánh triều đình cử động lần này không khác cho những thế lực này một cái cơ hội thay đổi số phận mà trừ tố giác phạm pháp làm trái kỷ sự t ì n h diệp trạch đan còn đưa ra loại thứ nhì thu hoạch được điểm c ô n g hiến phương thức cũng chính là văn nhân chính lúc này nói để cử võ giả tiến vào trong quân cho tới nay triều đình bồi dưỡng võ giả hình thức có ba loại các nơi giảng võ đường bồi dưỡng mười hai trường đại học bồi dưỡng còn có chính là sở quân cơ bản thân bồi dưỡng mà trừ sở quân cơ bản thân bồi dưỡng võ giả trước hai loại phương thức ra tới võ giả hiện đại đa số đều sẽ lựa chọn tiến vào các nơi viện đình chiến lại hoặc là tiến vào các nơi thành vệ quân bởi vì này chút địa phương chất béo càng đầy thời gian v ậ y trôi qua càng thoải mái đến như biên quân phòng thủ đều là vùng đất khổ lạnh không có chất béo có thể kiếm thời gian gian khổ tính nguy hiểm cũng lớn hơn cho nên không có nhiều người nguyện ý đi mỗi khi gặp có đại chiến sở quân cơ đều cần để đ ỉ n h chiến các lâm thời điều động võ giả theo quân tác chiến loại hình thức này bên dưới theo quân tác chiến đám võ giả ngày bình thường khuyết thiếu huấn luyện không có cùng quân đội phối hợp kinh nghiệm tự nhiên không bằng những cái tia trường kỳ đợi trong quân đội võ giả hiện tại diệp trạch đan sáng lập lam vân cát các nơi giang hồ thế lực hào cường cùng thế g i a đều có thể đ ề cử võ giả tiến vào trong quân từ đó đổi lấy điểm c ô n g hiến điểm c ô n g hiến trừ có thể hối đoái tài nguyên còn trực tiếp ảnh hưởng cá nhân tại lam tuần các bên trong quyền lên tiếng d i ệ p trạch đang cử động lần này chính là rõ ràng nói cho cả tòa giang hồ ai đối t r i ề u đình c ô n g hiến lớn triều đình liền nguyện ý nâng đỡ ai làm giang hồ long đầu trước có dốc lên phật g i a địa vị để c h u a phổ độ cùng thiên hạ phật môn thuận sĩ vì triều đình luyện chế sắc khí bây giờ lại để cho lợi cho giang hồ thu nạp giang hồ thế lực tiến vào trong quân cái này một hệ liệt cử động có thể nói vòng, vòng đàn sen cái này khiến lý phi không nhịp được nghĩ đến tân tiên hội tân thiên hội mượn đâm đề án khao khát nhắc lên đại lam triều l u ậ t tượng nhưng hôm nay xem ra cũng là đang giúp diệp trạch đan thôi động hắn làm tuần các kế hoạch nếu như không có tam đại án mang tới triều chính chấn động diệp trạch đan cũng không còn biện pháp nhanh như vậy thuận lợi như vậy thôi động kế hoạch này nghĩ đến chỗ này lý phi đối vị này thủ phụ đại nhân kính nể lại thêm mấy phần chiêu này tá lực đ ả lực s á t thực lợi hại sau đó hoàng đế liền văn nhân chính sổ xếp hàn lên bài câu lại trưng cầu diệp trạch đan ý kiến cuối cùng đồng dạng cho thông qua sau đó diệp trạch đan cùng văn nhân chính liền cáo lui giữa tâm điện bên trong chỉ còn lại lý phi cái này một vị thần tử lý phi hoàng đế cuối cùng gọi vào lý phi danh tự t h â n tại lý phi không có tiếp tục ngồi mà là thành thành thật thật đứng dậy hành lễ hoàng đế nhìn xem hắn cũng không có mở miệng để hắn t u a hạn lý phi đột nhiên sinh ra một loại mình bị nhìn thấu cảm giác cơ hồ vô ý thức kích phát phi kiếm chi thể một t ầ n g kim quang nhàn nhạt bao phủ tại thân thể của hắn mặt ngoài hoàng đế bình tĩnh nhìn xem một màn này qua vài giây mới mở miệng nói đây chính là bách tử hào luyện thể vị khí lý phi thu liễm bên ngoài thân kim quang từ kiếm thái bên trong khôi phục lại như nói thật nói đúng thần luyện là bí tịch bên trên ghi lại thượng phẩm phi kiếm trí thể đạo cơ đã thăng bằng đúng lấy thuật luyện võ pháp võ hợp nhất dạng này tu hành cho dù là lâm t i ê n nhất đều làm không được ngươi làm được rất không tệ hoàng đế ngự khí chầm dần lý phi n g a y vậy vậy t r ấ m tính lại chắp tay nói may mắn không làm được bệnh hy vọng không để cho bệ hạ thất vọng hoàng đế đối với lần này không cho đánh giá chỉ làm ở miệng nói ngồi đi chờ lý phi sau khi ngồi xuống hắn tiếp tục nói đêm qua sự tỉnh t r ấ m đã biết được lâu hồng đào đem nội t ì n h cáo chi ngươi sao lý phi lâu các chủ cho thần nói sở quân cơ cùng giám sát các âm thầm cùng tây dương quốc nhà giao dịch bí tịch võ đạo cùng tài nguyên sự t ì n h ngươi có ý kiến gì quân quốc đại sự thần không biết thần chỉ biết có người ở âm thầm muốn hại thần nghe nói như thế hoàng đế rơi trên người lý phi ánh mắt biến nặng mấy phần cùng tây đại lục giao dịch một chuyện lớp không bằng khai thông cho nên mới có rồi sở quân cơ cùng giám sát các tham gia thế nhưng là một khi giao dịch bắt đầu rất nhiều chuyện liền không hề bị khống ngươi lần này vừa bắt, bắt lấy có người cùng tây đại lục giao dịch đỉnh cấp đạo cơ cùng tuyệt thế cấp võ công thật tình không biết những người khác có lẽ đã sớm giao dịch qua rồi lý phi y nguyên trầm mặc hắn nghe hiểu hoàng đế ý tứ kỳ thật hắn hôm nay d ạ n g sáng nghe xong lâu hồng đảo nói những cái kia nội tỉnh sau liền đã suy nghĩ minh bạch sở quân cơ cùng giám sát các như là đã tự mình hạ tràng lại há có thể giấu giếm được người sở hữu triều đình tự thân cái bóng đều bất chính lại như hà nghiêm cách yêu cầu người khác tất nhiên triều đình chính mình cũng tại cùng tây đại lục giao dịch kia đối với chuyện này sẽ rất khó làm được công chính nếu là xử phạt một chút thế lực nhỏ cũng liền thôi có thể xuất gia định cấp đạo cơ thế lực có cái nào sẽ là đơn giản thật muốn nâng tầm chủ đề dựa theo phán nước tội trọng phạt sẽ không sợ người khác trực tiếp đem sợ quân cơ cùng giám sát các lôi xuống nước sao đến lúc đó tổn thất lớn nhất nhất định là triều đình cho nên lý phi mới vừa nói quân quốc đại sự hắn không biết hắn để ý là có người âm thầm hư hại hắn ngươi là triều đình t r ọ n g thần là trong thân phong tỉnh an hậu quân quốc đại sự ngươi không để ý lại chỉ để ý cá nhân an uy hoàng đế n g ự khí lạnh như băng hỏi lý phi lập tức cảm thấy một cố làm người hít thở không thông uy thế khủng bố hắn phi kiếm chi thể bị kích phát trực tiếp tiến vào kiếm thái kim thân ngọc thủy kích phát ra mạnh nhất lực phòng ngự một tầng kim quang nhàn nhạt lần nữa tại bên ngoài thần hiện hiện nhưng lần này lý phi cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thái tựa như một tấm giấy trắng tùy thời đều có thể bị xé rách đây là hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được thiên tử lực lượng to lớn vĩ nạn cao cao tại thượng tràn ngập vi nghiêm trước đây hắn từ trước mắt vị này cựu ngũ trí tôn trên thân cảm nhận được đều là thưởng thức cùng ban ân là coi trọng cùng thưởng thức còn chưa hề cảm thụ qua thiên tử cân giận hắn đỉnh lấy kinh khủng này áp lực từng chút từng chút từ chỗ ngồi vị bên trên một lần nữa đứng dậy khó khăn đứng thẳng người thần biết sai hoàng đế nhìn trước mắt cái này tại chính mình uy thế khủng bố bên dưới y nguyên cố gắng đem lưng eo thẳng c ắ p người trẻ tuổi đột nhiên có chút lý giải thái tổ hoàng đế tâm thái rồi năm đó thái tổ hùng tài vĩ lực tu vi thẳng tới v õ t h á n h cực cảnh cuối cùng quét ngang lục hợp nhất thống đ ô n g lục trừ cá nhân vũ lực dưới trướng một đám mạnh tướng vậy không thể bỏ qua công lao lúc đó có mấy vị mạnh tướng có thể nói kêu căng khó thuần cho dù đối thái tổ vậy thường xuyên b a chạm thái tổ có đôi khi cũng bị mấy người kia làm cho mười phần tức giận nhưng vẫn như c ũ trọng dụng mấy người kia cuối cùng vẫn là thưởng thức càng nhiều bây giờ hoàng đế đối lý phi cũng có tương tự tâm tình hắn thu hồi bí áp ngươi cũng biết vì sao chấm muốn phong ngươi làm tên h a n hầu áp lực đột nhiên biến mất lý phi kém chút đứng không vững thân thể của hắn lay động một cái miễn cưỡng mở miệng nói vậy hạ hy vọng thần có thể trừ bạo đình chiến tên h a n thiên hạ không sai tên h a n thiên hạ hoàng đế trên mặt cuối cùng lộ ra tiểu dung xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nói xong hắn trực tiếp hướng đại điện đi ra ngoài đúng là trực tiếp rời đi lý phi xứng sở ở tại chỗ không rõ đây là ý gì mấy giây sau phùng thành mang theo một tên thái giám đi vào đại điện phía sau hắn đi theo tên thái g i á n này trong tay bưng lấy một cái hộp ô nhìn qua có chút chìm tinh anh h u p h ù n g công công đây là bệ hạ đặc mệnh người chuẩn bị cho người tư liệu là cái gì tư liệu s ở quân cơm ộ t bậc cơm ậ t ha lý phi sử sốt không nghĩ tới sẽ là đáp án này phùng thành từ tên kia thái g i á m trong tay tiếp nhận hộp gỗ, tự tay đem điều này hộp giao cho lý phi d ạ n do những tài liệu này chỉ có thể ở tòa này trong điện nhìn sau khi xem xong ta sẽ để người đến thu về tốt đáp phùng công công lý phi nói lời cảm t ạ vậy liền không phải dày tĩnh an hầu rồi phùng thành mang theo tên kia thái dám rời đi trong đại điện chỉ còn lại lý phi một người lý phi ngồi trở lại tại chỗ mở ra h ồ p gỗ bên trong lấy mấy quyển không có bịa mặt sách vở còn có một chút thư tín lý phi cầm lấy phía trên nhất một quyển sách lật ra nhìn thoáng qua liền có chút kinh ngạc quyển sách này ghi lại là hồng quang năm hai bảy bảy nước liên quân tiến công đại làm chiều trận kia chiến sự liên quan tới đã từng trận kia chiến sự lý phi bất kể là tại trung học vẫn là tại giảng võ đường tại đại học võ an cũng không có tìm tới cặn kẽ g i chép hắn sở hữu có thể tìm tới tin tức đều chỉ có linh tinh mấy câu chỉ biết cuối cùng là một b ạ n thiên l a m thiết kỵ tại lam l a n g thành bên ngoài đại bại mười hai vạn tây dương liên quân hắn dư tín hơi thở hoàn toàn không biết hiện tại lý phi cầm trong tay quyển sách này bên trên ghi chép cặn kẽ đương thời trận kia chiến tranh ngay từ đầu đến cuối cùng kết thúc toàn bộ quá trình hồng quang năm hai bảy ngày mùng ngày bốn tháng một đại lam t r i ề u vừa mới qua hết ngày tết số lớn đội thuyền đột nhiên tại bờ biển tây đổ bộ t ừ n g đội t ừ n g đội tay cầm súng ống binh sĩ xuống thuyền xâm lấn tây dương liên quân số lượng tổng cộng là mười sáu vạn trong đó có gần hai vạn tây dương bảy nước vì một trận chiến này các nhà t r í ít đều p h á i ra một phần năm siêu p h ạ m giả có thể nói tinh nhuệ n ra hết trừ cái đó ra còn có súng máy hạng nặng pháo cối súng phóng lựu cùng máy bay đại lam triều chiếm cứ đông đại lục trung nguyên địa khu tại đông nam bắc cái này ba phương hướng đều bố trí có biên quân chỉ có phía tây không có bởi vì phía tây gần biển lúc kia mặc dù đã phát hiện tây đại lục lại hai tòa đại lục ở giữa còn lẫn nhau mậu dịch nhiều năm nhưng đại lam triều từ đầu đến cuối không co sinh ra qua muốn viễn trinh tây đại lục ý nghĩ không phải là bởi vì khi đó đại lam triều không có g i tâm mà là bởi vì đại l a m triều hàng hải kỹ thuật vẫn còn không phải thường nguyên bắt đầu giai đoạn căn bản không có khả năng chống đỡ lấy một trận vượt biển viễn t r ì n h đồng d ạ n g lúc kia còn đối tây đại lục trình độ khoa học kỹ thuật cũng không hiểu rõ đại l a m triều suy bụng ta ra bụng người cho rằng tây đại lục cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được tới cho nên phía tây không có bố trí biên quân không có giới hạn phòng tuyến l à m tây dương liên quân đổ bộ về sau cơ hội không có gặp được bất kỳ kháng cự nào tùy tiện liền dẹp xong vài tòa thành thị duyên hải khi đó đại làm triều y nguyên ở vào vũ khí lạnh thời đại mặc dù có võ giả nhưng phá thể kỷ võ giả tại khu vực chống trải đối mặt mười mấy khẩu súng xạ kích đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm chỉ có k h i biến trung kỳ luyện được t i n h lực võ giả tài năng miễn cưỡng ngăn trở viên đạn xạ kích nhưng rất nhiều người y nguyên ngăn không được súng trường viên đạn khoảng cách gần xạ kích h ú ớ n g chi liên quân vũ khí cũng không phải là chỉ có súng ngắn cùng súng trường còn có súng máy hạng nặng cùng đại pháo thậm chí còn có máy bay ném bom loại tình huống này đại lam triều phía tây tổ chức lên phòng tuyến cơ hồ là dễ dàng sụp đổ mặc dù có võ đạo đại sư mang theo đạo cơ k ỳ võ giả đi ám sát sự tỉnh muốn ám sát liên quân thống lĩnh nhưng những người này gặp được tây đại lục siêu phẩm giả cũng không có chiếm được tiện nghi gì nhân số bên trên vẫn còn hạ phong lại tây dương liên quân bên trong có thể so sánh võ đạo đại sư chiến lược hầu tức cấp tường giả cũng không tại sỗi đi lên còn có so sánh đại tông sư công tức cấp tường giả cùng mấy vị thân vương cho nên sở hữu chạy tới ám sát võ giả toàn bộ chế i n tử không có người đ á p thủ m ẹ n m ẹ n thời gian một tháng mười sáu vạn tây dương liên quân tại bản thân thương vong không đến một ngàn người tình h ư ớ g d ớ i dẹp xong một tỉnh chi điện Lôi đương ỉ n h m a mưa móc, đều là quân ân trường 428, lôi đỉnh mưa móc, đều là quân là ân trường 428, lôi đỉnh trường lôi bên thời trận đại chiến kia mặc dù người thắng cuối cùng là đại lam triều nhưng quá trình lại có vẻ phi thường cốt đủ đối một cái hùng bá đông đại lục hơn năm trăm năm đế q u ố c tới nói bị người một đường v ẻ gãy nghiền nát đánh tới kinh hành thực tế quá mức xỉn đủ mà đương thời trận chiến kia cho nên giai đoạn trước thua nhanh như vậy như vậy thảm tuyệt không vẹn vẹn bởi vì tây dương liên quân đánh trở tay không kịp đại lam triều đối tây đại lục công nghệ cao vũ khí không có phòng bị còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu hơn là đại lam triều bản thân m ụ c nát lý phi tại chiến báo trông được đến ghi chép từ bờ biển tây tuyến một đường đến lam lăng thành bên dưới trung gian có năm cái hành tình mấy chục tỏa thành lớn kết quả đối mặt tây dương liên quân binh phòng không đánh mà chạy thậm chí trực tiếp mở thành đầu hàng thành thị v ư ợ t qua một nửa thái bình mấy trăm năm vương công quý tộc quan viên địa phương phần lớn là tham sống sợ chết chi đổ các nơi thành vệ quân viện đốc cha có hơn p â n nửa đều ở đây ăn mất tiền trợ cấp quyết thiếu huấn luyện chiến lược không được quân tâm càng không được trầm trọng là tại tây dương liên quân tiến lên dọc theo con đường này chân chính đối bọn hắn tạo thành khá lớn tổn thương ngược lại là các nơi giang hồ nhân sĩ địa phương hảo cường cùng thế gia đại tộc những người này vì bảo vệ gia viên của mình cùng lợi ích ngược lại bạo phát ra so quan phủ càng mạnh đấu trí nhưng không có thống nhất chỉ huy những địa phương này thế lực chính là năm vẻ bảy mảng cuối cùng không có cách nào đối tây dương liên quân tạo thành chân chính trở ngại làm tây dương liên quân đánh xuống một tỉnh chi địa về sau triều đình liền định khẩn cấp điều động trấn thủ tại tây nam biên cảnh xích lân quân đại lam triều hết thể có bốn tri vạn người quy mô ngự doanh quân trừ c h ấ n thủ kinh đô thiên l a m thiết kỵ tại đông cảnh tây cảnh cùng bắc cảnh còn phân biệt đều có một tri vạn người trở lên ngự doanh quân xích lân quân là một cái trong số đó phụ trách c h ấ n thủ nam cảnh uy hiếp hai đại mạc quốc kết quả là tại triều đình dự định điều động xích lân quân tính cả một bộ phận nam cảnh biên quân bắc thượng lúc phía nam trong hoang mạc hai đại mạc quốc đồng thời xuất binh loại tình huống này xích lân quân cùng nam cảnh biên quân cũng không dám hoạt đ ộ n mà cái khác hai nơi biên quân lại khoảng cách qua xa tại không có xe lửa cùng ô tô tình huống dưới triều đình điều binh tốc độ là rất chậm xa xa không có cách nào cùng tây dương liên quân tốc độ hành quân so sánh cho nên triều đình chỉ có thể lâm thời tổ chức nơi đó nhân thủ đồng thời phái cấm quân tiến đến ngăn địch lúc này đại lam triều đối tây dương liên quân chiến lực vẫn vẫn là đánh giá thấp chỉ có thấy được liên quân sử dụng những cái kia công nghệ cao vũ khí mà không có phát hiện liên quân bên trong vẫn giấu kín lấy không có xuất thủ những cường giặc kia tại tây dương liên quân lại tùy tiện đánh xuyên qua một cái hành tỉnh về sau triều đình tổ chức đại quân vậy đã tới thể t u ế n từ năm cái hành tỉnh lâm thời điều thành vệ quân còn có các nơi h u ệ n đốc trà viện đình chiến cùng viện chính pháp n g i tổng cộng hơn sáu b ạ người n còn có bị tây dương liên quân đánh xuyên qua hai cái hành tình bại binh cùng các nơi tự phát tổ chức n g h ĩ a quân cộng lại hơn hai b ạ người n quan trọng nhất là năm cái hành tình ngự doanh quân vậy tập trung lại tổng cộng hơn bảy nghìn tên ngự doanh quân đương nhiên những n à y ngự doanh quân nhiều nhất chỉ có thể tạo thành ngàn người quân trận lại hướng lên cần dùng đến sát khí phẩm cấp cũng không vậy lại đối tự thân thực lực và phối hợp độ yêu cầu vậy không giống cho nên đại lam triều chỉ có bốn cái vạn người cấp ngự doanh quân có thể hướng phía dưới chia tách thành năm ngàn người ba ngàn người cùng ngàn người quân trận nhưng các nơi ngự doanh quân nhiều nhất chỉ có thể tạo thành ngàn người cấp quân trận nhưng cho dù là ngàn người cấp quân trận vậy đủ để địch nổi đại tông sư hơn bảy nghìn tên ngự doanh quân có thể tạo thành bảy cái ngàn người cấp quân trận giống như là có bảy tên đại tông sư áp trận trừ cái đó ra còn có từ lam l a n g thành điều ra mười vạn cấm quân lĩnh quân hai vị cấm quân đại thống lĩnh đều là đại tông sư đình chiến các phái gia hai vị phó các chủ cũng là đại tông sư chính pháp các phái gia hai vị phó các chủ định cấp chân nhân tu bi hướng xuống còn có đ ỉ n h chiến các cùng chính pháp các mấy chục tên thành viên nội các trong cấm quân có được võ đạo đại sư tu vi thống lĩnh trở một chút cường giả một chi tiếp cận hai mươi vạn người đại quân cường giả như mây đối lên mười lăm vạn tây dương liên quân đây là hai bên lần thứ nhất đại quy mô giao phong cũng chính là một trận chiến này triệt để để đại l a m g triều ý thức được vũ khí lạnh thời đại đã qua Võ đất hình bên dưới chỉ cần địch quân đại pháo vừa băng lên tới một lần báo hòa bên h tạc binh lính bình thường liền cơ bản sĩ khí hoàn toàn không có bắt đầu chạy tán loạn binh pháp bên trong bất luận cái gì trận pháp chiến pháp tại dạng này hòa pháo trước mặt đều không dùng đ ế nhưng n Đại đ Triều Lam á tự hào nhất thiết nếu h h ấ t t i t kỵ s n g p bàn g đối về tại đại quy mô chiến trường một truy trước hòa âm chi phối chiến cuộc năng lực ngự doanh quân tuyệt đối có một không hai thiên hạ t một,、so、một, một khi nhân n g n số giảm mất tới trình độ nhất định liền không có cách nào tiếp tục duy trì đối ứng cấp bậc quân trận sát khí vi lực đem trên phạm vi lớn giảm xuống cái này khiến lý phi không nhịn được nhớ tới chính mình lúc trước chính diện đối cứng ngự doanh quân trận chiến kia lúc đó hắn đối chiến hơn năm mươi tên ngự doanh quân đúng là càng đánh đến đằng sau n g ự doanh quân chiến lược càng thấp trong tay hắn quyển sách này trong ghi chép ngàn người cấp quân trận cần chí ít một ngàn tên n g ự doanh quân tài năng khởi động tại khởi động về sau duy trì quân trận n g ự doanh quân nhân số một khi tổn thất vượt qua hai thành quân trận đem vô pháp duy trì cũng là nói ngàn người cấp quân trận nhân số một khi thấp hơn tám trăm người quân trận liền không có cách nào duy trì chỉ, chỉ có thể giảm mất vì năm trăm người ba trăm người hoặc là một trăm người quân trận chiến lược không ngừng giảm xuống loại tình huống này tham chiến bảy con ngự doanh quân tại sơ kỳ lấy được rất tốt chiến t í c h nhưng theo tây dương liên quân bên trong siêu phàm giả lần lượt xuất thủ ngự doanh quân thương vong vậy bắt đầu không ngừng gia tăng làm nhân số thấp hơn tám trăm người về sau bảy con ngự doanh quân chiến lược trở giảm ưu thế lớn nhất vừa đi đại lam triều nhánh đại quân này liền quyết định bại c ụ lý phi trong tay quyển sách này bên trong ghi lại đương thời nhánh kia tây dương liên quân bên trong cường giả số lượng hầu tước cấp cường giả hơn tám mươi người công tước cấp cường giả mười hai người thân vương cấp cường giả ba người lúc trước đại lam triều cũng không hiểu rõ tây đại lục thân vương cấp cường giả cho là cùng đại tông sư chiến lược tương đương chân chính giao thủ sau mới phát hiện tây đại lục thân vương cấp cường giả v n h mà so đỉnh phong đại tông sư còn mạnh hơn ra một ngăn cường giả đỉnh cao phương diện chiến đấu rơi vào hạ phòng tầng dưới c h ố t binh sĩ chiến đấu đồng dạng rơi vào hạ phòng cho nên đại làm triều cái này hai mươi vạn đại quân kết cục sau cùng là tan tác cấm quân hai vị đại thống lĩnh toàn bộ chế i n tử đình chiến các một vị phó các chủ đồng dạng chế i n tử trừ cái đó ra còn có hơn mười người thành viên nội các chế tử hơn bảy nghìn tên ngự doanh quân cuối cùng trốn tới không đến một phần ba từ chiến hậu thống kê đến xem đại lam triều bên này thương vong nhân số tiếp cận bảy vạn người mà tây dương liên quân thương vong nhân số không đến hai vạn người nếu như không có ngự doanh quân xung ố trận tây dương liên quân thương vong nhân số sẽ tăng ít chiến tổn so sẽ càng thêm xỉ đ ủ kết quả của trận chiến này chấn động t r i ề u chính còn lại ba cái hành tình triệt để mất đi lòng kháng cự tiếp xuống tây dương liên quân một đường tiến thẳng một mạnh không cần tốn nhiều sức đánh xuyên qua ba cái hành tình một đường dết tới lam l a n g thành bên dưới lúc này tây dương liên quân nhân số còn thừa lại mười hai vạn người lại chuẩn bị vận dụng vẫn luôn chưa từng dùng qua máy bay ném bom sau đó một trận chiến này rất nhiều thư tịch trên tư liệu đều có ghi chép quân thần văn nhân chính tự mình lãnh b i n h xuất lĩnh một vạn thiên lam thiết kỵ nên chiến mười hai vạn tây dương liên quân một trận chiến mà thắng đem mười hai vạn liên quân triệt để đánh tan lý phi trong tay quyển sách này bên trên lại có kỹ lưỡng hơn chiến đấu ghi chép giống như đông đại lục không hiểu rõ tây đại lục tây đại lục mặc dù trước đó phái người kỹ càng dò tra qua đại lam triệu tình huống nhưng đối với đông đại lục cường giả đ ỉ n h cao cùng với mạnh nhất vạn người cấp quân trận ý nguyên không đủ hiểu rõ bọn hắn coi là đông đại lục cường giả đình cao cùng bọn hắn thân vương cấp cường giả ở vào cùng một trình độ còn chân chính lệ thuộc vào đại lam triều cường giả đỉnh cao chỉ có ba người cho nên liên quân bên trong cũng chỉ có ba vị thân vương bọn hắn coi là chỉ cần có máy bay ném bom không trung quăng ném bom cho dù là vạn người cấp ngự doanh quân cũng chỉ có thể là pháo hôi kết quả khai chiến v ề sau văn nhân chính một người nên chiến ba vị thân vương tại chỗ chém giết một cái trọng thương một cái vạn người cấp q u â n trận s á t khí xông lên thậm chí có thể thẳng tới vạn mét trên không trung máy bay từng cái rơi xuống cường giả bị chém giết trận liệt bị tách ra mắt thấy bại cục sắp hiện ra tây dương liên quân chó cùng rất dậu lựa chọn dùng máy bay trực tiếp đi a n h tạc lam lam thành ý đồ bức văn nhân chính trở về thủ kết quả quốc sư vân thứ xuất một đám chính pháp các chân nhân ngự không phi hành đem đến đây tập kích máy bay toàn bộ giải quyết hết đến tận đây tây dương liên quân triệt để tan tác lúc đến là mười sáu vạn đại quân cuối cùng còn sống trở lại tây đại lục không đến ba v ạ người n lại xuất trinh siêu phàm giả càng là tử thương hơn phân nửa trong tay trang sách lật đến một trang cuối cùng lý phi chậm rãi khép lại quyển sách này có chút cảm xúc bành trướng hắn hiện tại biết rõ vì cái gì quyển sách này sẽ là sở quân cơ một bậc cơ mật bởi vì nơi này mặt ghi lại rất nhiều tư liệu đều phi thường mấu chốt Cầm sách trong tay sách vợ để qua một bên, lý phi cảm giác hứng thú là trong đó ghi lại một chút võ đạo cường giả bị vây rết trận điển hình tỷ như một tên đạo cơ kỷ võ giả len lén lẻn vào tây dương liên quân trong quân doanh ý đồ đâm rết quan chỉ huy tại bị phát hiện về sau cuối cùng bị vây g i ế t mà chết một trận chiến này bên trong tây dương liên quân cái này bên cạnh cũng không có bá tước cấp cường giả có thể chính diện cùng tên này đạo cơ kỷ võ giả chống lại chính là bằng vào một đám binh lính bình thường cùng một đám cấp bậc thấp siêu phàm giả đem vây giết đạo cơ k ỳ võ giả còn không có triệt để cấu trúc đạo cơ nếu là không có đặc thù hạch tâm cấp siêu phàm năng lực không có cách nào trực tiếp từ ngoại giới thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung tiên t i ê n nhất khí chiến đấu liên tục năng lực sẽ rất bình thường tại k i n h lực tiêu hao h ầ u như không còn về sau một viên đạn liền có khả năng muốn hắn bệnh lý phi phát hiện tây đại lục bên kia tựa hồ rất am hiểu lợi dụng súng ống cùng siêu phàm giả phối hợp đi vây giết cấp bậc cao hơn siêu phàm giả ở nơi này chút võ đạo cường giả bị vây g i ế t trận điện hình bên trong những cái kia tay cầm súng ống binh lính bình thường đồng dạng phát huy tác dụng không nhỏ một khi võ đạo cường giả di động bị hơi hạn chế lại xung quanh binh lính bình thường liền sẽ nắm lấy cơ hội nổ súng khoảng cách gần một phát súng trường biên đạn dù là đánh không thủng đạo cơ k ỳ võ giả hộ thể kinh lực cũng có thể đối h ắ n tạo thành nhất định tiêu hao trừ cái đó ra tây dương liên quân bên trong còn có một chút siêu phàm giả là chuyên môn luyện tập súng ống bọn họ siêu phàm năng lực phối hợp súng ống có thể phát huy ra uy lực lớn hơn dùng nhiều tên đẳng cấp thấp siêu phàm giả chính diện kiềm chếm chế lý phi thông qua những ngày cụ thể trận điển hình phát hiện tây dương liên quân chiến pháp mạch suy nghĩ rất rõ ràng chính là từ dưới lên trên tầng tầng tính gộp lại ưu thế súng ống tăng lớn pháo đủ để đánh tan binh lính bình thường từ đó để nhà mình binh lính bình thường có thể phối hợp đẳng cấp thấp siêu phàm giả đi vây rết đạo cơ kỳ trở xuống võ giả cứ như vậy ba tước cấp siêu phàm giả liền có thể giành tay phối hợp hầu tức cấp siêu phàm giả đi vây giết võ đạo đại sư lại hướng lên một chút hầu tức cấp siêu phàm giả cũng có thể dành tay phối hợp công tức cấp siêu phàm giả đi vây giết đại t ô n g sư so với đại lam triều cho tới nay truyền thống binh đ ố i binh tướng đối tướng chiến tranh mạch suy nghĩ tây đại lục loại này thông qua tầng dưới chót binh sĩ ưu thế từ đó trình độ lớn nhất đi ảnh hưởng tầng cao nhất cường giả ở giữa chiến đấu xem như cho đông đại lục lên bài học đây cũng là vì cái gì tại đương thời sau trận chiến ấy diệp trạch cam nhất định phải thôi động minh tân biên pháp chỉ có t ầ n g dưới chốt binh sĩ có thể kiềm chế lại tây đại lục binh sĩ đại lam triều tài năng phát huy đầy đủ cường giả phương diện ưu thế lý phi đem sở hữu trận điển hình đều nhìn một lần lớn nhất cảm thụ chính là thế gian này không có chân chính vô đ ị c h người lợi hại hơn nữa cường giả chỉ cần lực lượng sẽ bị tiêu hao hết sẽ thụ thương sẽ chảy máu liền nhất định tồn tại kiến nhiều cắn chết voi khả năng cho dù là cường giả đỉnh cao vậy ý nguyên có thể bị vây g i ế t mà chết năm ngàn người quân trận liền có thể miễn cưỡng cùng cường giả đỉnh cao chống lại một vạn người quân trận đủ để uy hiếp được cường giả đỉnh cao sinh mệnh đại lam t r i ề u thái tổ hoàng đế đương thời đánh thiên hạ thời điểm l i ề n phát sinh qua một đợt trận điển hình hơn mười hai phẩy không không không tên ngự doanh quân vây giết một tên võ thánh tên k ì a võ thánh lựa chọn từ chiến không lùi cuối cùng giết hơn năm ngàn tên ngự doanh quân mình cũng bị hao tổn đến rồi cực hạn bị một tên đại t ô n g sư nắm lấy cơ hội chém xuống đầu lâu cho nên là muốn nói cho ta biết cá thể lực lượng mạnh hơn cũng là có cực hạn chân chính vĩ đại là quốc gia thể chế cùng tập thể lực lượng lý phi xem hết trong tay trận điển hình về sau trong lòng âm thầm phỏng đoán hoàng đế dụng ý nếu như không có vân thứ xuất thủ g i vững lam lam thành không có một vạn tên thiên lam thi chỉ dựa vào văn nhân chính một người cũng không cách nào đánh lui tây dương liên quân làm một cái võ phu không bằng dung nhập bên trong thể chế làm tướng quân làm nguyên soái hoàng đế cuối cùng nâng lên t ì n h an thiên hạ lý phi có thể rõ ràng trong đó dụng ý lúc trước thái tử đã từng đối với hắn và minh k ý nhắc qua chân chính nhất thống thiên hạ là thống nhất đông đại lục cùng tây đại lục bây giờ xem ra cho dù thanh hư chân quân như phản dẫn đến quốc lực cùng quốc vận bị hao tổn hoàng đế vậy vẫn không có từ bỏ đối tây đại lục nhu đồ cho nên hoàng đế mặt khắc một tầm dụng ý lý phi cũng lớn đưa tới đón được mặc dù có chút thế lực làm trái với lệ thường sự dưới loại tình huống này cũng là có thể chịu được hết thệ vì đại cục lại liên tưởng đến đêm đó cùng thủ phụ d i ệ p trạch gan đối thoại rất nhiều chuyện cũng rất sáng tỏ rồi lý phi ở trong đại điện tính t ỏ ả một lát cuối cùng trên mặt hiện ra một vệ t i ế u dung hắn đem sở hữu tư liệu một lần nữa để vào trong một gỗ sau đó cầm lấy một gỗ đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài đi tới c ử a lúc phùng thành tiến lên đón t h ị n h an hầu xem xong rồi xem xong rồi lý phi cầm trong tay một gỗ giao cho phùng thành v ậ hạ nhưng còn có dặn dò gì không có thỉnh an hầu có thể tùy thời xuất cung được lý phi gật gật đầu rời đi nơi đây ra hoàng thành về sau hắn trực tiếp trở lại bản thân trong phủ hầu ra lữ văn tinh ngay lập tức tìm tới b ậ y hạ đối t ô i hôn qua sự tình nhưng có cái gì thuyết pháp lý phi nhìn về phía hắn cùng tây đại lục chuyện giao dịch cho dù cha ra kẻ sau màn hẳn là cũng sẽ không chọc p h ạ n lữ văn tinh mở to hai mắt như thế nào như thế lý phi nghĩ nghĩ không có đem triều đình cùng tây đại lục âm thầm chuyện giao dịch nói cho đối phương biết bản này chính là t u y ệ t mật lữ văn tinh không có quyền hạn biết được mà lại có một số việc làm cho đối phương biết được quá nhiều ngược lại là hại đối phương màn này sau người cùng tây đại lục người liên thủ như hại hầu ra ngại sự muốn làm sao tính lữ b ă n tinh nhìn ra lý phi muốn nói lại tôi h rất thông minh không có tiến một bước truy vấn mà là thay đổi cái vấn đề cùng tây đại lục gâm thầm giao dịch đỉnh cấp đạo cơ chuyển thừa cũng sẽ không bị chọc hạn t u ố n g chi đối phương chỉ là dự định mưu hại ta cuối cùng cũng không có thành công ta cũng không có bất luận cái gì tính thực chất t ổ thất lý phi thờ ơ cười nói lúc trước hoàng đế đối với hắn h ậ u ái có thừa thậm chí nguyện ý vì hắn cho thiên nhất lâu viết thư vậy nguyện ý gánh chịu thiên nhất lâu mở ra bất kỳ điều kiện gì kết quả hắn tại hoàng gia trong tàng thư các đợi sau ba tháng không nghe quên ngăn tại một vị võ thánh cùng một vị c h â n quân đều kiến nghị hắn trùng tu tình huống giới vẫn khư khư cố chấp lựa chọn nhất có nguy hiểm một đầu con đường tu hành đội thanh bất luận một vị nào quân vương khẳng định đều sẽ không hài lòng cho nên kết quả như vậy lý phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này lữ văn tinh vừa sợ vừa giận lý phi có ý tứ là triều đình cũng sẽ không truy đến cùng việc này vậy hạ hắn lữ văn tinh muốn nói lại thôi loại thái độ này so với trước kia không nhường lý phi diện thánh nghiêm trọng nhiều đây đã là rất rõ ràng có rồi hắn cũng không tin tưởng lúc trước lý phi trước khi bế quan trong cung cùng hoàng đế nói thứ gì để lý phi tại hoàng gia trong tàng thư các đợi ba tháng tùy ý chọn lựa bị tịch dạng này vinh hạnh đặc biệt cùng hậu đ á i doi mắt đại lam triều hơn năm trăm năm lịch sử lý phi cũng là phần độc nhất lữ văn tinh không rõ lý phi đến tột cùng đã làm gì mới có thể để cho hoàng đế thái độ đối với hắn có r ồ i như thế lớn chuyển biến lý phi nhìn thấu lữ văn tinh lo lắng không khỏi cười an ủi ngươi cũng không cần quá lo lắng hôm nay ta tại dưỡng tâm điện gặp mặt bệ hạ tại chỗ còn có thủ phụ cùng đại nguyên x o á y hắn đại khái đem hôm nay dưỡng tâm điện bên trong chuyện phát sinh cho lữ văn tinh nói một lần lữ văn tinh nghe nói lý phi cùng thủ phụ còn có quân cơ đại nguyên x o á y một lần cùng điện nghị sự hoàng đế cuối cùng lại cố ý nâng lên t i n h an thiên hạ còn chuyên môn phái người cho lý phi đưa tới sở quân cơ một bậc cơ mật không nhịn được nhẹ nhàng thở ra như vậy xem ra bệ hạ đối hầu gia ngài y nguyên có rất cao mong đợi hầu gia không cần quá gốc mỗi thù hôm nay về sau có rất nhiều cơ hội báo theo lữ văn tinh lô đình mơ móc đều là quân ân có đôi khi go cũng là một loại không sao chỉ cần biết địch nhân là ai là được lý phi cười nhạt một tiếng hầu ra lữ văn tinh trong lòng giật mình rất lo lắng lý phi sẽ xúc động làm loạn lý phi không có cho hắn khuyên nhủ cơ hội rẽ ra chủ đề phong tỉnh l a m tuần c ắ t tham số số phiếu như thế nào chúng ta có thể kéo đến bao nhiêu phiếu khoảng thời gian này hắn một mực bế quan chuyên tâm đột phá t h u ậ t đạo cảnh giới làm tuần c ắ t cùng t r ư n g cầu dân ý sự hắn đều giao cho lữ văn tinh đám người còn có đại đồng phủ bên kia đi giải quyết bây giờ khoảng cách t r ư n g cầu dân ý chỉ còn lại cuối cùng hai ngày hắn cũng muốn tìm hiểu một chút tình huống hầu ra đại đồng phủ hết thẻ sáu mươi hai phiếu chúng ta có thể cầm tới năm mươi ba phiếu vân khê phủ hai mươi ba phiếu trước mắt chỉ tranh vào tay một phiếu lữ văn tinh nói l ý phi cũng là nói ta hết thẻ có thể thu được năm mươi bảy phiếu kia lư ra bên đó đây lữ văn tinh căn cứ chúng ta tính ra cùng tìm hiểu đến tình huống lư ra tại vân khê phủ vậy lôi kéo mấy phiếu tăng thêm tỉnh thành cùng khánh lập phủ số phiếu chí ít có thể thu được bảy mươi phiếu trước mắt toàn bộ phong tỉnh còn có mười mấy phiếu là trung lập cùng chưa quyết định nếu như hậu thiên trưng cầu dân ý bên trên những người này có thể đem phiếu đầu cho chúng ta kia hầu gia liền có cơ hội được tuyển Ừ. lý phi gật gật đầu đ ố i kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn nguyên bản còn nghĩ thực tế không được liền đem bản thân lấy được số phiếu đầu cho vân khê phủ bị kia đại biểu mình làm không được thành viên nội các cũng đừng để lưu ra người được tuyển thành viên nội các nhưng bây giờ xem ra bởi vì hắn ít nhất phải giữ lại mười phiếu lấy bảo đảm bản thân dự bị thành viên nội các tư cách còn lại bốn mươi bảy phiếu dù là toàn bộ đầu cho vân khê phủ đại biểu tổng số phiếu cũng rất khó vượt qua lưu ra mấu chốt sẽ ở đó hơn mười người trung lập cùng chưa quyết định tham sự trên thân đem sở hữu tham sự tư liệu cho ta xem một chút có người nào ở vào trung lập người nào đ u n g đưa không ngừng cũng đều đánh dấu cho ta lý phi phân phò nói được lữ văn tinh xoay người đi làm việc rất nhanh hắn đem một phần thật d à y tư liệu giao cho lý phi lý phi trong phòng duyệt đọc phần tài liệu này một mực nhìn thấy đêm khuya ngày hai mươi tám tháng hai một tin tức từ bắc cảnh truyền trở về sở quân cơ tứ đại đô đốc một t r o n g thành vương tần thế tiện dẫn binh đại bại bắc man nam tộc liên quân bắc cảnh nguy hiểm đã giải phần này tin chiến thắng truyền về về sau triều chính chấn động cả tòa lam lăng thành đều ở đây chúc mừng trong hoàng cung thiên tử long nhan cực kỳ vui mừng những tướng lãnh này danh tự bên trong có một người tên gọi lư văn diệu là lư gia già chủ lư văn chính đường minh tại lư gia đời chức đích hệ tử đệ bên trong lư văn diệu vẫn luôn là võ học thiên phú cao nhất cái kia lư gia cũng đúng hắn dành cho kỳ vọng cao đem đưa vào trong quân tôi luyện cường điệu bồi dưỡng bắc cảnh đại chiến bộc phát về sau lư u văn diệu ngay tại bắc cảnh biên quân bên trong l ã n h binh tác chiến lần này đại chiến tên này năm mươi chín tuổi lao tướng thành công đột phá cảnh giới trở thành võ đạo đại sư về sau lại trận chém quân địch thống lĩnh thành vương tại tin chiến thắng bên trong cường điệu nâng lên việc này thế là không đợi lư u văn diệu trở về thiên tử trước hết đưa cho trọng thưởng phong lư u văn diệu vì võ tuyên bá lư gia đã là một hầu tam bá trước đây vẫn tại vì lư u văn diệu vận hành và thao tác muốn để hắn vậy phong bá từ đó thành tựu một môn một hầu tứ bá cách cục bây giờ lư văn diệu đột phá cảnh giới lại lập xuống quân công phong ba sự tỉnh cuối cùng thuận lý thanh trương việc này vừa ra lư gia lập tức thanh danh đại c h ấ n lư gia là mười môn p h i ệ t một trong chủ yếu lực ảnh hưởng tại quan phủ mà không phải cá thể chiến lược gia tộc chỉ có một tên đạt tới võ đạo đại sư c u n g phụ chính là chỗ này lần đứng ra tranh cử làm tuần các thành viên nội các ngầm lãng nhưng c u n g phụ c lại tốt vậy so ra kém người trong nhà bây giờ lư gia có người đột phá đến võ đạo đại sư c h i cảnh gia tộc nội tỉnh lại tăng lên một đoạn mà lại lư văn diệu mới năm mươi chín tuổi lấy võ đạo đại sư tuổi tác đến xem hắn còn rất trẻ tương lai chưa hẳn không có cơ hội lại lên một bước bằng vào quân công phăng hầu bởi như vậy lưu ra một môn song hậu tại mười môn việt bên trong xếp hạng cũng có thể đi lên nói lại rồi lý phi ở trong phụ đệ tu hành m a i cho đến xế chiều hôm đó mới biết được tin tức này hầu ra ta tìm tại biên quân bên trong người quen hỏi tham một chút nghe nói lư văn diệu tại phá cảnh trước đó từng từng chiếm được thành vương chỉ điểm hắn lần này có thể thuận lợi như vậy phong bá sợ rằng thiếu không được thành vương phụ trợ lực lữ văn t i n h nói với lý phi ừ n lý phi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn vừa mới xuất q u a n liền đánh thành vương phủ mặt thành vương có phản ứng là bình thường lý điền vũ cũng ở đây bắc cảnh trong quân đương thời lý phi xuất thủ tự nhiên cân nhắc qua điều này bất quá hắn rất rõ ràng bản thân biểu hiện được càng thêm cường thế lý điền vũ ở bên kia ngược lại càng an toàn thành vương phủ cho dù muốn phản kích vậy không có khả năng rơi trên người lý điền vũ trừ phi đối phương muốn triệt để vạch mặt bây giờ xem ra thành vương phủ phản kích là rơi vào lư g i á trên thân thành vương t ầ n thế tiện là đỉnh phong đại tông sư tu vi chỉ điểm một cái đạo cơ kỳ võ giả tự nhiên dư xài tăng thêm đối phương bắc cảnh đô đốc thân phận muốn để lư văn diệu lập chốt quân công vậy vô cùng đơn giản cái này tin chiến thắng không còn sớm không muộn vừa vặn kẹt tại lam tuần c ắ t t r ư n g cầu dân ý một ngày trước chuyển về chỉ sợ cũng là cố ý gây nên lữ văn tinh thở dài nói bây giờ lư ra lại phòng một bá nhiều hơn một tên võ đạo đại sư phong tỉnh những cái kia chưa quyết định số phiếu sợ rằng đều sẽ đảo hướng lư ra rồi hắn kỳ thật còn có câu nói không nói vậy hạ vậy tuyển tại t r ư n g cầu dân ý một ngày trước để lư văn diệu phong bá cái này chỉ sợ cũng là một loại thái độ lý phi nghe vậy cười cười xem ra cũng không bề ngoài không sao ngày mai nhìn xem liền biết nói xong hắn đứng dậy trở về mất tất tiếp tục bản thân tu hành cùng một cái ban đêm phong tỉnh l ư phủ l ư văn chính trong thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo gia chủ ngây lăng môn môn chủ đã đáp ứng ngày mai đem phiếu đầu cho chúng ta ngân hổ giúp nói ra điều kiện nếu là chúng ta giúp bọn hắn cầm xuống tập lệnh sơn thành kia hai tòa q u o n mỏ bọn hắn cũng có thể đem số phiếu đầu cho chúng ta thuộc hạ hồi báo đều là phong tỉnh cảnh nội có tư cách gia nhập lam tần c á t có được tham dự danh lệch thế lực những thế lực này trước đây hoặc là ở vào trung lập hoặc là đung đưa không ngừng chờ lấy cuối cùng giao giá trên trời bây giờ tại l ư văn diệu tin tức chuyển về về sau đều làm ra lựa chọn lư u văn chính trên mặt t i ế u dung chờ sau đó thuộc hồi báo hoàn tất hắn tính toán một lần lư u ra số phiếu đã làm mười phần chắc chín cục diện không nhịn được tâm tình tốt ra điều kiện phái người nói cho bọn hắn lư u ra đã không cần bọn họ phiếu sau này là địch hay bạn để chính bọn hắn nhìn xem xử lý phải thuộc hạ sau khi rời đi lư u văn chính đi đến một cái giá sách trước nhấn một nơi cơ quan một giây sau giá sách hướng một bên di động lộ ra bên trong á ã m môn hắn đi đến trong đó đi tới một nơi mật thất bên trong cầm lấy một khối đưa tin dùng ngọc bội nhắm mắt cùng xa xa người nào đó liên hệ một lát sau lư văn chính đi ra phòng tối đi tới bên ngoài thư phòng ngẩng đầu nhìn về phía lam lăng thành phương hướng ánh mắt lăng lệ ly phi xem ngươi có thể được ý đến khi nào hôm qua bốn m ư ơ năm ngày mùng ngày 1 t h á n g 3, buổi sáng bảy điểm lam lăng thành hoàng thành chính dương môn n g o à i có một tòa to lớn quảng trường lúc này quảng trường bốn phía đứng đầy cấm quân bên ngoài là số lớn vây xem dân chúng trên quảng trường bố trí một tòa đ à i cao trên đ à i cao có một khối to lớn chất lỏng màn hình nơi này chính là lam cần các lần thứ nhất cả nước trưng cầu dân ý trực tiếp hiện trường hôm nay đại biểu từng cái hành tình hai mươi ba tên làm tuần các thành viên nội các sẽ tại nơi này bị công tuyển ra tới theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đến hiện trường không ít đại nhân vật đều là trực tiếp từ trong hoàng thành ra tới trong đó bao gồm thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai mươi ba cái hành tình các thế lực lớn phái ra võ đạo đại sư cùng các chân nhân vậy lần lượt trình diện có thể nói cường giả như mây theo đám người một phen bạo động một bộ bóng người màu vàng đi vào q u ả n g trường dẫn tới mọi người tại đây nhìn chăm chú một đám cường giả thái tử cùng mấy vị hoàng tử triều đình đám đại thần ảo nhìn sang tinh an hầu lý phi đến, đến rồi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín mời anh hùng thiên hạ cùng chứng kiến t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín mời anh hùng thiên hạ cùng chứng kiến t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín mời anh hùng thiên hạ trung thấy lý phi đi theo phía sau lữ văn tinh hai người đi đến quảng trường tại đối ứng khu vực tòa hạng giữa quảng trường đài cao hai bên cắt xây dựng hai mảnh chỗ ngồi khu bên trái khu vực cho thái tử hoàng tử hoàng nữ cùng triều đình đám quan chức ngồi bên phải khu vực cho đến từ các nơi võ đạo đại sư các chân nhân ngồi lý phi mặc dù cũng là lam tuần các dự bị thành viên nội các nhưng hắn chủ yếu thân phận là triều đình hầu gia lam t ầ n đặc xứ cho nên đi hướng bên trái mảnh này chỗ ngồi khu hàng thứ nhất ngồi thái tử cùng mấy vị hoàng tử trừ lý phi thấy qua đại hoàng tử t a m hoàng tử còn có ba vị hoàng tử cùng hai vị hoàng nữ hôm nay trận này khó được t h í n h hội những hoàng tử này hoàng nữ đều là đến xem náo nhiệt lý phi làm lý phi dự định đi đến hàng sau tìm chỗ ngồi xuống lúc ngồi ở hàng thứ nhất trung gian thái tử đột nhiên gọi lại hắn đ i ệ n h ạ lý phi chỉ có thể dừng bước hướng đối phương đi đến thái tử cười đứng người lên đồng thời hướng một vị hoàng nữ vẫy vẫy tay tử thục ngươi không phải một mực muốn quen biết tình an hầu sao hoàng minh hôm nay vừa vặn giút ngươi dẫn tiến hắn t h o ạ i âm rơi xuống một tên đầu đội chân vàng thúy bệnh trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử có chút ngượng ngùng đứng người lên hướng hai người đi tới nàng thân mang một bộ gấm bóc b á y dài thêu lên phức tạp hoa văn tỏa ra ánh sáng lung linh một đôi mắt như là thu thủy giống như thanh tịnh mang theo thiên trần vô tả linh động hoàng minh nào có như vậy dẫn t i ế n nàng oán trách nói thái tử cười ha ha một tiếng nhân ra ngày bình thường không phải vội vàng tu luyện chính là vội vàng ra ngoài đánh nhau ta làm sao có thời giờ dẫn ngươi đi nhận biết hôm nay lúc này mới vừa bạn phù hợp nói hắn rất tùy ý vô vô lý phi cánh tay vị này chính là ta hoàng hội tần tử thục gặp qua công chúa điện hạ lý phi chủ động hành lễ hắn mơ hồ nhớ được đương kim hoàng hậu g ụ c có một nhì một nữ xem ra vị này tần tử thục hẳn là hoàng hậu cho sinh là thái tử thân sinh muộn m u ộ i cho nên thái tử mới có thể thái độ như thế tử thục gặp qua tính ngăn hầu h i ể u ngưỡng đại danh hôm nay rốt cuộc thấy tần tử thục vừa rồi mặc dù biểu hiện được có chút ngượng ủng nhưng lúc này cùng lý phi chính thức bắt đầu nói chuyện ngược lại là lộ ra tự nhiên phong vắng rất có một phen khí độ lý phi công chúa điện hạ khắc khí ngươi không biết ta vị này hoàng hội tập võ rất có thiên phú cho nên lúc nghe sự tích của ngươi về sau liền đối với ngươi rất hiếu kỳ thái tử ở một bên vừa cười vừa nói t h ị n h an hầu đừng nghe hắn nói b ậ y ta tính là gì có thiên phú tân tử thục lập tức có chút ấp nàng ngày bình thường s ắ c thực tự ngạo với mình tập võ thiên phú nhưng điểm này thiên phú chỗ nào có ý tốt cầm tới sự sách thứ nhất thiên tiêu trước mặt nói ha ha ha ha thái tử cười to dẫn tới trên quảng trường đám người hào hướng bên này nhìn qua đồng dạng ngồi ở hàng thứ nhất đại hoàng tử cười lạnh một tiếng quay đầu không còn nhìn cái này bên cạnh tam hoàng tử thì cười như không cười nhìn chằm chằm mấy người nhìn thái tử ngay trước nhiều người như vậy đặc biệt là ngay trước các tỉnh làm tuần các dự bị thành viên nội các trước mặt cùng lý phi như thế thân cận ở trong đó hàng nghĩa tất cả mọi người thấy rõ ràng hết lần này tới lần khác điều này cũng xác thực rất có hiệu quả bất kể là phiến khu vực này một đám đại thần hay là đối với mặt khu vực võ đạo đại sư các chân nhân khi nhìn đến một màn này về sau đều như có điều suy nghĩ ba người hàn huyên một hồi về sau lý phi mới đi đến hàng sau tùy tiện tìm một chỗ ngồi t ò a hạng một lát sau hai mảnh chỗ ngồi khu cơ bản đều bị ngồi lầy lúc đó ở giữa đi tới buổi sáng tám giờ đúng trang nghiêm tiếng kèn văng lên Đài cao hậu phương, chính dương môn trên đại trống, trống càng càng cao thối kia to lớn màn hình phát sáng lên bày biện ra trên đại cao hình tượng đây là cả nước trực tiếp truyền hình bắt đầu rồi lúc này trực n g t tiếp có thể để cho càng nhiều người nhìn thấy triều đình chuyên môn tại các thành phố lớn trên đường phố chuẩn bị rất nhiều lớn màn hình khiến mọi người có thể lên đường phố quan sát hôm nay trận này trực tiếp hai mươi ba cái hành tình mấy trăm tòa thành thị lúc này có vượt qua ba ngàn khối màn hình ngay tại trực tiếp lam lăng thành quảng trường này bên trên s ắ p bắt đầu trưng cầu dân ý nghi thức hàng ngàn hàng vạn người đi đến trên đường vây xem ở nơi này chút to lớn màn hình trước những người này một nửa là xem náo nhiệt lão máy tính còn có một nửa là các nơi người giang hồ bang phái nhân sĩ giờ này k h ắ c này ngay tại quan sát trận này trực tiếp nhân số đã vượt qua hai triệu cho mời thủ phụ trên quảng trường một cái âm thanh vang dội đột nhiên hô sau đó hai bên chỗ ngồi khu người hào hào đứng dậy cho dù là thái tử vị này người kế vị vậy đồng dạng đứng người lên đối thủ phụ bày tỏ tôn trọng chính dương môn bên trong một thân mẫu làm quan bảo diệp trạch gan đi ra nhìn không chớp mắt trực tiếp đi lên đài cao trên đài cao đã trước thời hạn sắp một cái quyết đại âm thanh mịt rộ phồn diệp trạch gan đi đến mịt rộ phồn trước cảm tạ chư vị mời ngồi hiện trường rất nhanh an tĩnh lại hôm nay là đại lam triều lam tuần các chính thức thành lập ngày đầu tiên chúng ta ở đây cử hành lam tuần các giới thứ nhất chưng cầu dân ý nghi thức hiện tại bắt đầu không có kích tình rào dạt hoặc là tài văn chương nổi bật lời dạo đầu diệp trạch gan cũng không có nói bất luận cái gì nói nhảm cứ như vậy vô cùng đơn giản tuyên bố t r ư n g cầu dân ý bắt đầu nghi đông tỉnh đại biểu mời lên đài mọi người tại đây đều có chút sửng sốt không nghĩ tới tiết tấu lại nhanh như vậy chờ vài giây ngôi ở phía đối diện chỗ ngồi khu mới có ba người đứng lên hướng trên đài cao đi đến ba người này đều là võ đạo đại sư đại biểu cho nghi đông tỉnh mạnh nhất tam đại thế lực tới tham gia t r ư n g cầu dân ý ba người lên đài về sau diệp trạch gan sau l ư n g khối kia đại hiện bảy gia bình phong bên trên hình tượng xuất hiện biến hóa đồng dạng xuất hiện một tòa đài cao nhưng cảnh tượng chung quanh cùng cái này bên cạnh rõ ràng khác biệt kia là thiết lập ở nghi đông tỉnh tỉnh thành phân hội trận tiếp xuống nghi đông tỉnh làm tuần các sở hữu tham sự sẽ theo thứ tự lên này ở trước mặt tất cả mọi người tại trực tiếp ném giữa ra bản thân số phiếu loại này trưng cầu dân ý hình thức là trước đó chưa từng có vậy ngăn cản sạch bất luận cái gì ngầm thao tác độ khả thi d i ệ p trạch lan cử động lần này chính là muốn nói thiên hạ biết người l a m tuần cấp theo đuổi là công bằng công chính chỉ có bản thân không có vấn đề mới có lực lượng đi đốc trai những người khác phân hội trận bên kia do tỉnh thành quan viên chủ trì nghi đông tỉnh tuần việt sứ cùng một đám các quan cũng đều tại hiện trường rất nhanh một tên có chút tóc trắng lao giả lên này lao giả là nghi đông tỉnh làm tuần các tham sự đạo cơ k ỳ tu vi hắn rõ ràng có chút khẩn trương đi đến mỹ rổ p h n trước dừng một chút mới lên tiếng ta là hồng diệp môn trưởng lao khương đức vũ rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm làm tuần các tham sự cái này một phiếu ta đầu cho dự bị thành viên nội các đàm phong đại sư hắn thoại âm rơi xuống chủ hội trường cái này một bên có người lập tức la lớn dự bị thành viên nội các đàm phong được một phiếu trên bài cao đã trưng bày một tấm ván gỗ phía trên phủ lên dây trắng trên đó viết n h i đông tỉnh bà tên dự bị thành viên nội các danh tự một tên thái giám cấm mút lông tại đà m phong danh tự phía dưới ghi một bút một bên khác phân hội trận hồng diệp môn trưởng lão khương đức vũ xuống đài đội thành hồng diệp môn môn chủ lên đài hán đồng dạng đem chính mình cái này một phiếu đầu cho đàm phong cứ như vậy từng v ị tham dự lên đài bỏ phiếu chủ hội trưởng cái này một bên trên đại không ngừng n h ớ phiếu cuối cùng nghi đông tỉnh hết thể có chín mươi b ố tên tham dự lên đài bỏ phiếu đàm phong thu được ba mươi lăm phiếu so thứ hai nhiều hai phiếu mười phần mạo hiểm tranh cử thành công người này là nghi đông tỉnh một tòa giang hồ đại phái t ô n g chủ tại trong tỉnh không có đại học cũng không có đỉnh tiêm thế lực tình hôn giới vị tông chủ này có thể tranh cử thành công để tông môn có rồi cao hơn một bước cơ hội ta tuyên bố đàm phong trở thành nghi đông tỉnh l a m tuần c á c thành viên nội các trên n à y diệp trạch đan bình tĩnh tuyên bố đàm phong vị này võ đạo đại sư lộ ra rõ ràng vẻ kích động nếu như không phải trường hợp này không thích hợp hắn đều nghĩ tuyên bố một lần cảm nghĩ nhưng diệp trạch đan cũng không có an bài cái này quá trình kết quả sau khi ra ngoài hắn trực tiếp để ba tên đại biểu xuống này tiếp lấy để một cái khác hành t ỉ n h mấy tên đại biểu lên này lấy phương thức giống nhau tiến hành trưng cầu dân ý quá trình bắt đầu về sau liền có vẻ hơi buồn kẻ rồi trừ lối ứng hành tình người rất chú ý kết quả những người còn lại đều có chút không yên lòng có người đại khái đánh giá một chút mỗi cái hành tình công tuyển cần thiết thời gian cuối cùng được ra một kết quả trận này công tuyển muốn triệt để kết thúc sợ r ằ n g muốn một mực không gián đoạn tiếp tục cho tới hôm nay đ ê m khuya vừa nghĩ tới đây không ít người sắc mặt cũng thay đổi đặc biệt là ngồi ở hàng thứ nhất mấy v ị hoàng tử hoàng nữ hôm nay trận này trưng cầu dân ý nghi thức trước đây chưa từng gặp lại có thủ phụ cùng quân cơ đại nguyên x o á y trình diện quy cách rất cao cho nên bọn hắn mới cảm thấy yêu kỷ chạy tới xem náo nhiệt nhưng ngay từ đầu mới mẹ cảm đi qua sau còn dư lại chỉ có bột tệ những hoàng tử này hoàng nữ đã hối hận chạy tới xem lễ rồi hết lần này tới lần khác diệp c h ạ y đan còn tại trên đài đứng đâu bọn hắn dù là là cao quý hoàng tử hoàng nữ cũng không dám đối vị này thủ phụ đại nhân bất kính cho nên tạm thời còn không người dám chạy đi chỉ có thể ở trên chỗ ngồi nhìn chung quanh chỉ có thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ba vị này lộ ra rất có t i n h khí từ đầu đến cuối bình tĩnh ngồi tại chỗ ngồi bên trên tần tử thục quay người hướng về sau phương nhìn lại nàng muốn nhìn một chút lý phi đang làm gì sau đó nàng liền thấy lý phi lưng eo thẳng tắp chính nhắm mắt ngồi tại vị trí trước hắn sẽ không là tại tu h à n g a trên â n đài cao một m diệp trạch gan lại gọi đến một cái hành tình nghe thấy cái danh tự mọi người tại đây đều mừng rỡ không ít người đều lộ ra vẻ tò mò bởi vì thượng ngu tỉnh có thiên nhất lâu mà thiên nhất lâu lần này phái ra đại biểu là danh s ư n g tuyệt thế phong hoa trúc phong hoa tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong trúc phong hoa một mặt bình tĩnh lên n à i cuối cùng vậy thu hoạch vô số thất vọng tiếng thở dài trận này tranh cử không có gì hồi hộp trúc phong hoa lấy rất cao số phiếu được tuyển thượng ngu tỉnh làm tuần các thành viên nội các lại qua một cái hành tĩnh sau bạch sa tỉnh đại biểu mời lên n à i diệp trạch đan thoại âm rơi xuống mọi người tại đây đều lào ào ngầm đầu giống thượng ngu tỉnh như vậy một tỉnh bên trong chỉ có một đỉnh tiêm thế lớn tranh cử tự nhiên không có bất kỳ cái gì hồi hộp mà bạch sa tỉnh lại được tốt tương phản sợ rằng sẽ là lần này t r ư n g cầu dân ý tranh cử kịch liệt nhất hành tỉnh một trong bạch sa tỉnh là có tên võ đạo tỉnh lớn chứ có một tòa đại học bạch sa còn có mấy cái đỉnh tiêm thế lực tam sơn bốn phái thất đại gia bên trong tam sơn một trong bạch đa sơn bốn phái một trong câu trầm tiêm phái thất đại gia một trong thần quyền q u ố gia đều ở đây bạch sa tỉnh cảnh nội làm diệp trạch lan gọi vào danh tự về sau hết thảy bảy tên võ đạo đại sư đứng người lên bảy người lên đài đứng một hàng có vẻ hơi tráng lệ đây cũng là lần này chưng cầu dân ý hấp dẫn người giang hồ một rất trọng yếu điểm tuyệt đại đa số người ngày bình thường ngay cả đạo cơ kỳ võ giả đều rất khó nhìn thấy thúng chi là võ đạo đại sư như hôm nay như vậy một lần nhìn thấy bảy vị võ đạo đại sư cùng đài mà đứng đối rất nhiều người tới nói đều là đ ờ i này ít thấy b ạ c h s a tỉnh tham dự bỏ phiếu tham sự vượt qua hai trăm người trải qua hơn một giờ dài g à n giặc bỏ phiếu cuối cùng là bốn phái một trong câu trầm kiếm phái đại biểu c h ú n g tuyển thành viên nội các trên giang hồ thường nói tam sơn bốn phái đem tam sơn đặt ở bốn phái trước đó trừ số lượng lớn nhỏ quan hệ tam sơn thực lực tổng hợp vậy so bốn phái mạnh hơn một chút nhưng lúc này tranh cử kết quả lại là bốn phái một trong câu trầm kiếm phái thắng tam sơn một trong bạch đà sơn mặc dù không nhìn thấy cái này sau l ư n g che giấu đánh cờ nhưng không ít người đều có thể tưởng tượng tương lai bạch sa tỉnh giang hồ cách cục sợ rằng sắp biến đổi lớn rồi bạch sa tỉnh về sau là khánh tỉnh khánh tỉnh cũng không có bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực lớn nhưng có một tòa giang hồ nghe tiếng ác mộng tông ác mộng tông thuật pháp có thể cấu trúc ảo cảnh từ đó khiến người ở trong đó tôi luyện góp kỹ cho nên có không ít giang hồ tông môn đều sẽ phái đệ tử đi ác mộng tông lịch luyện một đoạn thời gian ác mộng vậy bởi vậy giao hữ thiên hạ c ũ n g rất nhiều tông môn đều có giao tỉnh lại thêm hắn thực lực của bản thân tại toàn bộ khánh tỉnh chính là số một số hai cho nên cuối cùng cũng không còn cái gì huyền n i ệ m tranh cử thành công trên đài trở thành lam tuần các thành viên nội các chân nhân thẩm chân hướng bên trái khu vực nhìn thoáng qua ánh mắt cuối cùng rơi vào nhắm mắt tu hành lý phi trên thân lý phi lòng có cảm giác đột nhiên mở hai mắt ra nhưng lúc này thẩm chân đã thu hồi ánh mắt thần s ắ c như thường hướng dưới đài đi đến lý phi mặt không biểu tình một lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục bản thân tu hành thời gian từng chút từng chút quá khứ đi tới hai giờ chiều nhiều trong thời gian này có người cho chỗ ngồi khu người đưa nước t r à điểm tâm cùng các loại ăn uống ngồi ở hàng thứ nhất hoàng tử hoàng nữ nhóm đã vụng trộm chạy trốn mấy cái chỉ còn lại thái tử đại hoàng tử tam hoàng tử cùng tần tử thụ tần tử thụ kỳ thật đã sớm ngồi không yên cho nên một mực kiên trì đến bây giờ chính là muốn chờ nhìn lý phi ra sân xem hết lý phi ta liền đi nàng ở trong lòng làm quyết định nàng cũng không biết tại sao mình nhất định phải chờ lấy nhìn lý phi lên lại chỉ là nhìn xem trên chỗ ngồi một mực tại nhắm mắt tu hành lý phi nàng ẩn ẩn có một loại trực giác vị này tính an hầu tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì trong hoàng thành kho quân cơ toàn này nhà kho là chuyên môn dùng để cất giữ sở quân cơ văn kiện cơ mật địa phương một tên quan viên cầm trong tay một cái hộp gỗ đi đến kho quân cơ trước cổng chính cầm trong tay một gỗ giao cho phụ trách kiểm tra thực h ư sở quân cơ quan viên đây là hôm qua đưa cho tính an hầu cái hộp kia nhà kho ngoài cửa lớn phụ trách kiểm tra thực h ư sở quân cơ quan viên hỏi đúng hôm qua sẽ đưa tới rồi một mực đặt ở tiền viện hôm qua là các ngươi chọn lựa tư liệu hôm nay vẫn là do các ngươi đem đệ đơn được hai tên sở quân cơ quan viên ngay trước người đến mặt mở ra hộp gỗ hộp gỗ tầng cao nhất đặt vào một tấm gậy lên giấy trắng cái này khiến hai người đều sửng sốt một chút cái này trong hộp gỗ sở hữu tư liệu đều là bọn hắn hôn qua một phần một phần kiểm kê sau bỏ vào hai người rất rõ ràng nhớ được bọn hắn không hề đơn độc bỏ qua một tấm giấy trắng đi vào hai người đem giấy trắng lấy ra mở ra xem chỉ thấy trên đó viết bốn hàng chữ thoạt nhìn như là một bài thơ cái này hai người liếc mắt nhìn nhau bọn hắn có thể khẳng định tờ giấy này cùng giấy nội dung tuyệt đối không phải tới từ kho con cơ có vấn đề gì không một bên quan viên nhìn thấu mánh k h ỏ nhữ mảnh ỏ i cái này trong hộp gỗ đ ộ nhưng có trải qua hai tay hôm qua là đại nội tổng quản phùng công công sai người đưa tới đưa tới về sau hộp ô vẫn đặt ở tiền viện trông coi trong lúc đó tuyệt đối không có bất kỳ người nào động đậy cái này hộp gỗ hôm qua cùng hôm nay phòng thủ cấm quân đều có thể làm chứng sự liên quan sở quân cơ một bậc cơ mật không thể coi t h ư ờ n g cho nên mới người phi t h ư ờ n g nghiêm túc nói từ kho quân cơ bên trong đ i ề u tạm đi ra tài liệu cơ mật có đôi khi không kịp đệ đơn nhập kho liền sẽ trước cất giữ trong tiền viện do cấm quân trông coi nhiều năm như vậy chưa hề đi ra vấn đề gì chúng ta phải lập tức bài tra hai tên p ụ trách đệ đơn nhập kho sở quân cơ quan viên vậy phi thưởng nghiêm túc nói thế là tiếp xuống toàn bộ kho quân cơ cái này bên cạnh đều bị đã kinh động rất nhanh tin tức truyền về trong cung hôm qua phụ trách việc này ngự tiền thái giám phùng thành cũng biết việc này hắn biết được cũng liền mang ý nghĩa hoàng đế biết được cái kia trong hộp gỗ nhiều hơn một tờ giấy hoàng đế biết được tin tức sau có chút ngoài ý mớn điều tra ra là ai thả sao phùng thành đã bài tra qua những người khác không động tới cái kia mà gỗ hoàng đế nợ đủ cười nói như vậy cái này mẫu giấy là lý phi biết a lấy ra cho chấm nhìn xem phải phùng thành bay người rời đi phong tỉnh đại biểu mời lên lại trên quảng trường vang lên diệp trạch gan thanh â m tân tử thục đứng dỡ một lần ngồi ngay ngắn hàng sau một mực nhắm mắt tu hành lý phi chậm rãi mở mắt ra từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy hắn bình tĩnh hướng đ à i cao đi đến cùng hai gã khác võ đạo đại sư cùng tiến lên đài toàn trường đều đem ánh mắt tập trung trên người lý phi hôm nay lên đài sở hữu đại biểu bên trong lý phi là một cái duy nhất đạo cơ k ỳ tu vi đại biểu đồng thời hắn cũng là sở hữu đại biểu bên trong danh khí lớn nhất cái kia bắt đầu thủ phụ đại nhân một thanh â m đột nhiên cắt đứt diệp c h gan cái này khiến mọi người tại đây đều là xưng sở loại trường hợp này cả nước trực tiếp ai dám lô mãng đến rồi trên chỗ ngồi tần tử thục một mặt hưng phấn nàng quả nhiên không có đ o á n sai lý phi quả nhiên muốn gây sự chuyện gì d i ệ p trạch gan quay người nhìn về phía lý phi ánh mắt nghiêm khắc vị này thủ phụ đại nhân mặc dù không có bất luận cái gì tu vi nhưng thời khắc này khí thế lại t ư ợ như g n một vị đại t ô n g sư lý phi nhìn thẳng đối phương cất cao giọng nói hôm nay trưng cầu dân ý chính là ta đại lam triệu thịnh sự bản hầu muốn vì trận này thịnh sự d ạ hoa trên gấm lời này để hiện trường rối loạn tưng ừ n g nhưng vào lúc này một tên nam tử bước nhanh đi tới đại hoàng tử bên người ra sức lực chuyển âm nói với hắn một câu ngay tại lúc đó lại có hai người phân biệt đi tới thái tử cùng tam hoàng tử bên người tương tự chuyển âm nói chuyện đại hoàng tử khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đối phương viết cái gì nội dung người đến đưa cho hắn một tờ giấy hai người khác vậy riêng phần mình lấy ra một tờ mẫu giấy đưa cho thái tử cùng tam hoàng tử ba người liếc mắt nhìn nhau đều có chút hiếu kỳ kho quân cơ bài cha thậm chí đều kinh động trong c u n g động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không đạt được thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong cung đều có thai mắt của mình cho nên gần như đồng thời thu được tin tức ngàn năm trước đó võ đạo thuật pháp cùng tồn tại võ thánh công tôn luôn lần đầu đưa ra pháp võ hợp nhất khái niệm trên đài lý phi thanh nhâm vang vọng toàn trường pháp võ hợp nhất bốn chữ này lập tức lại hấp dẫn ba người l ự c chú ý để bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại về sau nhiều đời tiền bối tiên hiển vì đó dốc hết tâm huyết ý đồ tìm tới pháp võ hợp nhất phương pháp nhưng từ ngàn năm nay chỉ có thiên nhất lâu lâm thiên nhất tiền bối chân chính đi thông con đường này n g thư phòng hoàng đế ngồi ở trên ghế ngồi đối diện đặt vào một đài t v tương tự tại trực tiếp l a m tuần các chưng cầu dân ý mấy phút trước phùng thành đem lý phi thân bút viết tờ giấy kia giao đến hoàng đế trong tay tờ giấy này bên trên hết thệ chỉ viết bốn câu lời nói nhìn qua giống như là một bài thơ nhưng ngay cả cơ bản nhất vần cuối đều là sai giống như là đem mấy cái câu chắc vá lung tung cưỡng ép cho cùng tiến tới nhìn từ góc độ này đây không thể nghi ngờ là một bài nát thơ nhưng hết lần này tới lần khác câu thơ bên trong ẩ n chứa kia cố khí phách thật là khiến người kinh diễm hoàng đế nhìn thấy bài thơ này về sau chợp mặc một lát mới cười lắc đầu để phùng thành mở ra t v lý phi thanh âm tử trong tv t r u y ề n r a bay dù bất tài không như dừng tiền bối xa rồi hôm nay lại nguyện đối mặt với thiên hạ anh hùng đi một chút đầu này tiền mãn cổ duy nhất người đi thông đại đạo thanh âm này cũng không sụp sôi nhưng nói năng có khí phách trong ngự thư phòng nghe được câu này đại tông sư phùng thành cũng không khỏi được đổi sắc mặt a hoàng đế nhìn xem màn hình trắng đen màn bên trong tấm tia trẻ tuổi gương mặt nhưng là chuẩn xác trong tay hắn trên giấy câu đầu tiên tình lý biết đợi ta nên có lăng văn chí không phụ sông lớn vạn cổ lưu phong tỉnh tỉnh thành l ư phủ trong thư phòng lư u văn chính cùng hứa cạnh ngồi chung một hàng một đợt tại quan sát trực tiếp truyền hình nghe tới lý phi nói lời về sau lư u văn chính biến sắc nhìn về phía hứa cạnh hắn muốn làm gì hứa cạnh sắc mặt vậy trầm xuống nhìn chằm chặp màn hình không nói gì đại đ ô n g p h ủ đại học võ an sư tài minh ở trên ngọn núi nhỏ kia trong sân sư tài minh cùng tần trấn một đợt đang nhìn trực tiếp truyền hình hiệu trưởng hắn thật sự luyện thành pháp võ hợp nhất tần trấn hỏi sư tài minh nhìn xem màn hình tv cười mắng tiểu tử ngu ngốc này cũng không biết trước đó lộ ra một chút tin tức ngươi muốn làm gì trên đài cao diệp trạch đan thay người sở hữu h ỏ i nghi ngờ trong lòng lý phi nợ đủ cười từ ngàn năm nay chỉ có lâm thiên nhất tiền bối đồng thời đột phá võ đạo đại sư c h i cảnh cùng chân linh c h i cảnh võ đạo đến rồi đại sư c h i cảnh thuật đạo đến rồi chân linh c h i cảnh đều là một cái lớn vô cùng quan hải cũng là một cái hết sức rõ ràng đường danh giới hai con đường lựa chọn đột phá một người trong đó còn lại cái kia phá cảnh độ khó liền sẽ trở nên phi thường lớn đây cũng là pháp võ song tu khó mà tránh khỏi vấn đề ngàn năm thời gian chỉ có lâm thiên nhất đại phá cảnh lúc đồng thời đột phá đến võ đạo đại sư tri cảnh cùng chân linh tri cảnh cuối cùng vậy chỉ có hắn một người triệt để đi thông pháp võ hợp nhất con đường leo lên tuyệt đỉnh danh s ư n g tuyệt thế phong hoa chúc phong hoa muốn bắt t r ư ớ c hàn sư đau khổ ngột ngạt bản thân cảnh giới nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn là thất bại hôm nay ta muốn bắt t r ư ớ c cao nhân tiền bối cùng phá hai cảnh mời anh hùng tiên hạ c h u n g thấy trên đ à i cao lý phi nói ra mục đích của mình lời này có thể nói long trời lở đất dẫn phát sóng to gió lớn lâm thiên nhất đương thời cùng phá hai cảnh thời điểm đã vượt qua ba mươi tuổi lý phi năm nay mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi đồng thời phá cảnh võ đạo đại sư cùng chân nhân cái này cần đánh vỡ bao nhiêu lịch sử ghi chép d ư chương bốn trăm ba mươi vũ tỉnh chu hoán chờ đạo tri địch sáu nghìn chương bốn trăm ba mươi vũ tỉnh chu hoán chờ đạo tri địch sáu nghìn chương bốn trăm ba mươi năm tỉnh chu hoán ngăn đường tri địch thiên tử khiến người cho lý phi đưa tới hồng quang năm hai mươi bảy kỹ càng chỉ báo đã là nói cho lý phi đại lam triều tương lai trọng điểm là tây đại lục đây mới là đại cục hết thể đều phải vì việc này nội bộ đồng thời vậy mượn dùng trong chiến báo kia từng cái cường giả bị vây giết trận điển hình để lý phi biết được cá thể lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn đ ă n g lâm cao vị nắm quyền lực l ã n h binh trăm vạn tài năng chân chính trái phải thiên hạ thế cục d i ệ p trạch gan đêm đó cùng lý phi nói chuyện cố ý nâng lên tán tu nói cho hắn biết trừ mấy cái kia tà ma trên đời này không có bất kỳ cái gì một vị cường giả đ ỉ n h cao là tán tu xuất t h â n ở trong đó ý ngoài lời đã rất rõ ràng rồi sau này câu kia muốn độ mình trước độ người thì là đang chỉ điểm lý phi nên như thế nào tại triều đình bên trong làm việc đối với cái này hết thảy lý phi đều có thể nghĩ rõ ràng nhưng cũng không hoàn toàn tán đồng cố ý viết xuống một tờ giấy lưu tại trong hộp gỗ chính là cho ra bản thân đáp lại hắn muốn nói cho hoàng đế lời nói đều ở đây kêu bài thờ bên trong hoàng huynh đây là cái gì a trên quảng trường tân tử thục tò mò đi tới thái tử bên cạnh hướng trong tay đối phương mẫu giấy nhìn lại a một bài ná tơ t không đợi thái tử nói chuyện một bên đại hoàng tử đột nhiên mở miệng nói tân tử thục nhìn đối phương liếp mắt có thể rõ ràng cảm giác được vị này đại hoàng h u n h tức giận ná tơ thái tử nhìn về phía đại hoàng tử câu ngược lại là cảm thấy cái này thơ viết tốt viết có khí phách vừa nói một bên cầm trong tay mẩu giấy đưa cho tần tử thục đại hoàng tử nhìn về phía thái tử c ư ờ i lạnh nói khoác l á c thôi có cái gì khí phách có thể nói thái tử xem ra tâm tình rất tốt có đúng hay không khoác l á c một hồi liền biết trên đài diệp trạch đan tại trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau cuối cùng không có ngăn cản lý phi hắn để hai gã khác phong tình đại biểu xuống trước này mình cũng đồng dạng xuống đài đem sân khấu toàn bộ để lại cho lý phi người bên ngoài không hiểu rõ quốc vận biến hóa diệp trạch a n thân là thủ phụ, đối với lần này thấm sâu trong người nếu là lý phi thật có thể lần nữa đánh vỡ tu hành lịch sử đ i chép đối quốc vận tăng lên là có trợ giúp và hôm nay trường hợp này bên dưới cũng có thể thuận thế tráng đại đế quốc thành thế cho nên diệp trạch đan cuối cùng lựa chọn phối hợp lý phi không chỉ có như thế hắn còn để lý phi chờ một lát một lát sau đó phái người đi thông chi văn nhân chính phá cảnh thời điểm tiên vị nhất bị người quấy nhiễu mặc dù hôm nay hiện trường có thể nói cường giả như mây nhưng chân chính thuộc về triều đ ì n h bên này cường giả cũng không nhiều vì để p h ò n g v ọ n nhất diệp trạch a n muốn đem văn nhân chính trước thời hạn mời đến vì lý phi hộ đạo thừa dịp đoạn này khe hở dưới trận tần tử thục đem trên tờ giấy thơ xem xong rồi vang tâm mà nói đây quả thật là có thể tính làm là một bài nát thơ thậm chí nói nó là thơ đều có chút miễn cưỡng nhưng không thể phủ nhận cái này câu thơ bên trong lần chứa khí p h á c h kinh người đặc biệt là cuối cùng câu kia một kiếm nhưng khi trăm vạn sư càng là nhìn được tần tử thục hiếm thấy sinh ra mấy phần n h ẫ n huyết nàng lật lại nhìn nhiều lần về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía trên đài trấn định tự nhiên lý phi quay đầu hỏi thăm thái tử hoàng huynh cái này thơ là tịnh an hầu biết nàng cũng không tin tưởng trong này trần tướng nhưng trực giác nói cho nàng bài thơ này nhất định cùng lý phi có quan hệ thái tử cười gật đầu đúng là h ắ n biết tần tử thục nghe vậy lần nữa nhìn về phía trên đài lý phi ánh mắt sáng tỏ t ừ thục nhưng vào lúc này một mực không lên tiếng tam hoàng tử đột nhiên hô tam hoàng m i n h tần tử thục nhìn về phía tam hoàng tử mặc dù biết đối phương cùng mình thái tử ca ca là cạnh tranh quan hệ nhưng không trở ngại nàng đối vị này phong lưu phong khoáng tam hoàng m i n h rất có hảo cảm mà tam hoàng tử mặc dù cùng thái tử không hợp nhau nhưng đối với tần tử thục cũng không tệ lắm ngày lễ ngày tết đều sẽ khiến người đưa chút tinh xảo lễ vật ngươi cảm thấy tính an hầu bài thơ này có tính không đáng khoác lẫn t a m hoàng tử cởi hỏi tần tử thục khẽ giật mình nhìn thoáng qua trên đài lý phi nếu chỉ nhìn trước hai câu tinh an hầu s á t thực xứng đáng t u y ế t pháp này đời ta nên có lăng v â n t r í không phụ sông lớn b ạ n cổ lưu lấy sử sách thứ nhất danh hiệu còn có cổ kim đạo cơ kỳ thân phận lý phi xác thực xứng đáng câu nói này húng chi hắn lúc này muốn khiêu chiến chính là thiên cổ chỉ có một người đi thông đại đạo tam hoàng tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tần tử thục nói như vậy một bên đại hoàng tử cũng không có phản bác vậy ngươi cảm thấy hắn một hồi có thể phá cảnh thành công sao tam hoàng tử tiếp tục hỏi tần tử thục nợ nụ cười ta cảm thấy có thể coi như thật sự thành công thì đã có sao đại hoàng tử cuối cùng nhịn không được mở miệng nói một kiếm nhưng khi trăm vạn sư liền xem như lâm tiên nhất cũng không dám nói lời này đạo cơ kỷ võ giả kinh lực sẽ hao hết sạch võ đạo đại sư thần thông chi lực cũng có hạn đại tông sư võ đạo c h i v ự c không có cách nào một mực duy trì cho dù là nắm giữ đạo tắc cường giả đỉnh cao đại đạo chi lực tuy không nghèo người thân thể nhưng có cực hạn cho nên đừng nói trăm vạn sư có thể địch qua mười vạn sư người trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua cho dù là võ thánh vậy đồng dạng sẽ chết tại đại quân vây dép bên trong cho nên đại hoàng tử lời này ngược lại cũng không phải nói ngoa thái tử nhìn đại hoàng tử liếc mắt cười không nói chuyện tam hoàng tử cũng cười b ẹ n chuyển xoay người sang chỗ khác không còn đàm luận cái đề tài này quân cơ đại nguyên x o à i đến một thanh â m đột nhiên văng lên mọi người tại đây nghe vậy lần nữa tập thể đứng dậy văn nhân chính đến rồi hôm nay quân thần xuyên qua một cái khôi giác màu đen khí thế như núi từng bước một từ chính dương môn bên trong đi ra bên phải chỗ ngồi khu bên trong không ít võ đạo đại sư nhìn về phía văn nhân chính ánh mắt đều mượi phần n ó bỏng đối người bên ngoài tờ nói bọn hắn đã là khó có thể tưởng tượng tác phong nhưng đối với những n à y võ đạo đại sư tới nói văn nhân chính vị này võ thánh mới thật sự là cao phong văn nhân chính trực tiếp hướng bên trái châu ngồi khu đi tới gặp qua đại nguyên soái thái tử đám người hào hào hành lễ gặp qua thái tử điện hạng văn nhân chính t r ư ớ c đơn độc hướng thái tử hoàn lễ sau đó lại hướng đại hoàng tử cùng t a m hoàng tử hoàn lễ đại nguyên soái mời ngồi thái tử chủ động mời văn nhân chính đang ngồi ở bên cạnh mình văn nhân chính đến rồi về sau d i ệ p trạch a n liền ra hiệu lý phi có thể bắt đầu rồi hiện trường ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên người lý phi không ít người cũng bắt đầu cảm giác được khẩn trương tại cả nước trực tiếp thời điểm đột nhiên đánh gậy tiến trình hiện tại lại để cho quân cơ đ ạ i nguyên x o á y trước thời hạn n ă n g t h ặ n g tự thân vì hắn hộ đạo loại tình huống này nếu là phá cảnh thất bại vậy nên là như thế nào hậu quả sợ rằng đều không phải xuống trước hàng tức đơn giản như vậy tần tử thục hai tay chăm chú bóp cùng một chỗ nhìn chằm chặp trên đài lý phi lý phi từ đầu tới đôi đều lộ ra rất bình tĩnh tại diệp trạch an nói có thể bắt đầu về sau hắn chậm dãi hai mắt nhắm lại một giây sau một đạo đâm thiên lục cường đại kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra bay thẳng trời cao đạo kiếm ý này để tại chỗ không ít người đều hồi tưởng lại vài ngày trước độc tính cùng vài ngày trước so sánh lý phi kiếm ý mạnh hơn như thế kiếm ý cho dù là tại chỗ võ đạo đại sư nhóm cũng không phải người người đều có thể so sánh ý vị này lý phi tâm ý lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua một bộ phận võ đạo đại sư hào quăng màu vàng nóng từ hắn bên ngoài thân hiện hiện ngay sau đó là sơn hải dòng lũ giống như khí huyết tuôn ra tại chỗ cường già đông đ ả o lý phi kiếm ý còn không đến mức để bọn hắn bao n h i ê u kinh ngạc nhưng giờ phút này cô dồi rào khí huyết bộc phát tất cả mọi người vì đó động dung đây là người vẫn là dị thú như thế khí huyết liền xem như võ thánh cũng bất quá i như thế đi đây chính là hắn lực lượng một đám cường giả tâm tư khác nhau n g ồ i ở thái tử bên cạnh văn nhân chính ánh mắt khẽ nhúc đích như có điều suy nghĩ một giây sau cường đại bản m ệ n h khí tức từ lý phi thể nội tuân ra cố khí tức này tại mấy ngày trước từng đã kinh động nửa tòa lam lang thành tại lý phi thể hiện rồi bản thân có thể so với dị thú cường đại khí huyết về sau đám người đối với hắn cố này bản m ệ n h khí tức cũng sẽ không lại ngoài ý muốn t ư ơ n g đạo kiếm khí chống dông xuất hiện vơn q u a tại lý phi q u n người ác mộng tông thái thượng trưởng lão thẩm chân biến sắc nàng liếc mắt liền nhìn ra những này kiếm khí cũng không phải là võ giả kỷ lực mà là thuật sĩ chân lực nhưng lực lượng như thế tập trung như thế sắc bén chân lực nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất kể là bản mệnh khí tức hay là thật lực lý phi đều vượt ra khỏi nàng nhận biết kiếm ý cùng khí huyết triển hiện là tu vi võ đạo bản mệnh khí tức cùng chân lực triển hiện là thuật đạo tu vi lý phi đang thúc giục động những lực lượng này về sau hắn chân thật cảnh giới vậy rõ ràng sáng tỏ hiện ra ở trước mặt mọi người bất kể là võ đạo vẫn là thuật đạo hắn đều đã chỉ nửa bước bước qua này đ ạ muôn hạng võ đạo muốn từ đạo cơ kỳ đột phá đến đại sư trí cảnh cần cấu trên ú c cơ. cũng chân chính võ đạo nền móng, còn cần khiến cho triệt để dung hợp lại cùng đạo Đặt đạo để loại lại vào tấy thể, thể triệt t võ khiến ghép không móng, dung như hợp nhau. nền xem r một điểm này thuộc tính ngũ hành đạo cơ sẽ càng có ưu thế bởi vì ngũ hành tương sinh thông qua ngũ hành tuần hoàn có thể thuận thế để năm loại t ấ y ghép thể hoàn thành d u n g hợp tại d u n g hợp quá trình bên trong cần võ giả tinh khí thần đều đủ mạnh khí huyết đủ mạnh thể phách tài năng tiếp nhận t ấ y ghép thể d u n g hợp lúc châu bắn ra lực lượng kinh lực đủ mạnh tài năng chống đỡ năm loại cấy ghép thể hoàn thành rung hợp tâm thần đủ mạnh tài năng tại cấy ghép thể rung hợp quá trình bên trong đối hắn tiến hành thao túng tv trừ cái đó ra ba cái cũng cần hoàn thành dung hợp đây chính là vì cái gì đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả phá cảnh cơ hội lớn hơn bởi vì bọn họ tình khí thân đủ cường đại lại nắm giữ đạo tình trước thời hạn trải nghiệm qua ba cái hợp nhất quá trình lý phi tâm thần lực lượng cùng khí huyết t ừ không cần nhiều lời cho dù là yếu nhất kinh lực tại pháp võ hợp nhất luyện được kiếm thái về sau vậy bằng vào chân lực dung hợp trở nên cường đại cho nên hắn hoàn toàn phù hợp cấu trúc đạo cơ yêu cầu nếu như hắn nguyện ý tại thiên thủy hồn q ố c đạt thành cân bằng trong nháy mắt đó hắn liền có thể trực tiếp phá cảnh trở thành võ đạo đại sư chỉ bất quá hắn đã đạp lên pháp võ hợp nhất con đường một khi võ đạo cùng thuật đạo cảnh giới mất cân bằng bản thân liền sẽ gặp phản vệ cho nên kỳ thật cũng không phải là lý phi nhất định phải lựa chọn đồng thời phá hai cảnh mà là hắn lựa chọn con đường chỉ có thể như vậy đi xuống võ đạo phá cảnh yêu cầu đã thỏa mãn lý phi hiện tại khiếm khuyết chính là thuật đạo tu vi thuật đạo phá cảnh gác mệnh cầu ngưng chân lực cái này hai bước hắn đều đã hoàn thành cuối cùng còn kém một bước luyện chân hồn chân lực một thành tiếp xuống liền có thể dùng chân lực cùng bản mệnh bật c ộ minh từ đó không ngừng luyện hóa tự ta tinh thần đem luyện vì chân hồn quá trình này cùng ngưng chân lực so sánh tương tự tính quyết định nhân tố đều là tinh thần lực cường độ còn có cùng bản m ệ n h vật chi ở giữa liên hệ lý phi tâm thần đã đạt tới thông thần chi cảnh có thể lợi dụng kiếm thái trái lại tăng cường thuận đạo lực lượng tinh thần mà hắn bản m ệ n h vật chính là mình mối liên hệ này có thể nói cử thế vô song cho nên hắn luyện hóa chân hồn tốc độ đồng dạng nhanh đến mức kinh thế hai tục mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền hoàn thành quá trình này hiện tại hắn cần phải làm là phân chia ra một bộ phận chân hồn du nhập bản bệnh vật từ đó hình thành chân linh ý thức thế giới bên trong một cái phiên bản thu nhỏ lý phi ngay tại thành hình đây chính là lý phi phân chia ra chân hồn đang bị luyện hóa thành chân linh cái gọi là chân linh giống như là thuật sĩ thứ hai biết có thể phụ trợ thuật sĩ điều khiển bản m ệ n h pháp khí đồng thời cũng có thể để bản m ệ n h pháp khí trở nên càng thêm cường đại lý phi bản m ệ n h pháp khí chính là hắn bản thân cho nên hắn chân linh giờ phút này ngay tại trong cơ thể hắn thành hình cái này cũng đúng để hắn liên tưởng đến đã từng nhìn qua những cái kia tiểu thuyết t u tiên hiện tại một bước này rất như là tại thể nội kết nguyên anh theo chân linh không cắt thành hình trên đài lý phi b ộ c phát ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vậy bắt đầu không ngừng dung hợp lại cùng nhau đ à i cao bên phải chỗ ngồi k h u trúc phong hoa nghiêm túc nhìn xem một màn này lộ ra vẻ kinh ngạc hôm nay tại chỗ một đám cường giả bên trong hắn đối pháp võ hợp nhất lý giải cùng nhận biết tuyệt đối là sâu nhất giờ phút này lý phi cho thấy hai loại lực lượng hoàn mỹ hợp nhất trúc phong hoa chỉ ở bản thân sư phụ trên thân nhìn thấy qua nhưng cho dù là lâm t h i ế n nhất đương thời cũng là đồng thời đột phá đến đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân cảnh giới về sau mới có thể làm đến lý phi hiện tại loại trình độ này chẳng lẽ tại pháp võ song tu con đường này bên trên hắn chạy tới sư tôn phía trước trúc phong hoa không nhịn được như thế thầm nghĩ sinh ra ý nghĩ như vậy hắn cũng không có đối lâm thiên nhất bất kính ý tứ bởi vì cho tới nay lâm thiên nhất đối với mình các đệ tử giáo dục lý niệm đều là đệ tử không cần không bằng sư các ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân đồ đệ tự nhiên phải có đệ nhất thiên hạ chỉ khí chỉ là lâm thiên nhất thu đồ đệ mặc dù từng cái đều là thiên tiêu nhưng không có một người tại pháp võ hợp nhất con đường bên trên siêu việt hắn đã từng lưu lại ghi chép đừng nói siêu việt ngay cả hơi tiếp cận một lần đều làm không được hiện tại t r ú c phong hoa tận mắt nhìn thấy một cái siêu việt bản thân sư phụ người xuất hiện dù chỉ là vượt qua đi lâm thiên nhất và y nguyên đệ chúc phong hoa tâm thần chập trở trờn rất nhanh lý phi buộc phát ra hai loại lực lượng triệt để dung hợp lại cùng nhau lúc này trong cơ thể hắn đạo kia phân chia ra đến chân hồn đã hoàn toàn biến thành hình dạng của mình chân linh đã thành hôn nguyên tiên kim năm loại t ấ y ghép thể tại vừa rồi quá trình bên trong vậy hoàn thành bước đầu dung hợp võ đạo cùng thuật đạo đều đạt tới phá cảnh điểm tới hạn lý phi tâm như nước lặng tiến vào kiếm thái hắn sẽ tại kiếm thái bên dưới hoàn thành sau cùng đột phá trên bài cao k h í tức cường đại t ừ trong cơ thể hắn b ộ c phát tựa như một đầu vô hình tự lòng phóng lên tận trời khoáy động tiên vân trước đó không lâu lan ngược vân cùng linh xuyên hai người đều ở đây lam lăng thành hoàn thành phá cảnh đương thời hai người bột phát ra khí tức trung vào một chỗ cũng không bằng lúc này lý phi song phá cảnh đã lâm thiên nhất về sau lại một lần một bước lên trời sắp xảy ra lạc tỉnh p h ú c hoa phụ khoảng cách kẹp thành đá có hơn ba trăm dặm khang ra c h ấ n trưởng trấn vô minh trong nhà dùng để chứa được vật liệu hầm ngầm đã bị truyền không một trận khí tức ủy quyệt trận pháp bị ấn khắc ở tòa này trong hầm ngầm ba tên thuật sĩ xếp bằng ở đại trận ba cái điểm bị bên trên một tên cơ bắp tráng kiện võ giả bảo vệ ở một bên một trận tiếng bước chân chuyển đến trưởng trấn vô minh tay nâng một cái gỗ bên người đi theo một tên võ giả cẩn thận từng ly từng tí đi đến hầm ngầm đồ vật lấy ra rồi làm sao chấm như vậy canh giữ ở trong hầm ngầm tráng kiện võ giả bất mãn hỏi vũ minh thân thể r u lên đội vàng giải thích nói người bán lâm thời nâng giá cho nên hao tốn chút thời gian đặt câu hỏi võ giả như mày đồ vật mua đủ sao đủ các người muốn đ ồ vật đều ở đây bên trong vũ minh cầm trong tay hột gỗ đưa tới võ giả tiếp nhận một gỗ kiểm tra một chút sau đó giao cho phía sau ba tên thuật sĩ ba tên thuật sĩ từ trong hột gỗ xuất ra từng kiện thuật pháp vật liệu thuần thục đem bố trí tại đại trận bên trong vũ minh ở một bên nhìn xem thần sắc có chút sợ hãi trước đây tuyết thai cho những người này cơ hội đem khang ra trấn l ạ g yên không một tiếng động nắm giữ ở trong tay thân là trưởng trấn vũ minh không nguyện ý bị giết chỉ có thể khuất phục tại những người này phối hợp đối phương làm việc trải qua hơn mười ngày chuẩn bị trong hầm ngầm bị bố trí xong một tòa đại trận vũ minh không biết những người này đến tội cùng muốn làm gì nhưng trực giác nói cho hắn biết những người này mưu đồ sợ r ằ n g sẽ phi thường lớn đột nhiên khắc họa ở trên mặt đất đại trận phát sáng lên trong hầm ngầm nhiệt độ trợt hạ xuống vũ minh trong lòng giật mình dù mình một cái tôn thượng chuẩn bị đậu thủ một tên thuật sĩ kinh h ỉ hô vì bọn ta hộ pháp một tên khác thuật sĩ đối hai tên võ giả nói sau đó ba tên thuật sĩ cấp tốc đứng tại riêng phần mình đ i ể m vị bên trên toàn lực kích phát hư nghiệm khởi động dưới chân đại trận theo đại trận bị triệt để khởi động một đạo cường đại thuật pháp ba động từ t r ư ờ n g c h ấ n vô minh trong nhà bộ phát hướng bốn phía quyết tán nháy mắt bao phủ cả tòa khang ra trấn trong tiểu trấn lúc trước tuyết hai bên trong n i ệ m qua đạo kia nguyền r ù a người tại lúc này đều đột nhiên ở giữa khắp cả người phát lệnh thể nội nhiệt lượng cấp tốc xói mòn trước đây bọn hắn bởi vì đạo kia nguyền rủa cảm nhận được ấm áp vượt qua tuyết hai trước đây bọn hắn vậy bởi vì đạo kiên nguyền rủa mất đi nhiệt độ cơ thể hôn mê đi một chút thể chất yếu kém người càng là tại chỗ tử vong trong lúc nhất thời toàn bộ chấn nhỏ đều loạn cả lên tiếng hô hoán tiếng thét chói t h a i tiếng chửi rủa vang lên liên miên mà những n à y tâm tình tiêu cực tiến một bước cổ vũ đại trận lực lượng c à n quét sở h ư u hạt giống lực lượng cùng chấn nhỏ dân chúng sinh ra tâm tình tiêu cực về sau một cổ cường đại đoán nghiệm phóng lên tận trời cùng lúc đó toàn bộ lạc tỉnh có mấy chục cái thôn trang cùng chấn nhỏ đều có đoán n i ệ m múc trời lạc tỉnh bên ngoài đông bình tỉnh quế hoa tỉnh t r ợ ở vào đại lam triệu bắc phương năm cái tỉnh lớn đều xảy ra chuyện giống vậy cái này năm cái tỉnh lớn là trước đây gặp tuyết hai nghiêm trọng nhất hành tình nếu là có tinh thông khí vận c h i đạo thuật sĩ tại nam giảm bất không vọng khí liền có thể nhìn thấy từng đạo do oán niệm tạo thành cây cột từ mặt đất sông lên trời cao cuối cùng triệt để tan giã tại vòm trời phía trên nếu như đem một nước quốc vận coi như là một t ao nước lên làm trăm đạo oán niệm tại nam giảm bất không tiêu mất về sau giống như là có trên trăm khoả hòn đá nhỏ bị đầu nhập vào trong hồ từng đạo gợn sóng từ năm tỉnh vị trí hướng lam lăng thành vị trí quyết tán khí vận sinh ra gợn sóng quyết tán tốc độ cực nhanh vẹn vẹn vài giây thời gian vận sóng đã tới lam lam thành hoàng cung ngay tại trong ngự thư phòng nhìn trực tiếp hoàng đế đông nhiên nhữ mày đông nhiên đứng người lên một cô tựa như cựu tiên tri thượng khí thế cường đại tự nhiên sinh ra vậy hạ một mực đợi ở một bên phùng thành giật mình hoàng đế không nói vẫy tay một cái đặt ở trên b à n sách truyền quốc ngọc tỷ đột nhiên từ trong hộp bay ra đi tới trong tay của hắn đồng thời tách ra trói mắt q u a mang một đạo r ồ i r à o khí tức từ trong hoàng cung phóng lên tận trời ngoài h o à n thành văn nhân chính biến sắc không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác người chung quanh chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt trong chỗ ngồi từng người từng người võ đạo đại sư cùng chân nhân đều tâm thần độc đảng khắc cả người phát lệnh cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn văn nhân chính trong chàng chỉ có ngay tại phá cảnh lý phi không có chịu đến cỗ này sát khí ảnh hưởng nhưng là một giây sau một đạo tựa như tinh thần giống như khí tức đột ngột từ trong cơ thể hắn tuân gia tương tự xông thẳng tới chân trời ngay tại phá cảnh lý phi khe giật mình cố khí tức này chính là trước đây kỳ cần dùng tinh thần nhập mệnh thuật lưu ở trên người hắn thuộc về tinh thần thạch lực lượng lý phi tại bắt ở kỳ cần hiểu rõ tinh thần nhập mệnh thuật về sau liền để đối phương giải hết trên người mình thuật pháp lại thông qua mộng giới xác nhận qua không có vấn đề hắn không nghĩ tới lại còn có còn xuất lại hắn có thể khẳng định kỳ cần không có nói sai lại đối phương lúc này đang bị nhốt tại trong đại lao vậy không có khả năng động thủ thi pháp cho nên kỳ cần chiêu này cờ chỉ là làm nền kẻ sau màn còn có chuẩn bị ở sau trong lúc nhất thời lý phi nghĩ tới rất nhiều cho dù đột nhiên gặp biến cố hắn cũng không có bối rối rất nhanh liền bình phục tâm tình lựa chọn tiếp tục phá cảnh nhưng khi hắn dung hợp pháp võ hai đạo lực lượng lấy kiếm t h a i hướng cảnh giới càng cao hơn khởi s ư ớ n g xung kích lúc lại gặp một đạo tường sắt cái này đạo tường sắt cũng không phải là đại sư c h i cảnh cùng chân linh c h i cảnh bình cảnh mà là người làm tạo thành cái này tường sắt vô hình vô chất chỉ có lý phi một người có thể cảm ứ n g được thông qua tinh thần nhập mệnh c h i thuật lưu lại kíp nổ có người đem một đạo lực lượng hóa thành tường sắt vắt ngang tại lý phi mệnh đồ trước đó bởi vì là còn mệnh đồ tới tay cho dù vì lý phi hộ đạo chính là văn nhân chính cái này võ thánh vậy trong lúc nhất thời không thể phát giác được bị kẻ sau màn đắc thủ nếu là hôm nay người hộ đạo đ ổ i thành chân quân vân thứ kẻ sau màn sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ đáng tiếc quốc sư vẫn đang bế quan bên trong lý phi đối mặt tường sắt tựa như vĩnh hằng bất hủ kim cương vách t ư ợ n g hắn lực lượng đâm vào phía trên cũng không có đem dung chuyển mảy may lần này phá cảnh giống như là một đạo thao thiên cự lãng đụng vào trên vách núi sóng lớn b ỡ nát vách núi y nguyên sừng sững nơi này lý phi kêu lên một tiếng đau lớn đông nhiên mở hai mắt ra cũng may cái này tường sắt là người làm mà hắn phá cảnh lực lượng đầy đủ viên mãn cho nên cho dù lần này xung kích thất bại hắn cũng không có d ô n g cái khác phá cảnh thất bại người tu hành như thế thụ trọng thương còn y nguyên giữ lại phá cảnh cơ hội điều kiện tiên quyết là hắn được phá vỡ phía trước ngăn đường tường s á t đây là lý phi từ đạo kê vô hình vô chất tường s á t bên trong cảm giác được vô cùng vô tận đoán niệm cái này tường s á t tựa như do hàng ngàn hàng vạn người đoán niệm hỗn hợp mà thành lớn mật yêu tả sao dám cản rỡ nhưng vào lúc này đứng tại trên hoàng thành văn nhân chính đột nhiên quá lớn thành em giống như lôi đình vang vọng cả tòa lam l ă n thành thành bên trong hơn triệu người tại lúc này đều sinh ra cảm giác giống nhau lao thiên gia nổi giận ngay sau đó trong lòng mọi người trầm xuống trên đỉnh đầu truyền đến một loại nặng t r ỉ n h trịch cảm giác tựa như mây đen ép thành ha ha ha ha tiếng cười từ thiên không phía trên truyền đến hình như có tiên nhân tại đám mây phía trên c ư ờ i to thân thiên hội hội trưởng khải minh đến đây xem lễ t h a n h âm từ cựu tiêu phía trên quần quận mà tới tương tự vang vọng toàn thành thân thiên hội hội trưởng t r ở hiện trên quảng trường đám người vì đó xôn xao trong bọn họ có không ít người đều biết tổ chức này sức nặng cũng biết tổ chức này nghi là trù hạch năm ngoái trận kia thiên đàn đâm g i t án không có người nghi đến và hôm nay trường hợp này t â n t h hội hội i ê n t r ư ở n cũng g d á m công k h a i lộ d i m n t n đài một người chấn t i n giữ cửa n ải ngàn h năm phong lưu chương bốn hệ. trăm ba mươi mốt một người chấn giữ cửa ải ngàn năm phong lưu chương 431, một n g giữ cửa ải, ngàn ư ờ i ải, chấn cửa n ă m phong l ư u ư ơ g 431, một người đã đủ giữ con ải thiên cổ phong lưu từ tân thiên hội hiện thế đến nay chỉ tại không ngừng đổi mới thế nhân đối với bọn họ nhận biết cho thấy lực lượng vậy càng ngày càng mạnh đầu tiên là xuất hiện giả chiếu cái này hết sức trẻ tuổi có thể tiến vào phong vân tổng bảng trước ba đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong võ giả sau đó là ư u minh cái này đột nhiên xuất hiện võ đạo đại sư về sau giả chiếu chết bởi chính pháp cắt trong địa lao tân thiên hội cảng là xuất hiện một vị chuyên tu nguyền rủa chi đạo đ ỉ n h cấp chân nhân lý phi nhớ đến lúc ấy chính pháp cắt đối với người này đánh giá là khoảng cách nắm giữ đạo tắc chỉ có cách xa một bước nếu không đối phương không có cách nào đột phá quốc sư vân thứ tự tay bày ra đại trận trú sát đại trận bên trong dạ chiếu mặc dù đại trận kia cũng không chuyên môn dự phòng nguyền r ù a nhưng bình thường đ ỉ n h cấp chân nhân thi triển chú thuật dù là bên trong có nội ứng giả chiếu trên thân lại trước đó t r ô n xuống hạt giống vậy y nguyên không có khả năng ngăn lấy đại trận kia giết người bởi vậy có thể thấy được đối phương tại nguyền r ù a chi thuật bên trên tạo nghệ hiện nay vắt ngang tại lý phi mệnh đồ trước đó cái này đạo tưởng sắc do vô số bán niệm cấu thành hiển nhiên cùng nguyền r ù a chi thuật tương quan chẳng lẽ vị này tân thiên hội hội trưởng khải minh chính là chuyên tu nguyền rủa chi đạo định cấp chân nhân lý phi trong lòng âm thầm phỏng đoán đối phương dám lấy loại phương thức này h i thân là có gì ỉ bảo chuyên môn tới đây chỉ là vì ngăn cản bản thân phá cảnh vì cái gì nhất định phải trăm phương ngàn kế nhắm vào mình lưu gia cùng hứa cạnh mở điều kiện gì tài năng đả động đối phương lý phi trong lòng có rất nhiều nghi vấn dấu đầu lộ đuôi bọn trốn n h ắ t cũng xứng xem lễ trên tường thành văn nhân chính trực tiếp đưa cho đáp lại vô luận đối phương có mục đích gì hạn ứng đối đều rất đơn giản một cái thiết quyền hướng lên trời k h u n g phía trên đánh tới oanh long long long lam lăng thành trên không vang lên liên tiếp sấm rển sau đó nhấc lên một trận bao tác sở hữu bao phủ ở trên không mây trắng toàn diện bị xuân nát trong trước mắt cả tòa kinh đô trên không lại không có một đám mây thải chỉ còn lại màu xanh thẳm bầu trời như một mặt màu lam tấm gương chỉ là trung gian nhiều hơn một cái cự đại lô thùng đen văn nhân chính một quyền này t h ư ợ n h ư đem trời đều đánh xuyên qua rồi một quyền này mặc dù rơi vào trên trời nhưng trên mặt đất đám người y nguyên cảm thấy chìm điện như sơn nhà quy thế khủng bố tu vi càng cao càng là có thể rõ ràng một quyền này đáng sợ một đám v õ đạo đại sư cùng chân nhân đều lộ ra vẻ sợ hãi lý phi trong lúc nhất thời b ệ n tâm thần chập trờn hắn đã từng trên đại la sơn gặp qua võ thanh thái vũ cùng thanh hư trần quân giao thủ khi đó thái vũ mang đến cho hắn một cảm giác tựa như trên trời kia vòng đại nhật quang diệu vạn dặm không ai bị nổi nhưng nếu là đối mặt văn nhân chính cái này thật đơn giản phá thiên nhất quyền sợ rằng ngay cả đại nhật cũng muốn b ấ t lạc đương đại bảy võ thánh quân thần văn nhân chính một mực g ầ n ẩn bị cho rằng là đệ nhất võ thánh nhưng bởi vì bảy người ở giữa chưa có giao thủ cũng không có bất luận kẻ nào hoặc tổ chức dám cho cái này bảy v ị xếp hạng cho nên cái này đệ nhất võ thánh thuyết pháp lưu truyền cũng không động cũng không còn người dám trắng trợ tên lương lúc này chính mắt thấy cái này phá thiên nhất quyền lý phi có chút rõ ràng vì sao văn nhân chính sẽ bị cho rằng là đệ nhất võ thánh rồi ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy cái này đột nhiên nô ra tân thiên hội hội trưởng khả năng đã bị văn nhân chính một quyền đ ấ m chết lúc khải minh thanh âm lần nữa từ thiên khung phía trên quần c u ộ n rơi xuống tốt quyền không hổ là quân thần đến mà không trả lễ thì không hay tân thiên hội hoàn lễ đại l a m triều đối phương không chỉ có không chết thậm chí còn dám đánh trả nếu chỉ là một tên đỉnh cấp chân nhân tuyệt không đến như có thực lực như vậy lý phi lập tức trở về nhớ tới bản thân trước đó một cái suy đoán tân thiên hội cho nên phải trả giá như vậy lớn đại giới Nghị trăm p h ư ơ n ngàn kế để một tên đánh hạn tiến thiên g vào kế chế, để đạo đại một mộ, thủy t võ vơ chi sư u y ệ t k h ô n gia vẹn vẹn vì chỉ là g ế t chính mình. Lưu ra cùng hứa cạnh còn không đến mức để tân thiên hội như vậy ra sức đối phương mưu đồ sợ rằng rất lớn một tên khoảng cách đột phá chỉ kém một đường đỉnh cấp chân nhân chuyên tu chính là nguyền rủa c h i đạo mà nguyền rủa c h i đạo liên quan đến tinh thần ý thức bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hạch tâm năng lực đồng dạng liên quan đến đạo này có khả năng hay không tân thiên hội mưu đồ bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn hạch là vì trợ giúp nhà mình hội trưởng phá cảnh đâu lúc đó lý phi liền có nghĩ qua điều này hiện tại xem ra khải minh có lẽ thay đổi một loại phương thức lặng yên phá cảnh trở thành mới chân quân nếu là như vậy tinh thần nhập mệnh chi thuật cũng không có bị thanh trừ sạch sẽ cũng liền có thể giải thích rồi một vị chân quân t h ủ bút há lại dễ dàng như vậy thanh trừ mà đối phương cho nên ngăn đường là bởi vì chính mình đã t ừ n g hỏng rồi đối phương chuyện tốt y ê u hận giá trị kéo đến có chút cao lý phi đang suy tư lúc khải minh hoàn lệ đã đến một đạo thô to màu u lam lôi đỉnh từ trên trời giang xuống hướng trên tường thành văn nhân chính anh đến văn nhân chính trong mắt lóe lên một vệ tức giận cái này đạo lôi đỉnh đối với hắn không tạo được bất cứ uy h i ế gì nhưng trong đó ẩn chứa số lớn nguyền r ù a một khi hắn ứng đối không thích đáng những n à y nguyền r ù a liền sẽ tản mát đến lam lăng thành các nơi hoàng thành cùng hoàng cung thời khắc đều có đại trận bảo hộ không cần lo lắng nhưng nội thành cùng ngoại thành đại trận là cần khởi động trừ quốc sư vân thứ chỉ có chính pháp các hai vị phó các chủ tăng thêm một đám chân nhân liên thủ tài năng khởi động hiện tại nhất định là không còn kịp rồi cho nên một khi văn nhân chính không thể triệt để ngăn lại cái này đạo nguyền r ù a chi lôi lam lăng thành bên trong c h ỉ sợ sẽ có mấy vạn dân chúng gặp nguyền rủa chết oan chết u ồ n g mà lại có chút nguyền rủa giống như âu dịch vậy có rất mạnh chuyển nhiễm năng lực nếu là không thể kịp thời xử lý sạch sẽ, thụ ảnh hưởng cũng không dừng làm ấy vạn người rồi. khải minh một cách này uy hiếp không phải thân là cường giả đ ỉ n h cao văn nhân chính mà là đại l a m triều sở hữu người bình thường đây mới là tân thiên hội đối đại l a m triều chân chính hoàn lễ tại mẫu lam lôi đ ỉ n h khoảng cách quảng trường trên không không đủ năm mươi m lúc văn nhân chính ra tay rồi vẫn là thật đơn giản đấm ra một q u y ề n không gặp bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức cùng quang ảnh cũng không có vừa rồi phá thiên nhất q u y ề n khủng bố vì thế mẫu lam lôi đình thật giống như bị đánh nát lưu ly nháy mắt vỡ vụ không chỉ có như thế vỡ vụ lưu ly mảnh vỡ vẫn còn tiếp tục không ngừng mà vỡ vụn thẳng đến triệt để hóa thành hư vô không có để lại mảy may, may vết tích văn nhân chính không để cho chút nào sức mạnh nguyền rủa tiết ra ngoài ra ngoài toàn diện vỡ nát rơi mất đạo tắc là một vị c h â n quân quảng trường bên phải chỗ ngồi khu thẩm chân hoảng sợ nói nàng để tại chỗ một đám võ đạo đại sư đều đột nhiên biến sắc mặc dù đại đạo đi đến cuối cùng là tương thông nhưng võ đạo đạo tắc cùng thuật đạo đạo tắc vẫn có chỗ khác nhau cho nên tại chỗ chân nhân muốn so võ đạo đại sư lại càng dễ xác định khải minh tu vi thần chân tu vi tại một đám chân nhân bên trong đều đứng hàng trước bao tăng thêm ác mộng tồn tại cảm giác trên có được trời ưu hái ưu thế cho nên cái thứ nhất làm ra xác nhận tân thiên hội hội trưởng lại là một vị c h â n quân tin tức này nếu là chuyền đi không biết sẽ dẫn phát như thế nào sóng to gió lớn mà lại mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ vị này chân quân chỉ sợ không phải đã có mà là tân tấn đạo tác chi lực vô pháp ngụy trang nếu là đương thời mặt khác ba tên chân quân hoặc vị kia phật đà xuất thủ nhất định sẽ trực tiếp bị nhận ra cho nên tân thiên hội vị hội trưởng này hẳn là tân tấn chân quân bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao sinh ra đều đủ để cải b tân tiên h g hội cục. Trong n khải minh muốn ở nơi này thời gian điểm đối ngay tại ngoài hoàng thành lý phi đạo thủ có thể tránh cũng không tinh thông khí vận chi đạo văn nhân chính lại không thể tránh đi trong hoàng cung hoàng đế cho nên đối phương trước một b ư ớ c vận dụng chôn ở năm tỉnh quân c ờ dùng năm tỉnh tích lũy chú bán đi giao động quốc vận để hoàng đế không thể không xuất thủ t r ư ớ c chấn áp quốc vận cái này liền cho đối phương thừa dịp cơ hội thành công tại lý phi mệnh đổ phía trên b ả y xuống t ư n g s á t hoàng đế lúc này sắc mặt âm trầm không chỉ là bởi vì lý phi bị người ngăn đường quốc vận không có đạt được gia tăng là trọng yếu hơn là giờ phút này hắn cảm thấy một loại toàn diện nhầm vào giống như là nước cùng lửa m â u cùng thuẫn có thứ tự đối lên hối loạn sinh tồn đối lên hủy diệt đột nhiên xuất hiện khải minh để hoàng đế tựa như thấy được đại đạo tri lịch năm tỉnh tuyết hai trong ngự tư phòng hoàng đế trong mắt có vô số quan g ảnh lấp lóe tựa như thần minh đem nhân gian chiếu dọi tại trong mắt h á n rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch khải minh là như thế nào phá cảnh vị này tân tấn chân quân đạo tắt cùng nguyền r u a chi đạo có quan hệ tại phá cảnh trước đó số lớn oán nghiệm đối khải minh tới nói chính là đại đạo tư lương thanh hư chân quân tạo phản tại minh tình huyết tế gần trăm vạn người p h ó n g hỏa đốt thành vài chục tòa tạo thành một trận hai nạn bởi vậy mà sinh ra oán nghiệm tuyệt đối là lượng rất lớn nếu như không phải chỗ phổ độ bị tia phật đ ạ kịp thời xuất thủ dùng phật pháp siêu độ mấy chục vạn vong hồn an ủi hai sau mấy triệu dân chúng tâm linh có lẽ tại thanh hư chân quân vừa mới chết không lâu một vị tân tấn chân quân liền đã xuất hiện mà đã như thế hoàng đế cũng có thể khẳng định khải minh tại lúc trước tràng hạo kiếp t i ê u bên trong tất nhiên thu hoạch rất lớn tu vi biên độ lớn tăng lên khoảng cách phá cảnh chỉ có cách nhau một đường mãi cho đến đầu năm nay tuyết thai phát sinh hết thể năm cái hành tình mấy trăm vạn người chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng tân thiên hội thừa cơ tại năm tỉnh chi tri đ ị a triển khai hành động vì khải minh tiếp tục tích lũy tư lương nguyện rủa chi đạo nhất định phải có nguyện rủa đối tượng cùng phật gia phát ý nguyện vĩ đại cùng loại ý nguyện vĩ đại càng lớn càng khó lấy thực hiện hạn mức cao nhất lại càng cao đạo lý giống nhau nguyên r ù a đối tượng càng lợi hại đại đạo hạn mức cao nhất liền sẽ càng cao khải minh lựa chọn nguyên r ù a đối tượng là cả đại lam triều người khác chú người hắn chú một nước thanh hư chân quân tạo phản đại lam triều quốc vận bị hao tổn để hắn thấy được bản thân thành đạo cơ hội n a m tỉnh chi địa gặp t i ế t hai quốc vận lần nữa dung chuyển khải minh một bên thu thập chú v á n chi lực một bên tìm kiếm phá cảnh thời cơ cuối cùng thành công phá cảnh hắn thành công mấu chốt không ở chỗ năm tỉnh chú vám chi lực mà là quốc vận lần nữa dung chuyển dùa quốc quốc gia càng suy bại quốc vận càng dung chuyển khải minh phá cảnh cơ hội lại càng lớn đây cũng là vì cái gì lúc này hoàng đế sẽ cảm giác được bị n h ầ m vào khải minh đối lý phi tới nói chỉ là ngăn đường chi địch đối toàn bộ đại lam triều tới nói là chân chính đại đạo chi địch trên quảng trường văn nhân chính không có tiếp tục xuất thủ vừa rồi khải minh một kích kia lực uy hiếp đã thành công tạo dựng lên văn nhân chính am hiểu giết người cũng không am hiểu cứu người nhưng lúc này sau lưng của hắn có cả tòa lam lam thành có hơn trăm vạn dân chúng cần hắn thủ hộ kiến thiết vĩnh viễn so phá hư càng khó thủ hộ vậy so hủy d i ệ t càng khó thúng chi lúc này văn nhân chính đối mặt là một vị rủa đạo chân quân lúc trước tây dương liên quân binh lâm thành hạ vị này quân thần phụ trách là lĩnh quân xuất chiến sau lưng lam lăng thành có quốc sư vân thứ hỗ trợ thủ hộ hắn có thể buông tay giết chóc không cần lo lắng cái gì nhưng hôm nay quốc sư vân thứ trọng thương chưa lành còn đang bế quan cho nên văn nhân chính không dám trèo lên trời một trận chiến lam lăng thành bên ngoài thiên lam bãi chăn n u ô i nơi này có một con danh chấn thiên hạ kỵ quân thiên lam thiết kỵ l a m khải minh đột nhiên hiện thân về sau văn nhân chính liền cho đóng tại ngoài thành thiên lam thiết kỵ hạ quân lệ lúc này bãi chăn ngôi bên trong hơn bạn tên ngự doanh kỵ quân ngay tại nhanh chóng tập kết l dù là ngăn lấy mấy chục dặm dù là quân trận còn chưa mở ra khải minh cũng đã cảm ứng được ngập trời sắc khí một khi con kia đệ nhất thiên hạ thiết kỵ đuổi đến ngoài thành hắn nghĩ thoát thân sẽ không dễ dàng như vậy rồi cũng may hắn đối với chuyện này là có dự liệu thời gian còn lại với hắn mà nói đã đủ rồi đã đến xem lễ nên có lễ vật khải minh thanh âm t ừ thiên k h u n g phía trên truyền đến tân tiên h hội lễ vật đại làm triều thoại âm rơi xuống lý phi mệnh đổ phía trên đạo kia tường s ắ t đột nhiên hóa thành dòng lũ phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt đánh tới cùng lúc đó trong ngự thư phòng hoàng đế biến xác trong tay ngọc tỷ lần nữa tỏa hào quang rực rỡ hắn hiểu được vì sao khải minh muốn chọn tại hôm nay vì tại lý phi phá cảnh thời điểm đột nhiên đứng ra cho thấy thân phận bất luận cái gì một lá bài tẩy tại lần thứ nhất vận dụng thời điểm tác dụng đều là lớn nhất bởi vì người khác không biết được khó mà đề phòng một vị l ạ n g yên phá cảnh r i a đạo chân q u ầ n có thể sinh ra tác dụng có thể tới loại trình độ nào chỉ là vì ngăn cản một cái vẫn còn đạo cơ kỳ tiểu đ ố i phá cảnh giống như này dòng chống thuốc h i ê n g thậm chí không tiết bại lộ bản thân lớn nhất á chủ bài cho dù lý phi là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ tương lai tiềm lực kinh người vậy y nguyên có vẻ hơi đại pháo đánh con mũi âm thầm tìm cơ hội r ế t chính là làm gì công khai bại lộ bản thân hiện tại khải minh đột nhiên ra tay với lý phi mới khiến cho người thấy được hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là lý phi hoặc là nói lý phi chỉ là nhân tiện thuộc về mua một tạng một hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện xung quanh đề phòng nghiêm ngặt không chỉ có cấm quân cao thủ còn có chính pháp các chân nhân canh giữ ở nơi đây nơi này là quốc sư vân thứ bế quan t r i đ i ệ m cùng thanh hư chân quân một trận chiến vân thứ chân chính thương tồn tới căn bản đã bế quan hơn một năm trong lúc đó chỉ có lý phi lần kia bị hoàng đế đặc biệt kêu đi ra hỏi thăm một phen thời gian còn lại đều ở đây tòa cung điện bên trong bế quan v â n thứ đạo tắc là phân tích tri đạo mà hắn tại trở thành quốc sư về sau lựa chọn đại đạo là đỡ long thanh hư đạp lên đỉnh cao nhất phía trên đạo là cưỡi rồng mà lên thiết lập trên mặt đất đạo quốc v â n thứ đạo là phụ trợ đại lam triều nhất thống thiên hạ chỉ cần đại lam triều có thể chinh phục tây đại lục hoàn thành trước đó chưa từng có đại nhất thống v â n thứ liền có thể thừa thế mà lên vượt qua chân quân cảnh giới bước vào đỉnh cao nhất phía trên cho nên vô luận là thanh hư hay là khải minh hai người này đều là vân thứ đại đạo chi địch đồng d ạ n g vân thứ cũng là khải minh đại đạo chi địch cùng là cường già đỉnh cao võ thánh cùng chân quân cũng không có chia cao thấp nhưng luận thủ đoạn tính đa dạng cùng khó mà đề phòng trình độ nhất định là chân quân càng mạnh chính diện chém giết văn nhân chính có năm chắc giết chết khải minh nhưng nếu là khải minh một lòng chạy trốn văn nhân chính sẽ rất khó làm sao đối phương chỉ có cùng là chân quân lại có được phân tích đạo tắc còn lựa chọn quốc vận xem như thành đạo đồ vân thứ đối khải minh uy hiếp lớn nhất kỳ thật nếu không phải vân thứ bị tổn thương căn bản đang bế quan chữ a thương khải minh tại phá cảnh thời điểm cũng không thể thuận lợi như vậy vô cùng có khả năng vân t ứ sẽ trở thành hắn ngăn đường chi địch cho nên vị này tân tiên hội hội trưởng là thật rất biết chọn lựa thời cơ phá cảnh thời cơ là như thế hôm nay hiện thân thời cơ vậy phi thường hóa mỹ lam tuần cắt thành lập cả nước trực tiếp trưng cầu dân ý việc này chỉ cần thành công trung ương đúng địa phương trưởng khống lực tướng đạt được tăng lên quốc vận quốc lực đều sẽ vì vậy mà tăng cường lựa chọn và hôm nay lấy tân tiên hội hội trưởng thân phận này ra công khai cùng đại lam triều đánh đối đài chính là muốn đả kích đế quốc thay thế ngăn cản quốc vận tăng cường này thứ nhất vậy ngăn cản lý phi đế quốc này đệ nhất thiên tiêu phá cảnh từ đó tiến một bước ngăn cản quốc vận tăng cường này thứ hai vậy cuối cùng cũng là mấu chốt nhất khải minh muốn lấy lý phi vì bán cầu mượn nhờ hắn phá cảnh lúc cùng quốc vận thành lập được liên hệ đối đã cùng quốc vận triều sâu khóa lại vân thứ xuất thủ dù không dám nói nhất định có thể giết chết vân thứ nhưng ở chữa thương thời điểm then chốt đột nhiên bị nghiêm trọng v á i dày vân thứ rất có thể sẽ tổn thương càng thêm tổn thương khải minh muốn để vân thứ triệt để gây mất thành tựu đại đạo hy vọng muốn để đối phương tương lai trí ít trong vòng mười năm đều không cách nào xuất thủ chỉ cần trừ bỏ cái này đối với mình uy hiếp lớn nhất quốc sư tiếp xuống khải minh cùng tân thiên hội hành động liền sẽ càng thêm thuận lợi như thế mưu đồ vòng vòng đan sen mới là một vị chân quân chân chính t h ủ b ú t hoàng đế nghĩ rõ ràng những n à y về sau chỉ có thể ngay lập tức xuất thủ bảo vệ vật thứ cũng không phải là hắn bỏ qua lý phi vừa đến khải minh là t h u ậ n lý phi mệnh đồ độc thủ cái này khiến người bên ngoài khó mà ngay lập tức đứng tay thứ hai lý phi lúc này thân ở hoàng thành bên ngoài hoàng đế tu vi bình thường chỉ là bởi vì hắn là thiết tử người mang thiên tử long khí cùng quốc vận tài năng vĩ lực quy về bản thân nhưng có lực lượng này chỉ ở trong hoàng cung mạnh nhất hoàng thành thứ hai r a hoàng thành liền muốn rơi xuống đến đỉnh cao nhất phía dưới cho nên hoàng đế chỉ có thể lựa chọn xuất thủ bảo vệ thân ở hoàng cung chỗ sâu vân thứ mà lại đều chưa hẳn tới kịp bởi vì đối phương hạ cờ trước đây đã chiếm tiên cơ tay đến như l ý phi đối mặt một vị r a đạo chân quân ra tay toàn lực tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng hoàng đế mang theo trầm thống tâm tình đem chính mình lực lượng hướng vân thứ bế quan địa phương thả xuống cùng lúc đó ngoài hoàng thành trên đài cao tại khải minh nói xong câu nói kia về sau lý phi toàn thân đột nhiên buộc phát ra hảo quang màu lam ngập trời c h ú lực ở trong đó mãnh liệt văn nhân chính lập tức xuất thủ bảo vệ thái tử đám người tránh bọn hắn bị n ộ thương một bên khác một đám võ đạo đại sư cùng các chân nhân thì lập tức kích phát ra bản thân mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đồng thời nhanh chóng rời xa lý phi tránh như xả hạn tinh an hầu lý phi làm vẫn lạc vào hôm nay khải minh thanh âm từ trên trời giang xuống vì lý phi vận mệnh kết luận cuối cùng người ở bên ngoài xem ra hôm nay tân tiên hội lễ vật chính là muốn để đại làm triều thiếu một vị đệ nhất thiên tiêu thiếu một vị trẻ tuổi nhất quốc hầu đại đồng phủ đại học võ an sư tài minh n g nhiên đứng người lên nhìn xem trong màn hình ti vi hình tượng vừa sợ vừa giận đột nhiên kịch liệt ho khan phun ra một bụng màu tươi hiệu trưởng một bên tần chấn vội vàng đỡ lấy hắn phong tỉnh tỉnh thành l ư phủ ha ha ha ha ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa lư văn chính thoải mái cười to cuối cùng thiếu một cái để hắn như nghẹn cổ họng đối thủ một bên hứa cạnh vậy nhẹ nhàng thở ra cảm thấy đặt ở tâm cảnh phía trên tảng đá kia có chỗ vững l ỏ n g mặc dù không phải chết trên tay ta nhưng như vậy cũng tốt hai người vui thích cảm xúc cũng không có duy trì quá lâu bởi vì từ trực tiếp truyền hình hình tượng bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng chúng bị t i a tân tấn chân quân thủ đoạn lý phi cũng không có như vậy đổ xuống lý phi y nguyên sừng s ư n g tại trên đại cao làm tương sát hóa thành dòng lũ hướng hắn c ủ a tới hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đối diện ngăn trở không giống với dĩ vãng đối mặt bất luận một loại nào công kích đây là lý phi lần thứ nhất chính diện trọi cứng đạo tắc chi lực do v ô tận chú đoán chi lực tạo thành vô hình dòng lũ đụng vào lý phi trên thân để hắn ngay lập tức rõ ràng khải minh đạo tắc chi lực là cái gì khác nguyền rủa là nguyền rủa ngươi đi chết khải minh nguyền rủa là chú đến ngươi chết một khi bị hắn sức mạnh nguyền r ù a n h ư ễ m vải vô luận có được cỡ nào hùng hậu sinh mệnh lực chỉ cần vô pháp tại đạo tắc phương diện bên trên phá giải hoặc là chống lại hắn chú rủa nguyền r ù a mang tới tổn thương liền sẽ vĩnh viễn tồn tại x u n dưới mãi cho đến bị nguyền r ù a đối tượng triệt để chết đi cái này kêu là chú đến người chết cùng lực lượng nhiều ít không quan hệ đây là lực lượng tầm thứ tuyệt đối nghiên ép mặc cho lý phi thi triển bất luận cái gì đạo bình thuật pháp k i ế m thái đều không cách nào chống tự loại lực lượng này cho dù là một con bắt phẩm dị thú cũng sẽ cấp tốc toàn thân máu thị hư tối nội tạng suy tiệt sinh mệnh càng ngày càng suy yếu cuối cùng triệt để chết đi nhưng lý phi tại chúng chiêu sau vẫn đang yên đang lành đứng tại chỗ không có lưu một giọt máu không có rơi một miếng thịt bởi vì vạn huyết châu đem tổn thương rời đi cho dù là đạo tắc phương diện tổn thương vạn huyết châu ý nguyên có thể chuyển di tại tổn thương bị suy yếu một trăm l ầ n về sau còn lại một tổn thương không thể đối ở vào kiếm thái bên dưới lý phi tạo thành tổn thương tại thiên thủy hồn cốt lực lượng đạt tới cân bằng về sau đạo cơ liền không có lại bị thương tổn vạn huyết châu cuối cùng không còn là nửa máu không chỉ có như thế hôn tiên nguyên kim đặt vào loại thứ năm cấy ghép h ể nên đón lần thứ hai cường hóa lý phi cuối cùng gia tăng rồi hơn năm trăm k h o ả huyết hồn cho nên giờ phút này hắn v ạ n huyết c h â u bên trong huyết hồn số lượng là hai nghìn năm trăm hai mươi bảy khoả suối máu bên trong số lượng vẫn là ba nghìn k h ỏ a nguyên rủa dòng lũ lần thứ nhất va chạm để lý phi v ạ n huyết c h â u bên trong huyết hồn một lần giảm mất đến chỉ còn mười k h ỏ a suối máu bên trong huyết hồn giảm mất hơn năm trăm k h ỏ a cỗ này dòng lũ đệ nhất sóng liền để lý phi trực tiếp ít đi hơn ba nghìn k h ỏ a huyết hồn nguyên bản tiếp theo mà đến thứ hai sóng liền có thể trực tiếp mang đi lý phi nhưng tổn thương kinh khủng đồng thời bạn huyết trâu hấp thu năng lượng vậy phi thường khủng bố nếu như là một tên đạo cơ kỷ võ giả đối lý phi không ngừng xuất thụ dù l à tiếp tục đánh dụng hắn ba nghìn khỏa huyết hồn vạn huyết châu cũng chưa chắc có thể thăng một cấp bởi vì năng lượng cấp độ quá thấp nhưng một vị chân quân lấy đạo t á c chi lực xuất thủ cái này năng lượng tầng cấp trực tiếp kéo căng vạn huyết châu bên trong hơn hai nghìn khỏa huyết hồn nháy mắt t h a n h k h ô n g vạn huyết châu vậy trực tiếp thăng liền cấp ba do cấp ba mươi ba lên tới cấp ba mươi sáu t h a n h k h ô n g huyết hồn không chỉ có nháy mắt khôi phục đầy vẫn còn so sánh nguyên lai nhiều hơn hai trăm khỏa tổng lượng biến thành hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt khỏa ngay sau đó thứ hai xong đánh tới vạn huyết châu lần nữa giảm mất đến chỉ còn m ư ơ i khỏa huyết hồn suối máu bên trong huyết hồn giảm mất hơn một sau đó vạn huyết c h â u lại tăng cấp ba lên tới cấp ba mươi chín huyết hồn khôi phục đầy tổng lượng gia tăng hai trăm hai mươi hai khoả biến thành hai chín trăm năm mươi ba k h ỏ a cuối cùng là thứ ba sóng đánh tới vạn huyết c h â u huyết hồn lại một lần chỉ còn m ộ ư ơ i k h ỏ a suối máu bên trong huyết hồn giảm mất hơn một hai trăm k h ỏ a vạn huyết c h â u lại tăng cấp hai cấp bốn mươi một huyết hồn gia tăng một trăm năm mươi tám k h ỏ a và sóng về sau khải minh mỗi lần xuất thủ mới tính có một kết thúc lý phi thể nội vạn huyết c h â u tổng huyết hồn lượng đạt tới ba một trăm m ư ơ i một khoả suối máu bên trong còn thừa lại hai trăm năm mươi sáu khoả huyết hồn t r ờ i có mắt rồi lý phi chưa từng có thăng cấp nhanh như vậy thể nghiệm trong trước mắt vạn huyết châu thăng liền cấp tám hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía bầu trời lên tiếng h ô khải minh tài năng chỉ có thế sao làm sao có thể trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trên đài đạo thân ảnh kia thậm chí bao gồm văn nhân chính vị này võ thánh nhìn về phía lý phi ánh mắt đều rất khiếp sợ chân quân xuất thủ vậy mà không thể giết hắn hắn không chỉ có bình yên vô sự hơn nữa còn dám khiêu khích chân quân trên đài cao phát sinh đây hết thể quá phá vỡ mọi người nhận biết rồi bầu trời phía trên khải minh đồng dạng bối rối dựa theo hắn dự đoán bản thân một kích này để nhất sóng một cơn sóng là đủ giết chết lý phi còn dư lại lực lượng thì sẽ thuận quốc vận liên hệ toàn bộ tấn công về phía đang lúc bế quan chữa thương vân thứ đánh đối phương một trở tay không kịp kết quả một kích này vậy mà toàn bộ bị lý phi chặn lại n g ư ơ i mẹ nó dựa vào cái gì a khải minh kém chút nhịn không được m ắ n g ra vừa rồi hắn tại lý phi phá cảnh con đường bên trên bày xuống trạm kiểm soát để lý phi phá cảnh không thành hiện tại đổi thành lý phi ngăn tại trước mặt hắn một người đã đủ giữ quan hải chân quân vậy không phá nổi mất tiên cơ cơ hội lúc này không chỉ có vân thứ đã có phòng bị trong hoàng cung hoàng đế cũng đã tại quốc vận ao bên trong thiết được rồi c h ạ m kiểm soát có thể phòng bị hắn tiếp xuống kích thứ hai sẽ không còn có so vừa rồi tốt hơn cơ hội sở hữu nhu đồ vô số vất vả toàn bộ tại trên đ à i cao đạo thân ả n h kia trước mặt hóa thành hư vô khải minh tính toán hết thể biến số cùng trở ngại nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị chỉ là một tên đạo cơ kỳ tiểu bối cho hỏng rồi lại kế hôm nay bản hầu mời anh hùng thiên hạ c h u n g thấy hành động vĩ đại lý phi ngầm đầu nhìn bầu trời tiếp tục mở miệng nói n g ư ơ i thân là chân quân lại lấy ti tiện thủ đoạn đánh lén ta một cái đạo cơ kỳ văn bối trong mắt của ta ngươi không xứng đáng là anh hùng cút cho ta cuối cùng cái này làm chữ tiếng như kiếm minh vang vọng trời cao ta mời anh hùng thiên hạ chứng kiến ta phá cảnh ngươi không xứng đáng là anh hùng cho nên ngươi cút cho ta một màn này thông qua trực tiếp truyền hình tương tự đắp lên một triệu người nhìn thấy thịnh an hầu công khai để một tên cường giả đình cao cút bầu trời phía trên khải minh giận tí m ặ t liền muốn lại ra tay với lý phi nhưng một cô đạo tắc chi lực đã che ở lý phi hắn lấy tinh thần nhập mệnh chi thuật trôn xuống phố bút tại mệnh đồ phía trên đối lý phi độc thủ để hộ đạo văn nhân chính không có cách nào ngay lập tức can thiệp nhưng từ hắn xuất thủ đến bây giờ đã qua nhiều như vậy thời gian dù là văn nhân chính không phải chân quân thủ đoạn không có nhiều như vậy nhưng dù sao cũng là nắm giữ đạo tắc cường giả đ ỉ n h cao rốt cục vẫn là tìm đúng phương hướng đem lực lượng đưa đến nơi lý phi mệnh đồ phía trên sau đó hắn lại muốn ra tay với lý phi chính là tại cùng văn nhân chính cứng đối cứng rồi vẫn là câu nói kia thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ mà lại khải minh lòng dạ biết rõ hắn phải bỏ ra đại giới t u y ệ t không vẹn vẹn chỉ là bỏ lỡ một lần cơ hội tốt đơn giản như vậy điểm này muốn chở tương lai tài năng thấy rõ ràng vị này am hiểu nhất năm chắc thời cơ trần quân dù là trong lòng lại giận cũng chỉ có thể lựa chọn t ố i lui c h ầ m một chút nữa thiên lam thiết kỵ sắp đến bầu trời phía trên không còn bất kỳ thanh â m gì chuyển đến hiện trường an tĩnh vài giây tất cả mọi người đang chờ đợi vị tia trần quân lôi đỉnh tức giận sau phản kích kết quả cái gì đều không phát sinh lý phi quay đầu nhìn về phía sau lưng trên tường thành văn nhân chính văn nhân chính chậm rãi mở miệng người kia đã rời đi nghe nói như thế tại chỗ một đám cường giả thần sắc đều có chút mờ mịt t ì n h an hầu để một tên chân quân lăn kết quả đối phương thật sự lăn hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình đều quá huyền nguyễn khiến người như trong lộng lý phi văn nhân chính chẳng biết lúc nào từ trên tường thành xuống tới đi tới trên đài cao đại nguyên soái lý phi hướng văn nhân chính hành lễ vừa rồi nếu không phải cảm ứng được đối phương đạo t á c chi lực bảo vệ bản thân hắn cũng không dám để khải minh lăn hắn là rất dũng nhưng không phải không đầu ó c suối máu bên trong huyết hồn đã không dư thừa bao nhiêu nếu như lại bị khải minh đến một lần tia tỷ lệ lớn người sẽ không có còn có thể phá cảnh văn nhân chính mở miệng hỏi nhìn đối phương con mắt lý phi tỏa ra một ổ hào khí có gì không thể văn nhân chính từ trước đến nay mặt nghiêm túc bên trên vậy hiện ra một vệ ý cười sau đó ánh mắt của hắn lần nữa trở nên nghiêm nghị lại đối lý phi ô m q u y ề nói n b ả n x o á i vì ngươi ngộ đạo mời tính an hầu phá cảnh quân thần chủ động hướng lý phi hành lễ người bên ngoài đều chết lặng nhìn xem một màn này hôm nay trấn kinh số lần quá nhiều trấn đã tê dần đã lý phi cũng có chút thụ sùng ngực k i n kỳ thật hắn cũng không biết văn nhân chính cái này thi lễ không chỉ là đối với hắn thưởng thức và bội phục còn có đối với hắn vì đại làm triều làm ra cống hiến c ả m tạng chuyện hôm nay vụ trộm trình độ hung hiểm văn nhân chính đã đoán được một chút cho nên lúc này mới sẽ có cái này thi lễ t ố t đa tạ đại nguyên soái lý phi đối văn nhân chính hoàn lễ hắn xoay người hít sâu một hơi chậm rãi hai mắt nhắm lại một giây sau trước đây đã hoàn thành dung hợp võ đạo cùng thuật pháp chi lực một lần nữa từ trong cơ thể hắn hiện lên thể nội hôn u nguyên thiên kim năm loại cấy ghép thể đã hoàn thành sơ bộ dung hợp bắt đầu cấu trúc chân chính võ đạo nền bóng phân hóa ra chân hồn hóa thành chân linh ngay tại chân chính dung nhập phi kiếm trí thể đạo kia khí tức cường đại tái hiện bay thẳng trời cao thái tử đại hoàng tử tam hoàng tử tần tử thục một đám đại thần tất cả đều chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia cách đó không xa t r ú c p h o n g hoa thân đồ nguyệt linh xuyên lan nhược vân một đám cường giả cũng đều nhìn không chuyển mắt trong ngự thư phòng hoàng đế ánh mắt rơi vào trên bản sách nơi đó có một tờ giấy hắn quét qua phía trước ba câu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một câu kia bên trên một kiếm nhưng khi trăm vạn sư màn hình tv trước hơn triệu người vô ý thức siết chặt nằm đấm rất nhiều người đều ở đây làm cho này vị tịnh an hầu cầu nguyện giờ khác này lý phi chính là toàn thế giới tiêu điểm sở hữu lực lượng hóa thành dòng lũ hướng lên trên bay vụn càng ngày càng mạnh lần này lại không có người có thể ngăn cản lý phi phá cảnh thế là đạo kia đối rất nhiều người tới nói giống như l ạ c h trời quan khẩu như vậy bị hắn vượt qua c h ó i mắt kim sắc từ trên thân lý phi n ọ rộ ngay sau đó một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời nối liền đất trời hạo đáng khí tức để tại chỗ một đám v õ đạo đại sư cùng nhau biến sắc bọn hắn lúc trước phá cảnh lúc có thể còn lâu mới có được như vậy thanh thế đến như trên màn hình tv chỉ còn lại đầy bình phong kim sắc trên đài cao lý phi mở hai mắt ra võ đạo đại sư c h i cảnh thành thuật đạo chân linh c h i cảnh thành thành tựu như thế đệ nhất thiên hạ lâm t i ê n nhất tại ba mươi hai tuổi mới thành lý phi so với hắn sớm mười hai năm hai mươi tuổi đồng thời trở thành võ đạo đại sư cùng đương thời chân nhân còn lấy đạo cơ kỳ tu vi chặn lại rồi chân quân một k í c h xưa nay chưa từng có sau chỉ sợ cũng rất khó có người đến thiên cổ t u y ế t nguyệt mấy l ầ người n phong lưu còn nhìn hôm nay quyền này xong cuối quyển tổng kết chương bốn trăm ba mươi hai đại đạo chi thể chương bốn trăm ba mươi hai đại đạo chi thể t r ư ờ n g 432, đại đạo chi thể hồng quang 48 n ă m ngày 17 tháng 3. đại học thiên cử cùng đại học hoàng nghị lần thứ nhất hội giao lưu thuận lợi kết thúc từ khi giới thứ nhất võ đạo giao lưu giải thi đấu tổ chức về sau tiếp xuống hàng năm đều sẽ tổ chức một lần giải thi đấu chỉ bất quá ngay từ đầu là đạo r a ba tông cùng mười hai trường đại học tham dự bây giờ biến thành chùa phổ độ mười ba trường đại học cùng đạo r a hai tông cộng đồng tham dự tại cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu trước khi bắt đầu m ư ờ tháng một chút đại học tương hô ở giữa sẽ tổ chức hội giao lưu dùng cái này đến tôi luyện học viên đồng thời vậy đưa đến nội bộ tuyển chọn tác dụng năm nay là đại học hoàng nghị lần thứ nhất cùng đại học thiên cử tiến hành hội giao lưu xem như tân tấn đại học đại học hoàng nghị chủ động phái học viên tiến về đại học thiên cử dự thi đại học hoàng nghị dự thi học viên hết thệ có mười lăm người trong đó năm tên bình dân học viên mười tên con em quyền quý cái tỷ lệ này cũng không phải là trường học cố ý cho thêm con em quyền quý danh lệch mà là căn cứ các học viên thành tích tổng hợp t u y ể n ra mặc dù đại học hoàng nghị tuyên bố đối sở hữu học viên đều đối xử như nhau nhưng ở tài nguyên thu hoạch bên trên con em quyền quý nhóm bằng vào trong nhà giúp đỡ cùng nhân mạch sẽ lại càng dễ thu hoạch học phần từ đó hối đoái tài nguyên bình dân học viên muốn tại tài nguyên thu hoạch bên trên đuổi theo đối phương cũng chỉ có thể lấy mạng đi liều dưới loại tình huống này mười lăm cái trong danh lệch bình dân học viên chỉ chiếm theo một phần ba nhưng ở hai tòa đại học hội giao lưu bên trên đại học hoàng nghị năm vị bình dân học viên lại biểu hiện được rất ưu tú bất kể là lâm tràng ứng biến vẫn là kia cỗ sức liều cùng chơi liều đều rõ ràng so cái khác học viên c à n g mạnh dù tan khốc nhất giang hổ tông môn tức giáo dục p h i dưỡng ra được học viên t r ê tâm tính xác thực so nhà ấm giáo dục bồi dưỡng được học viên cẩn mạnh đại học hoàng nghị năm tên bình dân học viên lấy đại tam trương diên cầm đầu t h ế kỹ c ả n g quyển thứ ba chương một trăm mười hoàng nghị trương diên vừa đột phá đến khí biến trung kỳ là đại học hoàng nghị sở hữu bình dân học viên bên trong tu vi cao nhất đồng thời cũng là chiến lược mạnh nhất bị một đám bình dân học viên xưng là đại sư m ì n h lần này giao lưu giải thi đấu h ắ n một đường đánh vào trận chung kết cuối cùng bại bởi đại học thiên cử một tên khí biến kỳ đ ỉ n h phong lớn năm học viên sau trận đấu hai tòa đại học dự thi các học viên hẹn cùng nhau ăn cơm đương nhiên bởi vì đại học hoàng nghị bình dân học viên cùng con em quyển quỷ ở giữa cơ hồ thế như thủy hòa cho nên hẹn cơm cũng phân làm ở đại gia diên phần mình hẹn bất đồng người cuối cùng trương diên đám người chỉ hẹn đến rồi ba vị đại học thiên cử học viên sau bữa ăn trương diên đơn độc đem một tên đại học thiên cử học viên gọi vào một bên chắc minh suy xét nửa năm còn không có cân nhắc kỹ sao tên này đại học thiên cử học viên tên gọi chắc bất bình chính là lần này hai trường học giao lưu cuộc tranh tài và quân tại hai năm trước một lần kia cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên hán một đường đánh vào chính thi đấu vòng thứ hai kết quả gặp lý phi cuối cùng bị đào t h i thấy kỹ càng biển thứ ba chương mười bốn không thế giang hạ vạn cổ lưu chắc bất bình ra thế bối cảnh đồng dạng có thể bị quy về bình dân hắn trời sinh một mặt khổ tướng lúc này nghe tới trương diên tra hỏi thần sắc nhìn qua thì càng khổ nửa năm trước hắn cùng trương diên quen biết tại trên một khóa cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên sau khi cuộc tranh tài kết thúc trương diên chủ động tìm tới hắn mời hắn gia nhập tân thiên hội lúc đó chắc bất bình không có lập tức đáp ứng nói muốn cân nhắc một lần chắc minh có cái gì làm k h ó chỗ cũng có thể nói thẳng trương diên một mặt bằng thẳng chắc bất bình lắc đầu cải thành ra sức lực truyền âm tháng n à y số một phương bắc năm cái hành tĩnh vượt qua hơn hai trăm thôn chấn đồng thời phát sinh dị thường có mấy vạn người đột nhiên hôn mê cuối cùng tạo thành gần ngàn người thương vong còn có rất nhiều người rơi xuống trung thân bệnh căn một tuần trước triều đình công bố nguyên nhân đây hết thảy đều là vừa mới bị định nghĩa vì tà giáo tổ chức tân thiên hội gây nên t r ư ơ n g minh có cái gì muốn nói sao t r ư ơ n g diên nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa y nguyên rất t h ẳ n g nhiên cùng chắc bất bình đối mặt ra sức lực truyền âm nói những này đúng là tân thiên hội gây nên chắc bất bình tỏa ra lựa giận vậy ngươi còn dám mời ta gia nhập các ngươi Trương diên y nguyên bình tĩnh lắc đầu chắc g minh có hay không nghĩ tới đầu năm trận kia tuyết hai cái này năm cái hành tình gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất mà địa phương quan phủ mục nát vô năng dẫn đến rất nhiều chỗ vắng vẻ thôn trấn xuất hiện có người đông chết tình huống nếu là không có tân thiên hội hao phí số lớn thi pháp vật liệu tại phụ cận thiết t r í trận pháp cho hắn thêm nhóm cung cấp có thể chống lệnh chú tử trong bọn họ rất nhiều người đều sống không qua trận này tuyết hai cuối cùng tử vong nhân số sẽ chỉ so hiện tại thêm ra mấy lần chắc bất bình khẽ g i ậ mình dễ ước nói nói như vậy tân thiên hội không chỉ có, không có hại bọn hắn ngược lại cứu bọn hắn trương chẳng lẽ không đúng sao chắc bất bình hắn trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác đối phương lý do nhưng lại vô ý thức cảm thấy như vậy là không đúng chắc m i n h người có hay không nghĩ tới liên quan đến năm cái hành tình hơn hai trăm thôn c h ấ n tân thiên hội muốn xuất ra bao nhiêu thi pháp vật liệu tài năng hoàn thành việc này như thế nhiều thi pháp vật liệu sau lưng sẽ không có người giúp chúng ta không những người kia tại sao phải giúp chúng ta trương diên tiếp tục nói tại hơn hai trăm thôn c h ấ n đồng thời hạ cờ cuối cùng làm sao có thể làm được không có một chút tin tức truyền đi thế nhưng là vì cái gì những tin tức này cuối cùng không có một đầu bị truyền lại đến trung ương chắc bất bình nhìn xem hắn ngươi là muốn nói triều đình bên trong có các ngươi người t r ư ơ n g diên lắc đầu không chỉ là nguyên nhân này cũng bởi vì rất nhiều người vì bảo vệ được bản thân món q u a n chủ động giúp chúng ta che giấu tin tức chắc bất bình nhữ mày t r ư ơ n g diên cười lạnh chúng ta có thể thành sự không chỉ bởi vì chúng ta năng lực cũng bởi vì đối thủ mục nát vô năng ngươi chỉ nghe triều đình nói tân thiên hội làm hại hơn nghìn người thương vong nhưng triều đình vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi bởi vì địa phương quan phủ mục nát quan viên địa phương không làm làm hại bao nhiêu vốn có thể thông qua triều đình cứu tế sống sót dân chúng cuối cùng chết ở tuyết hai bên trong chắc bất bình hắn trầm tư một lát rốt cuộc để ý dọn dẹp mạch suy nghĩ thế nhưng là các ngươi nếu là vậy thông qua tùy ý hy sinh người khác phương thức tới làm việc cùng các ngươi phỉ nổ triều đình có cái gì khác biệt đâu t r ư ơ n g diên trong mắt cũng có một tiên độ khí ta vừa rồi đã nói qua nếu không phải tân thiên hội xuất thủ những người kia sớm đã chết ở tuyết hai bên trong là tân thiên hội cứu càng nhiều người mà lại thay đổi triều đại nào có không chảy máu hy sinh chỉ có trải nghiệm đau n g n mới có thể thay đổi thay mới trời chắc bất bình trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn là lắc đầu thật có lỗi chương minh ta nghĩ ta vẫn là không tiếp thụ nổi các người làm việc phong cách t r ư ơ n g riêng trên mặt hiện ra một vệ thất vọng chắc minh lấy ngươi thiên phú nếu là có đầy đủ tài nguyên nhất định có thể trở thành đạo cơ k ỳ cường giả tương lai thậm chí có cơ hội đi được càng cao ngươi thật sự cam tâm bị những cái kia mọi thứ cũng không bằng người con em quyền quý v i n h viên đạp ở trên đầu chắc bất bình trong đầu hiện ra lúc trước hắn tham gia cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu lúc cùng hắn p â n tại cùng một trận tên kia con em quyền quý chuyện đương nhiên để hắn cố ý thua rơi tranh tài lúc sắc mặt hắn vô ý thức muốn nói lại thôi cuối cùng hắn vẫn là nói với trương diên thật có lỗi trương diên thở dài một tiếng không tiếp tục k h u y ê n nhiều bay người rời đi ngay tại hai người ăn cơm t i ự u lâu này đối diện có một tòa trạch viện trong hành lang hai tên nam tử trung niên ngồi đối diện buông trà một người trong đó xuyên qua một cái màu trắng n h ạ t trường s a m đầu đội ngọc trâm bên hông bội ngọc rất có vài phần thư sinh khí độ nếu là đối mặt quán rượu bên trong chắc bất bình ở đây liền có thể liếc mắt nhận ra vị này có thư sinh khí độ nam tử chính là nhà mình đại học hiệu trường thể chu chắc bất bình danh từ này không sai tâm tính cũng không tệ thế minh nghĩ sao ngồi ở tề chu nam tử đối diện một bên uống trà vừa nói chắc bất bình cùng t r ư ơ n g diên hai người tán gấu đều đã vận dụng kinh lực truyền âm nhưng giữa hai người đối thoại tựa hồ cũng không có dấu g i ế m được đang ngồi hai người này đều bị nghe xong đi tề chu mỉm cười nâng chung trà lên uống một n g ụ m có thể bị ngươi tán thưởng cũng là quả thật không tệ rồi ngồi đối diện hắn nam tử xuyên qua một cái áo khoác xám khuôn mặt nhìn qua rất phổ thông nếu là tỉ mỉ đến xem liền sẽ phát hiện mặt mũi của hắn tựa như dấu ở trong sương mù nhìn không rõ ràng người này để chém trà trong tay xuống như thế thiên phú thế huynh không cân nhắc kỹ tốt vun trồng một phen t h ế chu lạnh nhạt nói ta chỉ có thể bảo chứng cho hắn một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh cuối cùng có thể tranh đến bao nhiêu tại chính hắn công bằng khuôn mặt mơ hồ nam tử cười lạnh nói tại đại học thiên cử hiện hữu trong hoàn cảnh nào có cái gì công bằng có thể nói thế huynh làm gì lừa mình dối người t h ế chu lắc đầu không muốn ở nơi này chủ đề bên trên cùng đối phương tranh luận quán rượu bên trong trương diên cùng chắc bất bình đã không có nói chuyện với nhau cho nên trong phòng hai người này liền đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác vừa lúc lúc này quán rượu lầu một trong hành lang có một tên kể chuyện tiên sinh ngay tại kể chuyện chỉ thấy tinh an hầu toàn thân đại mạo kim quang hóa thành một thanh v ạ n trượng cự kiếm xuyên thẳng trời cao tựa như muốn đem bầu trời đâm cho lỗ thủng cựu tiên tri thượng có ngũ thải tường vân có tiên nữ tán hoa địa d ũ n g kim tuyển cả tòa lam lăng thành bên trong đều nở đầy hoa sen vàng tên này kể chuyện tiên sinh nói chính là nửa tháng trước đó trận kia cả nước trực tiếp tinh an hầu lý phi tại trực tiếp bên trong tại chỗ phá cảnh cái này phá cảnh lúc các loại dị tượng hắn nói dòng ã ba phút nói đến t i ê n hoa loạn truy tựa như lý phi không phải phá cảnh mà là bạch nhật phi thăng hết lần này tới lần khác quán rượu bên trong một đám nghe khách nhóm còn nghe được say sương ngon lành cho dù rất nhiều hiểu võ công người giang hồ cũng không có cảm thấy vị này kể chuyện tiên sinh đang q u á t lác tựa hồ tĩnh an hầu lý phi phá cảnh liền nên là bực này khí tượng phá cảnh về sau tĩnh an hầu một bước liền bay lên bầu trời đối tân thiên hội vị kia đại ma đầu hô cậu tặc có dám cùng ta tái chiến ba trăm hiệp cái này tân thiên hội hội trưởng không dám đáp lời chỉ có thể rút đi chờ tĩnh an hầu một lần nữa rơi xuống đất lan tuần các trương cầu dân ý tiếp tục phong tỉnh tham s ự nhóm lần lượt lên đài bỏ phiếu mọi người đều bị tỉnh an hầu dũng m á n h phi t h ư ở n g chỗ chính phủ cuối cùng tỉnh an hầu lấy được 74 phiếu thành công được tuyển phong tỉnh làm tuần các thành viên nội các trong phòng t h ế chu c ư ờ i như không cười nhìn xem nam tử đối diện muốn cười thì cứ việc cười đi khuôn mặt mơ hồ nam tử tức giận nói ha ha ha t h ế chu quả nhiên cười ha hả nghĩ không ra đường đường chân quân lại sẽ bị một cái vãn bối như thế đánh mặt hắn đối diện người chính là tân tiên hội hội trưởng tân tấn chân quân h ả i minh chỉ bất quá chân quân là đúng đạo gia thuật sĩ thành t i ể u tối cao người tôn sưng khải minh thân là tân thiên hội hội trưởng mà tân thiên hội vừa mới bị định nghĩa vì tà giáo hẳn cái này tà giáo đầu lĩnh tự nhiên không có khả năng đạt được chân quân tôn sưng vị này vừa mới bị định nghĩa v ì đệ tứ tà ma đại ma đầu lại cùng đại học thiên cử hiệu trưởng ngồi đối diện mà nói hơn nữa thoạt nhìn hai người quan hệ không ít tề chu nợ nụ cười sau một lúc t o mò hỏi ta ngay từ đầu đã muốn hỏi lý phi ngày đó là thế nào làm được lấy đạo cơ kỷ tu vi ngăn lại một vị chân quân một cách t o lực loại chuyện này thực tế thật bất khả tư nghị thể chất của hắn rất đặc thù có lẽ là một loại nào đó đại đạo chi thể khải minh nói đại đạo chi thể chơi sinh liền có đạo tắc làm sao có thể có thể chất như vậy thể chu biến sắc hắn là đại tông sư tu vi luyện thành võ đạo chi vực ngưng tụ thành đạo tắc hình thức ban đầu mà đây đã là hắn suốt đời tu hành kết quả lại như cũng không thể chạm đến đạo tắc bên cạnh kết quả hiện tại khải minh nói cho hắn biết có người sinh ra liền có đạo tắc cái này liền giống có người vừa ra đời chính là võ thánh một dạng làm cho không người nào có thể tiếp nhận trừ cái đó ra ta nghĩ không ra khác khả năng khải minh ngữ khí phức tạp nói hắn hồi tưởng lại ngày đó trăng cảnh lý phi sinh mệnh l ự c chuyển tiếp đột ngột sau đó nhanh quay ngược trở lại thẳng lên tiếp lấy vừa vội chuyển thẳng xuống dưới sau đó thẳng lên không chỉ có như thế lý phi bản thân còn không có bị chú lực ảnh hưởng thân thể cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại loại này cổ quái hiện tượng trừ dùng đạo tắc giải thích khải minh nghĩ không ra khác khả năng n h ư hắn có được đạo tắc vì sao còn không phải võ thánh không phải chân quân thế chú hỏi có được hoàn chỉnh đạo tắc liền mang ý nghĩa đạp lên đỉnh cao nhất cảnh giới đây là tu hành giới thưởng thức một khả năng trên người của hắn đạo tắc cũng không hề hoàn toàn bị kích phát hai hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng không trên người đạo tắc khải minh cho ra giải thích của mình thế c h ú n h u mày bắt cóc suy nghĩ thật lâu hắn tự dễ u c ư ờ i một tiếng chẳng phải là nói ta cái này cả đời cầu mãi thư không tầm t h ư ờ n g hắn sinh ra đã có tương lai chú định có thể đạp lên đỉnh cao nhất khải minh nhìn xem hắn nhân sinh không phải liền là như thế bao nhiêu bình dân con cháu cầu mãi cả đời đồ vật những con em quyền quý t i a c ũ n g là sinh ra đã có thế chu trầm mặc một lát hỏi ngươi định xử lý như thế nào khải minh thiết kế tỉ mỉ lợi dụng kỳ cẩn tinh thần nhập mệnh thuật tại lý phi mệnh đồ phía trên động tay chân từ đó có thể vòng qua người bên ngoài thủ hộ trực tiếp đối lý phi hạ chú nhưng số một ngày đó thất bại rút đi về sau hắn liền ngay lập tức chủ động tiêu trừ lưu trên người lý phi sở hữu tay chân không chỉ có không còn dám lập lại chiêu cũ và mệnh đồ tới tay thậm chí cũng không dám tùy ý viễn trình thi thuật nguyền rủa lý phi bởi vì triều đình bên kia tất nhiên có rồi phong bị còn có khả năng thông qua lý phi manh mối này tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn ngày đó khải minh kế hoạch thất bại trong g ă n tấc bỏ lỡ không chỉ là một lần cơ hội tuyệt hảo c ò nhưng n ờ cho mình xảy ra quốc i sư vân thứ đạo tắt là phân tích chỉ cần cho vân thứ đầy đủ thời gian đối phương liền có khả năng thông qua lý phi khóa kín khải minh đây cũng là vì cái gì khải minh nhất định phải trăm phương ngàn kế nhằm vào vân thứ nguyên nhân đang tiếp cục diện thật tốt đều bị lý phi cho hủy diệt rồi bây giờ lý phi thực sự trở thành khải minh một viên bom hẹn giờ hết lần này tới lần khác vị này g ù a đạo chân quân còn không dám tùy tiện ra tay c h ú sát lý phi bởi vì hắn lo lắng lý phi trên người có triều đ ỉ n h bảy cặp ấy một khi hắn đập lên sẽ thấy khó thoát thân đối khải minh tới nói lý phi nhất định phải giết nhưng lại không thể tùy hắn tự mình động thủ đi giết hết lần này tới lần khác lý phi bây giờ đã phá cảnh vẫn là x o n g phá cảnh lại có khó như vậy giết đại đạo chi thể nếu để cho võ đạo đại sư xuất thủ rất khó có tất sát nắm chắc cho nên khải minh đến tìm đến rồi tề chu chương bốn trăm ba mươi ba ác mộng lâm phủ thiên cương địa sát t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba ác mộng lâm phủ thiên cương địa sát t r ư ờ n g bốn trăm ba mươi ba ác mộng lâm phủ thiên cương địa sát lam l a n thành tịnh an hầu phủ số một ngày đó về sau tòa này liên tịnh thật lâu hầu phủ lần nữa trở nên náo nhiệt liên tiếp hơn mười ngày có thể nói đông như chảy hội chủ động đến đây bãi p h ò người n g trừ trong chiều qua biên càng nhiều hơn chính là giang hầu nhân sĩ hai mươi ba cái hành tình đại biểu một đám võ đạo đại sư chân nhân la n tuần các dự bị thành viên nội c á t thành viên nội c á t cơ hồ đều đến thăm hỏi lý phi lý phi vừa mới được tuyển làm tuần c á c viên những người này tương lai đều là đồng nghiệp của hắn tăng thêm cũng đều là võ đạo đại sư chân nhân nếu là không gặp liền lộ r a quá sĩ diện rồi cho nên cái này hơn nửa tháng đến nay lý phi bạch ngày cơ bản đều tốn tại ân tỉnh qua lại bên trên chỉ có thể ở ban đêm tu luyện bất quá dạng này dạy vò cũng rất có giá trị để hắn tại mặt khác hai mươi hai hành tỉnh bên trong đều thành lập được bản thân nhân mạch ngày khác nếu là tỉnh an hầu đến rộng võ tỉnh nhất định khiến ta tận tình địa chủ một phen ha <Haha> ha trương tông chủ khắc khí đến lúc đó nhất định đi quý tông viếng thăm ha <Haha> ha cứ quyết định như vậy đi trong hành lang lý phi đang cùng rộng võ tỉnh ngàn tuyết tông tông chủ trương thừa tuấn trò chuyện rộng võ tỉnh đồng dạng không có đỉnh tiêm thế lực lớn ngàn tuyết tông chính là cái này hành tinh thực lực mạnh nhất giang hồ tô n g môn cho nên cuối cùng trương thừa tuấn thành công được tuyển rộng võ tỉnh làm t u ầ n các thành viên nội các ngàn tuyết tông sau lưng có mười môn phiệt một trong vũ văn gia ủng hộ trương thừa tuấn cái này thành viên nội các cũng có thể tính là t r i ề u đ ỉ n h bên này trương thừa tuấn năm nay tám mươi chín tuổi là một vị bốn thần thông võ đạo đại sư đã tại nếm thử cô động võ đạo tri vực có nhất định cơ hội phá cảnh một khi phá cảnh thành công ngàn tuyết tông có được một vị đại tông sư ngay lập tức sẽ có thể đưa thân định tiềm thế lực lớn cho nên trương thừa tuấn tại rộng võ tỉnh giang hồ phi thường nổi danh là làm không thẹn đệ nhất nhân bất quá vị này thành danh nhiều năm võ đạo đại sư tại lý phi trước mặt lại đem tư thái thả rất thấp lần này đến nhà còn chủ động mang một phần có giá trị không nhỏ lễ vật linh tâm đan linh tâm đan là chuyên môn cho võ giả tu hành quý nhất đan dược có thể gia tăng võ giả đột phá đến đạo cơ k ỳ s á t suất thành công loại này chân quý đan dược lý phi vận dụng bản thân hầu tức số định mức hướng triều để mua một năm cũng chỉ có thể mua mười hạt m ặ thôi t r ư ơ n g t h ừ a tuấn tặng cái này bình linh tâm đan hết thể có ba mươi hạt dạng này đan dược lý phi khẳng định đã không cần dùng nhưng có thể dùng để bồi dưỡng mình thuộc hạng bây giờ dưới trướng hắn chân chính bản thân bồi dưỡng ra được đạo cơ kỳ võ giả chỉ có t ử tiêu thiên một người còn rất thiếu nhân thủ có rồi phần này đan dược tăng thêm từng tại đại la tông quỳnh hoa bữa tiệc thái tử trả lại cho một phần linh tâm đan hai bình đan dược chung vào một chỗ để lý phi dưới trướng lại có nhiều cơ hội một tên đạo cơ kỳ võ giả khoảng thời gian này đến thăm hỏi hắn người không phải tông chủ chính là bán chủ kém nhất cũng là thái thượng trưởng lão đại cùng phục loại hình thân phận những người này đương nhiên sẽ không tay không đến mà lại xuất thủ đều rất hào phóng lý phi cũng đều xem tình huống lựa chọn tiếp nhận rồi phần lớn lễ vật lúc trước hắn bê quăn đã trước thời hạn hết sạch tương lai năm năm mua số định mức mặc dù lên làm làm tuần các thành viên nội các về sau hàng năm cũng không ít số định mức nhưng hắn là pháp võ song tu l à m tuần các số định mức đều chưa hẳn đủ chính hắn tu l u y ệ n d ù n g chớ nói chi là dùng để bồi dưỡng thuộc hạng cho nên khoảng thời gian này thu lễ vật xem như hiểu rõ lý phi khẩn cấp những lễ vật này cộng lại đều nhanh bù đắp được hắn cái này hầu tức một năm mua số định mức rồi có thể thấy được thu lễ đúng là vơ vét của cải hào thủ đoạn đưa tiễn trương thừa tuấn về sau lý phi vừa tọa hạ uống một mục t r à hầu phủ quản gia lại lần nữa chạy đến lý phi thở dài lần này lại là ai đến rồi hầu ra là ác n g ộ n g tông thái thượng trưởng lão thẩm chân tới chơi quản gia nói ồ lý phi khẽ giật mình lập tức tinh thần tỉnh táo mời thẩm chân nhân tiền đến phải quản gia xoay người đi mời người khoảng thời gian này đến đây viếng thăm lý phi người đều là trước thời hạn nội bài t i ế p cùng lý phi ước định cẩn thận thời gian cụ thể về sau mới tới thẩm chân trước đây cũng không có đệ trình bài t i ế p hôm nay lại đột nhiên đến nhà lý phi trong lòng đại khái có suy đoán biết rõ đối phương là vì chuyện gì mà tới một lát sau xuyên qua một cái bài b ả o đầu đái thanh trúc ngọc t r ầ m bên hông sừng có một khối hình trăng lưỡi liềm ngọc bội khi chất thanh nhã xuất trần thẩm chân cất bước đi đến đại đường gặp qua thẩm chân nhân lý phi chủ động đứng dậy nên đón t i ê m lấy gặp qua tính n g ă n hậu thẩm chân hướng lý phi hành lễ chân nhân mời ngồi đã tạm hai người sau khi ngồi xuống rất nhanh liền có hạ nhân đưa tới nước trà mời dùng trà được hai người bắt đầu uống trà trong hành lang ăn tính một hồi thẩm chân không có mở miệng trước lý phi vậy không đ ổ i mà mở miệng liền bồi đối phương chậm giải thưởng thức t r à tinh an hầu ngày ấy phá cảnh lúc p h o n g q u a n g quả thật ta bình sinh ít t ấy làm người bội p h ụ thẩm chân đặt chén trà xuống nói khẽ lý phi vậy đặt chén trà xuống cười nói thẩm chân nhân quá khen thẩm chân hầu ra đi là pháp võ hợp nhất tri đạo ngày ấy ngươi phá cảnh lúc ta tỉ mỉ mà nhìn tự a hồ hầu ra bản bệnh pháp khí có chút không giống bình thường lý phi t i ê u dung không thay đổi quả thật có chút chỗ đặc thù thẩm chân nghiêm túc nhìn xem lý phi con mắt tự hồ muốn từ đó nhìn ra thứ gì nhìn mấy giây sau, nàng gần từng chữ hầu ra có từng nghe nói ta tông có một cái chân nhất pháp khí tên là như m ộ c lệnh lý phi thu l i ế m thiếu dung gật gật đầu nghe nói qua t h ầ m chân trầm giọng nói vật này chính là ta tông trí bảo nhưng ở nhiều năm trước thất lạc nếu là có người có thể đem vật này h o à n trả ta tông nhất định có trọng thù lao bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể đảm nàng rốt cục vẫn là nói ra kỳ thật lúc trước xác định có được như m ộ c lệnh người tại đại la tông ác m ộ n g tông liền tiến hành rồi một hệ liệt âm thầm bài tra cuối cùng đem ánh mắt hóa chặt tại đương thời đồng dạng thân ở đại la tông lý phi trên thân cho nên một mực chưa có xác định là bởi vì lý phi chỉ triển lộ võ đạo cảnh giới cũng không có triển lộ thuật pháp tu vi thẳng đến về sau lý phi pháp võ song tu tin tức chuyển ra ác mộng tông mới rốt cục hóa được hắn lại xuất phát trước đó ác mộng tông tông chủ quý long giật từng nói với thẩm chân qua chỉ cần tìm được nắm giữ như mộng lệnh người không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem đồ vật theo đối phương trong tay cướp v ể dù là đối phương là đại la tông một vị nào đó chân nhân cũng giống vậy nhưng khi phát hiện như mộng lệnh khả năng trên người lý phi lúc ác n g tông lại do dự so với đã rơi xuống thần đàn lại bị triều đình nghiêm trọng chế tài đại la tông lúc đó lý phi đã phong hầu lại lấy được cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ danh hiệu bất kể là tại triều đỉnh tiền đồ vẫn là về việc tu hành tiền đồ đều để ác mộng tông càng thêm kiên kỵ cho nên ác mộng tông một mực không có triển khai hành động không muốn tùy tiện vì chính mình gây thù hẳn sau đó ngay tại ác mộng tông một mực quấn bệnh lấy muốn làm sao đòi hỏi về tông môn trí bảo lúc lan cần cắt chưng cầu dân ý đến rồi thế là thẩm chân đến rồi lam lam thành ngay sau đó là ngày mùng ngày một tháng ba ngày đó chuyện phát sinh ngày đó về sau ác mộng tông triệt để không xoắn suýt từ bỏ vũ lực thu hồi lựa chọn dùng trao đổi ích lợi phương thức từ lý phi trong tay đem như m ộ n g lệnh đổi lại mà lại thẩm chân dùng lý do thoái thác đều rất cẩn thận nàng không có nói thẳng như m ộ n g lệnh liền trên người lý phi mà là lại... huyện chuyển nói nếu có người nguyện ý đem đồ vật trả cho ác mậu tông ác mậu tông nguyện ý trả giá đắt cái này liền lưu lại rất lớn chỗ trống để song phương đều không đến mức xấu hổ cũng may lý phi hoàn thành các mệnh cầu ngày ấy t r i ể n lộ ra bản bệnh vật khí tức cũng không phải là như mậu lệnh số một ngày đó công khai phá cảnh thẩm chân lần nữa xác định lý phi không có đem như mậu lệnh l ệ n thành bản bệnh vật mặc dù không biết lý phi tại sao phải đặt vào một cái chân nhất pháp khí không dùng lựa chọn dùng khác pháp khí làm bản m ệ n h vật nhưng cái này đối ác m ộ n g tông tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt một khi lý phi đem như m ộ n g lệnh luyện thành bản m ệ n h vật song phương đem triệt để đi hướng đối địch không còn một chút xíu khả năng hòa đàm tính nghe tới thẩm chân lời nói lý phi vậy trở mặc kỳ thật tại quyết định đi lấy thân luyện khí con đường về sau như m ộ n g lệnh với hắn mà nói liền không còn là vật nhất định phải có rồi cũng không phải không thể trả cho ác mậu tông nhưng muốn để lý phi cứ như vậy trực tiếp vật quy nguyên chủ hắn tự hỏi còn không có cao thượng như vậy phẩm n ư c dù sao lại không phải hắn từ ác mộng tông đem đồ vật trộm đi ven đường nhặt được một cái cực kỳ quý giá vật phẩm vật quy nguyên chủ nhân ra cũng phải có chỗ biểu thị đâu thú chi là một cái chân nhất pháp khí pháp khí tầng cấp có thể đơn giản chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đẳng cấp trong đó thấp nhất hoàng cấp pháp khí áp dụng hạ tam phẩm cấy ghép thể luyện chế mà thành bình thường là phụ thể kỳ đại pháp sư pháp khí tỷ như lý phi phi kiếm chi thể mặc dù đặt vào mười hai loại cấy ghép thể nhưng tất cả đều là hạ tam phẩm cho nên tại phá cảnh trước đó chỉ có thể coi là thấp nhất hoàng cấp pháp khí lại hướng lên huyền cấp chỉ là có bản mệnh thần thông pháp khí những h này cấy n ra ghép â n thể đều là trung tâm phẩm thuật pháp loại cấy ghép thể cùng võ đạo nền móng một dạng có rất nhiều loại bất đồng tổ hợp hình thức góp đủ trọn vẹn địa s á t cấp tế ghép thể luyện chế viên mãn liền có thể từ huyện cấp pháp khí tấn thăng làm địa cấp pháp khí đến một bước này pháp khí có thể phóng thích địa sát trật thức cùng loại với võ giả võ đạo c h i vực cho nên luyện thành địa cấp pháp khí chân nhân cũng liền tấn thăng làm đỉnh cấp chân nhân sau đó chính là góp đủ một bộ thiên cương cấp tế vét thể luyện chế viên mãn về sau pháp khí do địa cấp tấn thăng làm thiên cấp đến tận đây thiên cương địa sát đại viên mãn khoảng cách phá cảnh chỉ có cách xa một bước lại hướng lên bước vào chân nhất c h i cảnh trở thành chân quân bản mệnh pháp khí hóa thành bản mệnh pháp bảo nội ẩn đại đạo phát tác đây chính là thuật đạo hoàn chỉnh tấn thăng lộ tuyến chân nhất pháp khí là chân quân bản mệnh pháp bảo nga xuống có được t i ê n cương địa sát đại viên mãn phẩm chất bên trong hơn một trăm loại thấy ghép thể đều tự thành hệ thống đều là đầy đủ hết cho nên luận chân quý trình độ chân nhất pháp khí kỳ thật so t i ê n cấp pháp khí còn muốn chân quý hơn một chút không biết quý tông nguyện ý mở ra điều kiện ra sao lý phi hỏi thẩm chân nghe vậy trong lòng vui mừng nội văn nói cái này muốn nhìn đối phương có nhu cầu gì đều có thể đảm kỳ thật nàng nói như vậy rất dễ dàng bị người công phu sư tử ngoạn nhưng chân nhất pháp khí giá trị còn tại đó lý phi địa vị và tiềm lực vậy còn tại đó cùng hắn hao tồn tâm cơ thăm dò đùa nghịch thủ đoạn không bằng trực tiếp xuất ra thành ý thẩm chân hôm nay trước khi đến đã làm tốt bị đau nhức làm thịt một đau chuẩn bị tâm lý lý phi nhìn xem thẩm chân biểu lộ t r ầ mặc m một chút đột nhiên nghiêm mặt nói chân nhân đã như vậy thông khoái ta cũng liền nói t h ẳ n g đi như m ộ c lệnh xác thực trong tay ta thẩm chân nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới lý phi sẽ như vậy trực tiếp nếu là ở trước kia lý phi sẽ không trực tiếp bại lộ việc này nhưng giờ phút này hắn đã có lực lượng đi đối mặt rất nhiều người cùng chuyện thẩm chân tất nhiên có thành ý như vậy hắn vậy không nguyện ý làm khó ác ngọc tông nói thực ra cái này đổ vật nếu là quý tông trí bảo vật quy nguyên chủ cũng là nên hầu ra thẩm chân nhân trước hết nghe ta nói hết lời hầu ra ngài thỉnh giảng thẩm chân đã dùng tới kính ngữ lý phi nhìn xem nàng cái này đổ vật ban đầu là làm sao ném mất ta không quan tâm cái kia đánh cắp như mậu lệnh người đã chết rồi nhưng hắn lưu lại một tên đồ đệ người này bây giờ là thuộc hạ của ta thẩm chân lập tức nói hầu ra yên tâm tất nhiên cái kia phản đồ đã chết chỉ cần có thể bắt về như mậu lệnh ta tông tuyệt sẽ không lại truy cứu những người khác lý phi nhìn xem thẩm chân con mắt gật, gật đầu t u t ta tin thẩm chân nhân còn những thứ khác ta bây giờ mình cũng tại tu hành thuật pháp ngày sau đối trung tam phẩm thuật pháp loại cấy ghép thể sẽ có khá lớn nhu cầu ta hy vọng ác mộng tông sau này có thể đối với ta khai thông mua con đường để cho ta hàng năm cũng có thể từ các người tông muôn mua một nhóm tu hành tài nguyên hắn đã thành tựu i chân nhân tiếp x u ố n g cần hướng thể nội đặt vào trung tam phẩm cấy ghép thể đến tăng cường tự thân phi kiếm trí thể sớm ngày tấn thăng làm địa cấp thiên cấp một bộ địa sát cấp cấy ghép thể muốn bảy mươi hai loại một bộ thiên cương cấp cấy ghép thể muốn ba mươi sáu loại cái này có thể so sánh đạo cơ cần cấy ghép thể nhiều hơn rồi mà lại võ đạo đại sư đồng d ạ n g cần đặt vào rất nhiều võ đạo loại t r u n g tam phẩm cấy ghép thể để cầu cô động mới t h ầ n thông lý phi phát võ song tu đ ố i cấy ghép thể nhu cầu lượng l à c ủ a người khác gấp đôi thậm chí nhiều hơn hắn còn muốn bồi dưỡng thủ hạn cho nên tu hành tài nguyên con đường càng nhiều càng tốt còn có đ â y này thẩm chân hỏi lý phi không có a thẩm chân chừng tóm ắ t nàng đều đã làm tốt bị lý phi đòi hỏi nhiều chuẩn bị kết quả đối phương cuối cùng đưa ra điều kiện liền cái này hàng năm có thể từ ác mậu tông mua một nhóm tu hành tài nguyên là mua không phải muốn mà lại lý phi cũng không có quy định cụ thể số lượng hầu ra không có nói đùa t h ầ m chân thanh âm đều có chút run dày lý phi cười cười sau đó nghiêm mặt nói bản hầu là thật lòng thẩm chân năm nay đã có hơn một trăm tuổi chỉ là bởi vì tu luyện đạo gia dưỡng nhan thuật pháp mới lộ ra trẻ tuổi vị này hơn một trăm tuổi trải qua sóng to gió lớn t r ầ n nhân dù sao cũng là nữ tử muốn càng cảm tính một chút tại lúc này lại có chút đỏ mắt vật quy nguyên chủ tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa đạo lý thế nhưng là nếu để người để tay lên ngực tự hỏi nhặt được giá trị m ư i nguyên trăm nguyên vật phẩm có thể không chút do dự trả cho người mất n h đ ư ợ c g i á t r bốn trăm tỷ, ba mươi bốn hôn thiên n ký quyết thiên địa không t k h ư ả n g dưới, cách chương bốn t h ă m ba mươi bốn hôn thiên ký quyết thiên địa không khoảng cách chương bốn trăm h n ba mươi bốn hôn thiên ký quyết, quyết thiên địa không khoảng cách thẩm chân nhân không cần phải khắc phí lý phi đứng dậy đỡ lấy thẩm chân không để cho đối phương thật sự bay xuống việc này nói đến nhưng thật ra là ta chiếm tiện nghi hẳn là ta cảm ơn ngươi thẩm chân sau khi đứng dậy nhìn xem lý phi chân thành nói ta ác mộng tông trong tương lai năm năm bên trong hàng năm nhiều nhất có thể xuất ra ba thành số định mức cho hầu ra về sau thấp nhất cũng sẽ duy trì tại một thành lý phi nghe vậy vui mừng thế giới này tu hành không thể rời đi các loại tài nguyên mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là bị lập quyền tiền lý phi bây giờ không thiếu tại bắt lại toàn bộ đại đồng phủ g i a hồ lại thành lập hiệu buôn phi tâm về sau dưới trướng hắn thế lực hàng năm lợi nhuận cũng không ít lý phi chân chính thiếu chính là mua tài nguyên con đường mặc dù chính hắn cũng có dị thú trại chăn nuôi còn có được từ thú vương dị thú khẩu phần lương thực vườn gieo trồng có thể cùng thế lực khác giao dịch nhưng y nguyên không có cách nào làm được tự cấp tự túc vẹn vẹn liền tấy ghép thề mà nói lý phi trong tay dị thú trại chăn nuôi chủ yếu nuôi dưỡng chính là hạ tam phẩm dị thú trung tam phẩm dị thú cộng lại không cao hơn mười con căn bản không đủ dùng mà trừ tấy ghép thề tu hành còn cần dùng đến công pháp đ a n dược các loại thi phát tài liệu các loại chờ đồ vật những này đồ vận tải trên thị trường lưu thông vô cùng thiếu rất ít mặc dù có giá cả vậy phi thường đắt đỏ trừ u y cái đó ra có thể trình độ nhất định tự cấp tự túc cơ bản đều là các đại đình tiêm thế lực những môn váy kia thế gia truyền thừa vượt qua trên trăm năm bản thân nuôi dưỡng dị thú bản thân gieo trồng luận chế đ a n g hành. dược có thể bảo đảm trong tay mình nắm giữ kia mấy loại đạo cơ hoặc pháp khi cần thiết tới ghép thể đa n g lượng vật liệu luyện khí chờ có thể hoàn chỉnh cung ứng bên trên ác mộng tông dù không phải đỉnh tiêm thế lực nhưng thực lực bản thân tại toàn bộ khánh tỉnh là số một số hai nếu không thẩm chân cũng không cách nào được tuyển l à m tuần cấp v i ê n lại thêm ác mộng tông bởi vì bản thân thuật pháp tính đặc thù c ũ n g rất nhiều m ô n p h á i thế ra đều có giao tình cho nên ác mộng tông tài nguyên con đường cũng không so đỉnh tiêm thế lực kém bao nhiêu thẩm chân hứa hẹn trong vòng năm năm kế tiếp có thể hàng năm xuất r a nhà mình ba thành tài nguyên bán cho lý phi có thể nói phi thường có thành ý ác n g tông hàng năm tài nguyên dù là có còn t h a cũng sẽ không vượt qua một thành xuất r a ba thành tài nguyên đây chính là tình nguyện thu nhỏ tự thân chi tiêu chậm dân đối với môn phái đệ tử bồi dưỡng cũng muốn ủng hộ lý phi ác mộng tông ba thành tài nguyên so một cái hầu tức hàng năm số định mức muốn nhiều rất nhiều đến như giao dịch giá cả song phương cũng không có đảm cũng không cần đảm đến nơi này cái phân thượng tiền đã không tính là gì vấn đề đà tạ thẩm chân nhân lý phi hướng thẩm chân hành lễ gửi tới lời cảm ơn là ác mộng tông thiếu nợ hầu ra một phần thân tình thẩm chân nghiêm túc nói sau này hầu ra nếu có phân công chi bằng mở miệng câu này hứa hẹn sức nặng so với kia hàng năm ba thành số định mức càng nặng dứt bỏ ác mộng tông thực lực của bản thân không nói nó nhân mạch đại khái có thể ở sở h ư u trong thế lực xếp vào ba vị trí đầu bây giờ những này nhân mạch đều có thể vì lý phi sử dụng lý phi lần nữa gửi tới lời cảm ơn mời đối phương trọng mới tòa h ạ hắn có thể công phu sư tử ngoạn hướng ác mộng tông đưa ra rất quá đáng yêu cầu kiếm một m ó n hời nhưng này dạng vừa đến giữa song phương chính là làm một cú chưa nói tới giao tình thậm chí khả năng sẽ còn lưu lại thù hận bây giờ như vậy lý phi lấy được bản thân cần nhất tài nguyên số định mức còn kiếm được một phần â n tình tương lai có thể nhiều một phần trợ lực ác n g n g tông bắt về tông môn trí bảo vậy mượn cơ hội này cùng lý phi thành lập được giao tình song phương tất cả đều vui vẻ bất quá như n g n g lệnh vẫn chưa thể lập tức cho ngươi ta còn có một ít sự t ì n h cần xử lý lý phi nói với thẩm chân thẩm chân coi là lý phi chỉ là tài nguyên sự lập tức nói đương nhiên ta sau này trở về liền sẽ để tông môn mô phỏng một phần danh sách chuyển giao cho hầu gia trên danh sách là ta ác n g n g tông hàng năm nắm giữ tài nguyên số lượng hầu gia có thể từ danh sách hất lên tuyển mong muốn độ vật tuy ra ra ba thành số định mức lý phi biết rõ thẩm chân hiệu lầm hắn không phải trước phải quyết định tài nguyên số định mức sự mới bằng lòng cho ra như mậu lệnh mà là bởi vì như mậu lệnh bên trong còn ở một vị lao ra ra thanh đỉnh chân nhân bản mệnh pháp khí chân linh lúc trước còn sót lại xuống tới một bộ phận cuối cùng vào ở như mậu lệnh bản mệnh pháp khí chân linh thích hợp nhất ở lại địa phương đương nhiên đồng dạng là bản mệnh pháp khí chỉ bất quá thế gian còn lại bản mệnh pháp khí đều có chủ chỉ có chân nhất pháp khí là không có chủ nhân phòng chống bây giờ lý phi muốn đem như m ộ u lệnh trả lại cho ác mậu tông tự nhiên muốn cho thanh đỉnh chân nhân thay cái phòng ở mà chính hắn liền có hiện phòng chính là mình phi kiếm trí thể tự thân chân linh là nhà chủ nhân thanh đ ị n h chân nhân có thể tính làm là khách trọ chỉ cần chủ nhân không đổi người đi khách trọ liền có thể an ổn ở xuống dưới nhưng dọn nhà cũng cần một cái quá trình cho nên lý phi còn cần một chút thời gian chuẩn bị bất quá hắn cũng không có quá nhiều giải thích cười cùng thẩm chân tiếp tục hàn huyên b à i câu đột nhiên nói thẩm chân nhân thuận tiện hay không giúp ta một chuyện thẩm chân hầu ra cứ nói đừng n g ạ i lý phi ta muốn tại h ảo cảnh trung hòa người nào đó giao thủ muốn m ờ i thẩm chân nhân giúp ta thi thuật đề cao ảo cảnh hạn mức cao nhất cùng độ chân thật thẩm chân nợ nụ cười một cái nhấp tay hầu ra cứ việc hành động loại chuyện này đối ác mộng tông tới nói đúng là thường ngày nghiệp vụ chỉ bất quá có thể mời được nàng vị này thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ ít càng thêm ít lại đại giới không ít bây giờ nha thẩm chân tự nhiên là miễn phí hỗ trợ mà lại giúp rất vui lòng thế là hai người đứng dậy hướng về sau viện đi đến lý phi gọi tới lữ văn tinh cùng từ kêu i thiên hai tên đạo cơ kỳ ở bên ngoài hộ pháp mình và thẩm chân đi đến trong mật thất ta chỉ cung cấp chân lực cùng cơ sở thuật pháp cụ thể bên trong nào cảnh cho do hầu ra tự hành xử lý thẩm chân hỏi loại hình thức này là thường thấy nhất bởi vì hạo cảnh bên trong có thể sẽ dính đến tư ẩn cá nhân m u ố n phái võ công cơ mật chờ một chút nội dung cho nên dưới tình huống bình thường ác mộng tông người chỉ là hỗ trợ dựng hạo cảnh cơ sở bộ phận còn có cung cấp nguồn năng lượng những thứ khác nội dung cụ thể thì do tiến vào hạo cảnh người tự hành tạo dựng vì để tránh cho bị nhìn trộm bí ẩn trước đó còn có thể cùng ác mộng tông người định ra thể ước thuật pháp chính lý phi liền sẽ ác mộng tông thuật pháp tăng thêm bản thân cũng đã là thật người cho nên cũng không lo lắng sẽ bị thẩm chân thăm dò cũng sẽ không tất lại định thể ước rồi hắn nuôi thẩm chân gật đầu không sai làm phiền chân nhân thẩm chân, hầu ra k h á c h ký mời hành động thế là lý phi đem tự thân chân lực rót vào trong n g ự c như m ộ n g lệnh sau đó thi triển thuật pháp cảm thấy được như m ộ n g lệnh k h í tức thẩm chân thần sắc khẻ biến có chút kích động lúc này lý phi ngay tại phân tâm tạo dựng ảo cảnh lại khoảng cách nàng gần như thế nàng như xuất thủ có rất lớn nắm chắc có thể đem như m ộ n g lệnh bước về bất quá nàng cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là đem bản thân chân lực hướng lý phi tạo dựng lên ảo cảnh bên trong rót vào rất nhanh lý phi xuất hiện ở một mảnh to lớn mạch ngọc trên quảng trường quảng trường bốn phía sương nồng tràn ngập do núi gào khét nơi này chính là đại la tông biển mấy mãi theo lý phi không ngừng đầu nhập chân lực thi triển thuật pháp phía trước dần dần hiện hóa ra một đạo nhân hình mặc đạo bảo gánh bắt trường kiếm tròn dâu đồng bền thần sắc trang nghiêm chính là đại la tông võ đạo đại sư thanh t i ế p thẩm chân mặc dù không có cố ý thăm dò lý phi cấu trúc ảo cảnh nhưng nàng tu vi dù sao bày ở nơi này luận đối ác mộng tông thuật pháp lý giải cùng tạo nghệ nàng ở xa lý phi phía trên cho nên làm lý phi cấu trúc ra thanh thiếp lúc nàng lập tức có nhận thấy ứng đoán được lý phi ứng đoán được lý phi tại ảo cảnh bên trong cấu trúc chính là người nào cái này khiến nàng không nhịn được tâm thần khẽ động lúc trước tại mộng giới bên trong nàng vì xác định lý phi thân phận đuổi lý phi một đường cuối cùng lý phi vì không bại lộ thân phận thoát khỏi nàng truy tung mạo hiểm tiến vào t h a n h tiếp đại sư tiềm thức thế giới nàng vậy theo sát phía sau đi vào theo hai người tại thanh tiếp tiềm thức thế giới bên trong một phen xông sáo cuối cùng h ư u kinh vô hiểm rời đi cũng đều có thu hoạch đối thanh tiếp võ đạo có chỗ hiểu rõ lúc này lý phi tại hảo cảnh bên trong cấu trúc thanh tiếp thẩm chân có thể làm cho hảo cảnh bên trong thanh tiếp càng thêm chân thật đây chính là lý phi tìm thẩm chân giúp một tay n u y n nhân hắn mặc dù đã là chân nhân nhưng đối với ác mộng tông thuật pháp luyện tập cùng nghiên cứu cũng không nhiều có rồi giống như hắn đi qua thanh tiếp đại sư tiềm thức thế giới thẩm chân hỗ trợ lại thêm thượng thanh đỉnh chân nhân cung cấp tin tức hắn mới có năm chắc đem thanh tiếp tận khả năng chân thật hoàn nguyên tại ả o cảnh bên trong tại phá cảnh trước đó lý phi lấy bốn tấy ghép thể tu vi tại ả o cảnh bên trong mô phỏng r a thanh tiếp cùng đối phương giao thủ kết quả mỗi lần đều là bại hoàn toàn thanh tiếp là ba thần thông võ đạo đại sư đồng thời là đại la tông kiếm pháp mạnh nhất võ đạo đại sư đạo kỉnh tu vi đạt tới miền cảnh định phong hắn chân thật chiến l ự c viễn siêu lý phi tại thiên thủy c h i mộ bên trong gặp phải u minh thậm chí rất nhiều bốn thần thông võ đạo đại sư đều không phải là đối thủ của thanh t i ế p cho nên lý phi tại phá cảnh trước đó tại hảo cảnh bên trong đánh không lại đối phương bây giờ hắn hoàn thành phá cảnh trả x o n g thành rồi pháp võ hợp nhất lấy võ đạo đại sư cùng chân nhân cảnh giới dự định lần nữa khiêu chiến thanh t i ế p mặc dù tại số một ngày đó đỡ được chân quân một k í c h toàn lực nhưng lý phi cũng không có vì vậy mà khinh thường anh hùng thiên hạ hắn có thể đỡ khải minh một cách kia mấu chốt nhất điểm ở chỗ bạn huyết châu lâm thời thăng cấp khôi phục toàn bộ huyết hồn cái này cùng hắn lúc trước đánh giết u minh lúc một dạng cũng là mấu chốt dựa vào vạn huyết châu lâm thời thăng cấp nhưng vạn huyết châu bây giờ đã cấp bốn mươi mốt càng về sau thăng cấp cần thiết năng lượng giá trị lại càng lớn cho nên chiến đấu thời gian đến trận thăng cấp loại sự tình này về sau muốn nặng hơn hiện sẽ rất khó mà lại võ đạo đại sư xuất thủ năng lượng phẩm chất kém s a chân quân dù là tiêu hao hết trước mắt lý phi trên thân sở hữu huyết hồn võ đạo đại sư công kích đều không thể để bây giờ vạn huyết châu lại tăng một cấp loại tình huống này lý phi đương nhiên sẽ không còn vọng cho rằng cường giả đình cao trở xuống đã không có người có thể giết chết chính mình Bất quá hắn cũng không tự quả hắn không nhẹ cũng coi một ì n cùng chân nhân chi cảnh, hắn liền định khiêu chiến tại võ đạo đại sư bên trong cũng h chi khiêu h Mới đại tại đại vào võ đạo đạo võ sư sư u t c về đỉnh i tiếp, dùng cái ê m trình thanh dùng này để nước độ để lát ư ợ n mình g một Một chút vị trí. vị l sau ảo cảnh bên trong thanh tiếp triệt để thành hình lần này có thẩm chân hỗ trợ lý phi cố ý đem thanh tiếp cường độ đi lên điều một chút như vậy cho dù tại lâm tràng ứng biến bên trên ảo cảnh bên trong thanh tiếp không bằng bản thể hắn cho thấy chiến lược hẳn là cũng không thể so với bản thể kém bao nhiêu rồi sau đó đến phiên lý phi thiết chí tự thân cường độ hắn phá cảnh về sau huấn nguyên tiên kim luyện thành phi kiếm chi thể đạt được tăng lên thể phách lúc ạ i trước vạn huyết châu huyết hồn tổng số vượt qua một năm trăm linh khóa lúc lý phi thu được một lần cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội hắn đương thời không có vội vã sử dụng sau này huyết hồn tổng số vượt qua hai nghìn khóa vượt qua hai nghìn năm trăm linh g khóa lúc đều t hãng u đ dự tính l muốn chờ tổng số vượt qua bốn nghìn khỏa hoặc là càng cao lúc bản thân tài năng cường hóa biến thân kỹ huyết ma suối máu cường hóa đến cực hạn về sau mỗi ngày khôi phục lượng từ hai tăng lên tới ba lớn nhất tổn trữ cực hạn vẫn là ba nghìn khỏa huyết hồn cho nên lý phi đem chính mình tại ảo cảnh bên trong lượng máu thiết t r í vì sáu nghìn bảy trăm sáu mươi lăm quả cái khác hết thể số liệu đều vô cùng gần sát hắn tự thân tình t h ư n g thật thiết t r í tốt hết thể về sau trận này đối chiến như vậy bắt đầu lý phi không có đ ộ i vã độc thủ toàn thân hắn đột nhiên c á c h ra sáng trói kim quang cùng tiến vào kiếm thái lúc kim quang khác biệt lúc này kim quang ít đi mấy phần sắp bén nhiều hơn mấy phần cao quý cùng lúc đó trang của hắn hiện ra một cái p h ù hiệu màu và nóng g nhìn qua giống như là một đám lửa lại có rất nhiều vân văn、Nguyên、long long long giữa thiên đ i ệ như có cự sơn di động thanh đ m vang lên lý phi sau lưng Thiên đây chính i m là lý phi trên võ đạo lấy được cái thứ nhất thần thông hôn tiên kim quyết nay thần thông dùng da về sau tự thành hôn nguyên thiên kim chi thể tại phòng ngự bên trên mặc dù không bằng không hỏng thần thông như vậy tuyệt đối nhưng là có được đứng đầu lực phòng ngự trừ cái đó ra mở ra thần thông về sau có thể nhanh chóng thu nạp ngoại giới ngũ hành nguyên khí dùng để duy trì cùng chữa trị hôn nguyên thiên kim chi thể đồng thời khôi phục bản thân kinh lực đạo cơ một thành võ đạo đại sư đều có từ ngoại giới thu nạp thiên địa nguyên khí năng lực nhưng thuộc tính khác nhau đạo cơ chỉ có thể thu nạp đối ứng thuộc tính thiên địa nguyên khí t ỷ như hôn nguyên thiên kim là kim thuộc tính đạo cơ chỉ có thể thu nạp kim thuộc tính nguyên khí nhật thể mà hôn tiên kim khuyết mở ra sau liền có thể đồng thời thu nạp ngũ hành nguyên khí lại tốc độ cực nhanh tốc độ khôi phục là trạng thái bình thường bên dưới gấp năm lần trở lên trừ cái đó ra số lớn thiên địa nguyên khí cũng có thể dùng cho tiến công cho nên hôn tiên kim khuyết là một tập công kích phòng ngự chữa thương khôi phục làm một thể tính tổng hợp thần thông mở ra hôn tiên kim khuyết về sau lý phi cất bước hướng thanh tiếp phóng đi không gặp thanh tiếp có bất kỳ động tác vô số đạo kiếm khí chống d i ố n g tạo ra hóa thành một mảnh màn kiếm ngăn tại giữa hai người những n à y kiếm khí toàn bộ hiện ra màu đỏ tươi mang theo ngập trời bùi máu tanh cùng sát khí tựa như tại ao máu bên trong ngâm tầm trăm năm m à thành lý phi đón màn kiếm này trực tiếp xông tới kiếm thái thiên địa vô câu phát động từ vô số đạo kiếm khí ở giữa khe hở xuyên qua thanh tiếp vẫn không có rút kiếm chỉ là tâm niệm vừa động những cái kia khe hở liền biến mất không thấy gì nữa để lý phi chỉ có thể x u n g vào nhưng tiếp theo một cái trước mắt lý phi trực tiếp biến mất ở tại chỗ khi hắn lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới thanh tiếp sau lưng trong lúc này không có xuất hiện thông đạo không có để lại bất cứ dấu vết gì thanh tiếp đánh ra những cái kia kiếm khí vậy y nguyên tồn tại đây là thần thông không khoảng cách phi kiếm chi thể đột phá đến huyền cấp lý phi tấn thăng chân nhân về sau đồng dạng thu được một cái thần thông chính là không khoảng cách cái này thần thông thay cái thuyết pháp có thể gọi là dịch chuyển tức thời chương bốn trăm ba mươi lăm giữ được quỷ tốt tám trăm vạn dùng sức phá ngục mười tám tầng chương bốn trăm ba mươi lăm giữ được quỷ tốt tám trăm vạn dùng sức phá ngục mười tám tầng chương bốn trăm ba mươi lăm nuôi được quỷ tốt tám trăm vạn lấy lực phá ngục mười tám tầng dịch chuyển tức thời cũng chính là không khoảng cách t h ầ n thông bất kể là võ đạo bên cạnh vẫn là t h u ậ t đạo bên cạnh đều có cái này hạng thần thông nếu là thật sự nhân kiếm tu có được cái này hạng thần thông có thể nhường cho mình bản m ệ n h phi kiếm hoặc là kiếm khí huyền hóa ra phi kiếm phân thân vân vân đều tiến hành dịch chuyển tức thời phi kiếm sát lực vốn là to lớn có được dịch chuyển tức thời năng lực về sau khiến người khó lòng phong bị c h ê n cũng không thể tránh có được không khoảng cách thần thông kiếm tu có thể nói là kiếm tu bên trong kiếm tu công nhận là cùng cảnh thuật sĩ bên trong sát lực mạnh nhất tồn tại một trong đến như võ đạo bên cạnh không khoảng cách thần thông là để võ giả bản thân tiến hành dịch chuyển tức thời có được không khoảng cách thần thông võ đạo đại sư vậy đồng dạng là công nhận chiến lược mạnh mà lại rất khó giết một tên có được không khoảng cách đơn thần thông võ đạo đại sư hoàn toàn có cơ hội vượt cấp khiêu chiến s o n g thần thông võ đạo đại sư cho dù đánh cung lại bảo mệnh nhất định là không có vấn đề thuật đạo bên cạnh không khoảng cách trọng điểm tại tiến công bên trên võ đạo bên cạnh không khoảng cách trọng điểm tại phòng thủ bên trên đến như lý phi không khoảng cách hẳn là toàn thế giới đặc thù nhất thần thông bởi vì hắn chính mình là một thanh phi kiếm cho nên hắn không khoảng cách gồm nhiều mặt võ đạo bên cạnh cùng t h u ậ t đạo bên cạnh đặc điểm chính lý phi có thể dịch chuyển tức thời tăng cường khả năng di chuyển cùng bảo mệnh năng lực hắn một chút thủ đoạn công kích cũng có thể dịch chuyển tức thời như là có được không khoảng cách kiếm tu giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng thanh t i ế p một quyền đánh về phía đối phương áo lót một quyền này sắc bén vô s o n g một quyền chính là một kiếm lại mang theo lượng rất lớn thiên địa nguyên khí tựa như một kiếm nhắc lên biện giận sống cả thanh t i ế p không có quen người bởi vì lý phi tới quá nhanh q u âm âm như, như vậy giờ phút này thanh tiết chính là mở ra cánh cổng địa ngục lý phi một quyền đánh vào kia đen nhánh trong cánh cửa vô song kiếm khí mang theo như sóng giữ thiên địa nguyên khí xông vào trong đó tựa như dòng lũ rót vào thành thị nghiền nát rất nhiều vô hình chi vận một quyền này của hắn cuối cùng không thể rơi trên người thanh thiếp không có thể gây tổn thương cho đến đối phương đối với lần này lý phi sớm có đ o á n trước đây là thanh t i ế p thần thông ngục môn hắn tu chính là đỉnh cấp đạo cơ ngục sâu vì tướng dựng thành về sau lấy được đệ nhất môn thần thông chính là ngục môn nay thần thông có thể để cho võ giả có được một tòa kết nối c ử u ưu địa khí không gian độc lập không chỉ có thể để võ giả bằng này không gian ngăn cản người khác công kích chủ yếu nhất là có thể bằng này không gian lấy nồng đậm c ử u ưu địa khí nuôi luyện kỷ vật lý phi trước đây tại hảo cảnh trung hòa thanh t i ế p giao thủ đã sớm lĩnh giáo qua môn thần thông này giờ phút này hắn không chút nào do dự toàn lực thôi động hôn thiên kim k u y ế t thần thông bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí bao quát ngục môn bên trong vị khí hôn tiên kim khuyết chủ yếu thu nạp ngũ hành nguyên khí nhưng không có nghĩa là cái khác thuộc tính nguyên khí liền hấp thu không được vạn vật quý nhất mới là hôn nguyên lý phi một bên thu nạp nguyên khí một bên liên tục không ngừng chuyển hóa thành kiếm khí hướng ngục môn bên trong nguyên kích hắn thậm chí đối với những này kiếm khí sử dụng không khoảng cách thần thông khiến cái này kiếm khí trực tiếp đến ngục môn không gian biên giới nơi đối tòa này không gian độc lập trực tiếp tiến hành công kích ngục môn cũng không phải là sở trường tại phòng n g thần thông、Hán、không gian độc lập có hạn là có thể bị cưỡng ép lớp lý phi không có bản sự này nhưng bây giờ hắn có thể rồi b a n g thanh t i ế p quay người rút kiếm ngục môn đóng lại phía sau cửa là một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm trực tiếp đụng phải lý phi quên phải một chùm tia lửa tung tóe to lớn kim loại dao kích đâm thanh tại hảo cảnh bên trong v ă n g lên lần này cứng đôi cứng bị bức lui người đúng là thanh t i ế p lý phi quyền phải y nguyên lóe ra kỳ quang ngay cả biểu bì cũng không có phá hắn hướng về phía trước d ậ m chân nháy mắt biến mất ở tại chỗ lần nữa xuất hiện sau l ư n g thanh t i ế p thanh thiếp tựa như không cần đoán c ũ n g biết trước thời hạn sách ngược t r g kiếm đem dựng thẳng ở sau lưng vừa vặn ngăn trở lý phi h oanh đến nằm đấm. tựa như sau lưng có một con vô hình quỷ tốt năm chắc kiếm nuôi được quỷ tốt tám trăm vạn mới là ngục môn đệ nhất e m đây là đại la tông trăm năm trước đó một vị lấy ngục môn thần thông làm h ệ tâm cấu trúc võ đạo c h i vực đại tông sư nói lời ngục môn thần thông luyện đến c ự c h ạ n dung nhập võ đạo c h i vực về sau thậm chí có thể nuôi ra trăm vạn quỷ tốt thanh thiếp mặc dù còn không có đạt tới tình trạng này nhưng hắn tại ngục môn bên trong nuôi r a kiếm khí chí ít cũng có mấy chục vạn đạo cái này mấy chục vạn đạo kiếm khí giờ phút này cơ hồ đổ xuống mà ra phô thiên cái địa hướng lý phi vào tới đem chọa biển mây mãi đều lấp đầy những này kiếm khí cũng không phải là một mạch hướng lý phi phát động công kích mà là dựa theo nhất định q u tích vận chuyển lấy cực nhanh tốc độ kết thành một tòa kiếm trận lý phi lúc trước bằng và hữu ảnh cùng cảm giác nguy hiểm hai loại siêu phạm năng lực đem kết hợp cũng làm đến rồi một người thành trận nhưng này chỉ là rất đơn giản đại trận lại quyết thiếu biến hóa bởi vì hắn không có cách nào làm được nhất tâm đa dụ n g mà giờ khắp này thanh t i ế p bày ra tòa kiếm trận này chính là nhà ngụ c kiếm kinh bên trong thứ nhất sát trận mười tám địa ngục minh ngũ kiếm trận nhà ngụ kiếm kinh là đại la tông kỹ xảo nhất là phức tạp thơm ảo nhất khó luyện một môn kiếm pháp mười tám địa mục minh lũ kiếm trận có lý luận bên trên cảng là cần một trăm tám mươi tên tu luyện ám thuộc tính đạo cơ đạo cơ kỳ võ giả tài năng kết thành cho dù là t r i ệ phổ độ cái này có được ngàn năm lịch sử đệ nhất đại tông cũng căn bản tìm không ra một trăm tám mươi tên tu luyện ám thuộc tính đạo cơ đạo cơ kỳ võ giả cho nên cái này môn kiếm trận tại đại la tông trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua thẳng đến thanh tiếp xuất hiện mới khiến cho cái này môn kiếm trận chân chính hiện thế hãn thứ hai môn thần thông là bạn biết đây là một môn có thể để người ta nhất tâm đa dụng thần thông luyện đến t ự c h ạ n thậm chí có thể một lòng và dùng chính là bởi vì có rồi bạn biết thần thông thanh t i ế p tài năng trở thành đại la tông kiếm pháp đệ nhất nhân tài năng luyện thành huyền cảnh đ ỉ n h phong đạo kình cũng là bằng vào bạn biết hắn có thể một người thành trận đem mười tám địa ngục minh lũ kiếm trận sử dụng ra rút lưới cắt chi thiết thụ n g h i ệ t kính lồng hấp núi đ a o trào dầu ao máu uy ảnh trung điệp teo g ê n không ngừng làm cho tâm thần người không tự chủ được vĩnh viễn trầm luân trong đó mấy chục vạn đạo kiếm khí cấu thành kiếm trận tựa như đem mười tám tầng địa ngục từng cái biến hóa ra mà lý phi thì bị vây ở cái này chủng điệp trong địa ngục cái này đã là kiếm trận cũng là huyền cảnh đình phong đạo kình trước đây tại ảo cảnh bên trong lý phi chưa hề bước ra qua thanh tiếp mười tám địa n g ụ c minh u kiếm trận cũng chưa từng lĩnh giáo qua huyền cảnh đỉnh phong đạo tỉnh bây giờ vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu thanh tiếp liền sử xuất toàn lực có thể thấy được lý phi mang cho uy hiếp của hắn to lớn lý phi bị vây ở trùng điểm địa n g ụ c bên trong hắn không có cách nào sử dụng không khoảng cách trực tiếp xuyên qua tòa kiếm trận này không gian bên trong tồn tại vô số tường kép thông qua những n à y tường kép có thể từ một cái điểm nháy mắt xuất hiện ở một cái khác điểm đây chính là không khoảng cách thần thông n g u lý nhưng khi thanh t i ế t bày ra mười tám địa ngục minh lũ kiếm trận về sau mỗi một trọng địa ngục đều tự thành một phương t i ê n địa, từ đó ở trong không gian tạo thành mười tám đạo đức gãy lý phi có thể tại đơn độc nhỏ trong thiên địa thuấn di lại không thể trực tiếp từ một tòa nhỏ thiên địa thuấn di đến mặt khác một tòa nhỏ thiên địa. kiếm k h í như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới lý phi thi triển ra kiếm thái kim thân ngọc thủy tại hôn tiên kim khuyết thần thông mở ra về sau kiếm thái kim thân ngọc thủy là hôn nguyên tiên kim chi thể cùng phi kiếm chi thể kết hợp luận phi lực phòng ngự chứ có được không hỏng thần thông võ đạo đại sư đương thời đã tìm không ra mấy cái võ đạo đại sư so lý phi càng cứng rắn rồi t ừ n g đạo kiếm khí đánh trên người lý phi ào ào t r ô n g bụi mà lý phi lủ lủ bất động nhưng mỗi đạo kiếm khí chôn bụi về sau lý phi bên ngoài thân kim quan g bên trong đều sẽ thêm ra một điểm màu đen theo kiếm khí chôn bụi càng ngày càng nhiều kim quan g bên trong màu đen vậy càng ngày càng đậm đây là thanh t i ế p loại thứ ba thần thông quỷ ấn chỉ cần có công kích trúng đích đối thủ liền có thể tại trên người đối phương lưu lại một đạo ấn ký ấn ký số lượng càng nhiều cuối cùng dẫn vào lúc tạo thành tổn thương lại càng nặng đây chính là q u ấn mỗi một đạo quỷ ấn đều do thần thông chi lực cấu thành bất kỳ cái gì vóc công thuật pháp đều không thể ngăn cản cũng không cách nào loại trừ cho nên lý phi hộ thể kinh lực cùng kim thân ngọc vì chờ siêu phạm năng lực cũng vô dụng cho dù thi triển định ách kim cương tướng chờ đạo kình vậy đồng dạng vô dụng bất quá hắn kiếm thái bên trong còn du nhập g n và o hôn nguyên thiên kim chi thể ẩn chứa trong đó hôn tiên kim khuyết thần thông chi lực có thể đối với quỷ ấn hình thành nhất định chống cự theo hôn tiên kim khuyết tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên khí lý phi còn có thể không ngừng tiêu trừ trên người quỷ ấn chi lực chỉ là xung quanh kiếm khí thực tế nhiều lắm lý phi thanh trừ tốc độ còn kém rất rất xa quỷ ấn gia tăng tốc độ chỉ cần hắn còn thân ở trong kiếm trận trên người quỷ ấn liền sẽ càng ngày càng nhiều thẳng đến bị triệt để nổ tung một khắc này hiện tại thanh tiếp còn không phá được lý phi phòng nhưng đ ợ i đến quỷ ấn tích lũy được đủ nhiều kết quả là không giống nhau Ngục môn bạn biết quỷ ấn thanh tiếp ba loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm hắn huyền cảnh đỉnh phong đạo kình mới tạo nên hắn so rất nhiều bốn thần thông võ đạo đại sư cản mạnh chiến l ư c đột nhiên vô số đạo kiếm khí màu vàng nóng từ lý phi thể nổi nở rộ kim sắc kiếm khí cùng màu máu đỏ kiếm khí đối trọi gây gắt không ngừng nổ tung rất nhanh kim quan g hướng bốn phía quyết tán cuối cùng ở mảnh này quỷ ảnh trung điệp âm trầm kinh khủng địa ngục bên trong chống lên một mảnh kim sắc hồ nước kiếm thái hôn nguyên kiếm giới một tòa hôn nguyên kiếm giới giống như võ đạo c h i v ự c hình thức ban đầu đặc biệt là tại lý phi mở ra hồn thiên kim khuyết có liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí chống đỡ tòa này kiếm giới liền càng thêm cường đại lý phi cưỡng ép tại thanh t i ế p b ả y ra trong kiếm trận chống lên một mảnh thuộc về mình nhỏ thiên đ ị ệ tòa này nhỏ thiên đ i ệ vừa ra quỷ ấn chỉ có thể điệp ra tại kiếm giới phía trên không có cách nào đối lý phi tạo thành trực tiếp tổn thương rồi đội thanh k h á c võ đạo đại sư chỉ cần không phải tu ám thuộc tính đạo cơ tại thanh tiếp tòa kiếm trận này bên trong cơ hồ khó mà bổ sung nguyên khí k i n h lực dùng một điểm liền ít đi một chút nhưng lý phi có hồn thiên kim khuyết cho dù là ám thuộc tính quỷ khí cũng giống vậy có thể thu nạp mà lại theo xung quanh kiếm khí t r ô n vùi càng nhiều hắn có thể thu nạp quỷ khí thì càng nhiều cho nên hắn căn bản không sợ liệu tiêu hao thanh t i ế p muốn đồng thời duy trì ba loại thần thông tiêu hao ở xa trên hắn tiếp tục rung giải cười đến cuối cùng nhất định là hắn thanh t i ế p rõ ràng vậy phát giắc điểm này quyết đoán biến chiêu hắn một kiếm đưa ra mười tám tầng địa ngục mười tám tầng nhỏ thiên địa bắt đầu điệp ra cùng một chỗ hôn nguyên kiếm giới thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn theo thanh t i ế p đem quỷ ấn lần thứ nhất dẫn bạo t o à này n kiếm giới ẩm v a n g vỡ vụn lý phi chịu đến phản vệ huyết hồn lập tức rơi mất hơn hai trăm quả hắn đ ổ i thành kiếm thái kim thân ngọc thủy điệp ra ở chung với nhau kiếm trận tiếp tục hướng hắn nghiền ép m à t ớ i xung quanh là xương đen cùng biển máu là vô số quỷ ảnh cùng kiếm khí lý phi cuối cùng b ậ n dụng huyết nộ đặt vào loại thứ năm cấy ghép thể phá cảnh thể phách của hắn lại lấy được hai lần cường hóa huyết nộ cực hạn từ một trăm hai mươi hai lại thi triển thần thông hôn thiên kim khuyết duy trì hôn nguyên thiên kim chi thể tại mới kiếm thái kim thân ngọc t ù y bên dưới huyết nộ cực hạn đề thăng làm năm trăm tám mươi khoả cũng may huyết nộ cường hóa đến cực hạn về sau sử dụng một lần có thể duy trì mười phút lý phi một trận chiến đấu chỉ cần tiêu hao một lần năm trăm tám mươi còn kém không nhiều đủ rồi nếu không cho dù là hơn sáu nghìn khoả huyết hồn cũng chưa chắc đủ hắn không gò bó sử dụng huyết nộ về sau lý phi lại dùng kim cương ấn long tượng huyết nộ chi lực gấp đội vì một một trăm sáu mươi k h ả trước đó chưa từng có cuồng bạo dòng lũ ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi muốn đem hắn kiếm thái kim thân ng chín mươi chín tổn thương đều bị bạn huyết c h â u chuyển di cuối cùng chỉ là để lý phi cảm giác thân thể có chút căng đau lực lượng như vậy mỗi dùng một lần bạn huyết c h â u đều muốn m ở i vì nhận tổn thương mà bị tiêu tốn hơn hai trăm khoảng huyết h ồ n đội thành tầm thường võ đạo đại sư dùng một lần liền muốn tổn thương gần chết loại lực lượng này lý phi cúi đầu nhìn mình bàn tay lộ ra vẻ mê say cả tòa ảo cảnh đều tùy theo run r à y lên bắt đầu trở nên bất ổn biển mây bãi bên trên biển máu mãnh liệt xương đen giả t i ê n mười tám tầng địa ngục đã hoàn thành đập ra hung lệ khí tức phóng lên tận trời một giây sau một đạo kim sắc lưu quang đạch phá biển máu chém ra xương đen rết xuyên tầng tầng địa ngục trong mặt thất lý phi cùng thẩm chân gần như đồng thời mở hai mắt ra thẩm chân thần sắc cổ quái nhìn xem lý phi muốn nói lại thôi vừa rồi lý phi cấu trúc ảo cảnh đột nhiên liền sụp đổ thẩm chân rất hiếu kỳ lý phi tại ảo cảnh bên trong đến tột cùng mô phỏng xảy ra điều gì dạng lực lượng mới có thể để cho toàn bộ ảo cảnh nháy mắt sụp đổ phải biết cái này ảo cảnh còn có nàng chân lực tại duy trì cũng là nói lý phi tại ảo cảnh bên trong mô phỏng xuất lực lượng viện siêu tu vi của nàng hạn mức cao nhất mặc dù chỉ là mô phỏng nhưng nếu như không đủ tiếp cận chân thật ảo cảnh chắc là sẽ không sụp đổ hắn mới vừa vặn phá cảnh tu v i liền vượt xa ta rồi thẩm chân cảm thấy có chút khó có thể tin thật có l ỗ i xảy ra chút nhỏ tình trạng lý phi nói với thẩm chân hầu ra còn muốn tiếp tục không hôm nay trước hết như vậy đi p h i ề n p h ấ c thẩm chân nhân rồi hầu ra k h á c ký ngày khác nếu là còn cần ta hỗ trợ một mực gửi thư t ố t đa tạ thẩm chân nhân lý phi đứng dậy đem thẩm chân đưa ra mật thất cuối cùng tự mình đem đưa ra hầu phủ lại môn cho nên không để cho thẩm chân tiếp tục hỗ trợ mô phỏng là bởi vì hắn đã đại khái trong lòng có dự kiến trước rồi ảo cảnh bên trong cuộc chiến đấu kia mặc dù không có đánh xong nhưng cuối cùng một cách kia lý phi có nắm chắc có thể phá mất thanh t i ế p mười tám địa n g ụ c minh lũ kiếm trận cho dù pha trận về sau vẫn chưa thể lập tức đánh bại đối phương nhưng cuối cùng kia một lần cũng không phải là lý phi lực lượng mạnh nhất hắn còn có huyết ma trạng thái vô dụng còn có không ít thủ đoạn vô dụng cho nên lý phi cảm thấy lấy bản thân trước mắt chiến lực đánh doanh thanh t i ế p hẳn là mười phần chắc chín cái này liền mang ý nghĩa t u y ệ t đại đa số bốn thần thông võ đạo đại sư hẳn là đều không phải ta đối thủ còn ngũ thần thông võ đạo đại sư được đánh qua mới biết được lý phi ở trong lòng âm thầm suy tư võ đạo đại sư hoặc chân nhân mỗi nhiều một môn thần thông chiến lược cũng có thể tăng lên một cái lớn đẳng cấp trong lúc này tranh lệch khả năng so đạo cơ kỳ thứ nhất ngăn đến đạo cơ kỳ thứ bảy ngăn tranh lệch đều lớn bởi vì thần thông cùng thần thông ở giữa là tồn tại bổ sung quan hệ như vậy cuối cùng tài năng cấu thành võ đạo tri vực cho nên mỗi nhiều một môn thần thông võ đạo đại sư cùng chân nhân chiến lược đều sẽ có một cái bay bọn vừa phá cảnh liền có thể thắng dễ dàng t h à n h tiếp dạng này đ ỉ n h tiêm võ đạo đại sư lý phi đã rất hài lòng hắn đột nhiên phía trước viện đứng n g ư ỡ n g quay người nhìn về phía phong tình vị trí hứa cạnh lý phi trong mắt lóe lên một vệ thâm c h ầ m s á t ý khoảng cách hách nghị b à o mình đã qua nhanh hai năm rồi cái này mấy trăm hàng ngày hàng đêm đối với người khác tới nói có lẽ rất ngắn nhưng đối với lý phi tới nói cũng rất dài dàn dặc hắn vĩnh b i ễ n không bên được mình ở dưới ánh trăng sụp đổ khóc lớn đêm ấy chỉ là hắn biết rõ bản thân khoảng cách báo thù mục tiêu còn có rất xa xôi khoảng cách cho nên lâu như vậy đến nay hắn đều không có quá nhiều biểu lộ bản thân cảm xúc ẫ n n ộ chỉ là nhất vô lực đánh trả cho tới bây giờ lý phi cuối cùng cảm giác mình cự ly này cái mục tiêu đã rất gần tựa hồ chỉ cần lại đệm lót chân liền có thể c h ạ m đến không thể gấp lý phi c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại thở ra một hơi bình phục bản thân cảm xúc hắn hiện tại chỉ là vừa mới thu được võ đạo bên cạnh cùng t h u ậ t đạo bên cạnh cái thứ nhất thần thông mà thôi hắn pháp võ hợp nhất c h i đạo không giống với thiên nhất lâu những người kia mỗi đi một bước đều bước đi duy gian tại đột phá đến đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân trước đó hắn tiếp súng mỗi một bước đều là một mảnh đường bằng thẳng sau đó mỗi một ngày qua hắn đều có thể mạnh lên một điểm mà lại hách nghị lúc trước liền để cho hắn một cái cấp tốc mạnh lên đường tắt lý phi một lần nữa trở lại mật thất há m ồ m p h u n một cái phun ra một viên hạt trâu màu đỏ rực đây là lúc trước hách nghị lưu cho hắn thần thông hạt giống vì để p h ò n g t ấ t nhất lý phi một mực đem viên này thần thông hạt giống bảo tồn ở trong cơ thể mình lấy kinh lực bao trùm cất giữ trong một nơi h u y ệ t vị bên trong có bạn huyết trâu nhận tổn thương trừ phi hắn huyết h ồ n sắp hao hết nếu không căn bản không cần lo lắng thể nội thần thông hạt giống sẽ bị hư hao trong tay hạt trâu màu đỏ tản ra ấm áp khí t ứ c lý phi ánh mắt đu hòa sư phụ lý phi một tay cầm thần thông hạt giống một cái tay khát từ trong ngực xuất ra như mậu lệnh sau đó đem cả hai dính vào cùng nhau cuối cùng đem chân lực đưa vào như mậu lệnh bên trong dùng ý niệm cùng thanh đỉnh chân nhân tiến hành giao lưu tiền bối suy tính được như thế nào lý phi trực tiếp hỏi quá khứ nửa tháng hãn vội vàng ân tình qua lại tích lũy nhân mạch cũng không có để thanh đỉnh chân nhân nhàn rỗi hắn để thanh đỉnh chân nhân hỗ trợ suy tính nên như thế nào bảo đảm mình có thể một trăm h thu nạp viên này thần thông hạt giống từ đó thu hoạch được luyện vật thần thông hôn nguyên thiên kim trời sinh cùng luyện vật thần thông phù hợp thành công hấp thu sát xuất đại khái tại khoảng ba mươi thanh đỉnh chân nhân vậy không nói nhảm nói thẳng người hôn nguyên thiên kim cuối cùng dung nhập chính là thiên thủy hốt cốt phẩm chất thăng làm chuyển thế cấp cho nên thành công thu nạp sát xuất lẽ ra có thể để cao đến sáu thành lý phi lắc đầu sáu thành không đủ ta ít nhất phải cam đoàn chín thành tốt nhất là năm chắc mười phần chương 436, t r a i y cụt nhập các phong quan chương 436, t r a i y cụt nhập các phong quan chương 436, t r a i y cụt nhập các phong quan thần thông hạt giống tại đại la tôn g trong điện tịch từng có ghi chép như m ọ c lệnh bên trong thanh đỉnh chân nhân nói với lý phi bất đồng thần thông hạt giống bất đồng bó giả thu nạp phương thức liền không giống có chút phương thức có thể gia tăng thành công hấp thu s á t x u ấ t nhưng đại la tông trong điện tịch cũng không có ghi chép hốn nguyên thiên kim thu nạp luyện vật thần thông ví dụ thúng chi bây giờ ngươi tình huống rất đặc thù cũng không phải là đơn thuần hốn nguyên thiên kim còn có phi kiếm chi thể là pháp võ hợp nhất loại tình huống này căn bản không có bất luận cái gì có thể tham khảo án lệ lý phi trầm mặc sáu thành s á t x u ấ t thành công đã không thấp dù sao cũng là trực tiếp thu hoạch một môn thần thông phải biết có không ít võ đạo đại sư bị giới hạn tài nguyên cùng tiên phú khả năng đợi này đều không biện pháp luyện được thứ hai môn thần thông nhưng trong tay cái này thần thông hạt giống đối lý phi ý nghĩa khác biệt cái này không chỉ chỉ là mới tăng một môn thần thông mà thôi trình độ nào đó lý phi đem coi là hách nghị trên thế giới này một loại khác tiếp tục tồn tại cho nên hắn chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại có cái gì phổ biến thủ đoạn đối hấp thu bất luận cái gì thần thông hạt giống đều áp dụng lý phi hỏi có đề cao vận khí của ngươi là đủ a vận khí tốt đến thực hạn mọi thứ đều có thể tâm tưởng sự thành giống như trời trợ giúp đây chính là khí vận rồi khí vận ngươi bây giờ là công nhận sử sách đệ nhất thiên tiêu có khí vận gia thân trừ cái đó ra ngươi vẫn là đại quốc hậu tước còn có một bộ phận quốc vận gia trì chỉ bất quá ngươi không sở trường đạo này những n à y khí vận trên người ngươi ở vào ẩn nút trạng thái ngươi không có cách nào chủ động vận dụng bọc chúng ngươi chỉ cần tìm một cái tinh thông đạo này thuật sĩ giúp ngươi kích phát trên người khí vận cũng đem khí vận vùi đầu vào luyện hóa thần thông hạt giống trong chuyện này là được rồi lấy ngươi trước mắt khí vận s á t x u ấ t thành công hẳn là còn có thể gia tăng mấy thành nếu như vậy vẫn là không thể để s á t x u ấ t thành công đạt tới mười thành đâu vậy cũng chỉ có thể để hoàng đế vì ngươi tăng thêm quốc vận rồi rõ ràng lý phi thối lui ra khỏi như mệnh tinh thông khí vận chi đạo thuật sĩ hắn ngay lập tức liền nghĩ đến quốc sư vân thứ lúc trước chính là đối phương đem một cỗ thiên tử long khí tăng thêm đến trên người mình từ đó đánh thắng con kia bị k h ô n g chế ngự doanh quân nhưng vân thứ đang lúc bế quan chữa thương trước đây đã bởi vì chính mình sự bị hoàng đế kêu lên đóng rồi một lần bây giờ còn có thể lại gọi đi ra không mà lại thanh hư tạo phản về sau bắc cảnh lên chiến sự phương bắc năm tỉnh gặp phải nghiêm trọng tuyết hai lại ra tân thiên hội sự cái này một hệ liệt sự kiện sợ rằng đều có tổn hại quốc vận loại tình huống này muốn để hoàng đế lại tiêu hao quốc vận trên người mình sợ rằng sẽ rất khó thân nhi tử đều chưa hẳn có thể có đ ạ i ngộ này lý phi từ trong mật thất đi tới suy tư đối sách hầu ra hạ giản đại nhân đến quản gia đột nhiên tìm tới lý phi nói với hắn lý phi cố ý đã phân phó trừ trước thời hạn đệ c h ỉ n h qua bãi tiếp cái khác đến đ ế nhà n bãi phòng chỉ cần không phải thân phận đặc biệt trọng yếu hắn đều để quản gia trực tiếp giúp hắn từ chối nhã n h ậ n dù sao hắn thời gian có hạn còn muốn tu luyện nhưng có một ít người là ngoại lệ thì như hạ giản được lý phi hướng đại đường đi đến rất nhanh hạ tại trong hành lang gặp được vị kia quen thuộc lao nhân nghiêm túc quan sát một phen đối phương ký sắc trải qua thanh thần trị liệu về sau đối phương rõ ràng so trước đó trạng thái đã khá nhiều tìm ta có việc song phương đều đã rất quen thuộc cho nên lý phi giảm bớt khách sáo trực tiếp hỏi hạ giản vậy phi thường dứt khoát đem một phần hồ sơ đưa cho lý phi tân thiên hội cùng nhập thế hội cấu kết bản án tra ra kết quả tìm hiểu nguồn gốc ta tìm được mấu chốt chứng cứ có thể chứng minh thiên đàn đâm giết một án cùng tân thiên hội có quan hệ vụ án này có thể kết án lý phi nghe vậy mực rỡ vội vàng tiếp nhận hồ sơ nhìn lại thời gian dài như vậy hắn một mực tại vội vàng bản thân tu hành cơ hội không thế nào quản qua vụ án điều tra tất cả đều giao cho hạ giản tại xử lý đầu năm tam đại án liên quan đến thành vương thế tử cùng tam hoàng tử hai đại vụ án đã kết luận cuối cùng không có cách nào xâm nhập điều tra cho nên hạ giản khoảng thời gian này một mực tại truy tra là nhập thế hội cùng t â n thiên hội cấu kết vụ án cuối cùng bị hắn tra được mấu chốt chứng cứ tô giật phi là hoàng cần giết lý phi nhìn xem hồ sơ bên trên kết luận hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hạ giản hoàng cần là ai à? tại sao phải giết tuần việt sứ nhi tử hạ giản hoàng cần là thân đồ nguyệt sư minh đã từng còn khiêu chiến qua ngươi chỉ là bị ngươi cự tuyệt Tô lý phi cố gắng nhớ lại một lần mơ hồ nhớ tới có như thế một người vậy hắn tại sao phải giết tô giật phi căn cứ ta tra được manh mối suy đoán hẳn là t ì n h sát a tô giật phi một mực tại truy cầu thân đồ nguyệt mà hoàng cẩn vậy vẫn đối với thân đồ nguyệt lòng có ái mộ lúc trước ngươi đem thân đồ nguyệt bắt đi nhốt vào đại lao là tô giật phi điều khiển dư luận mang phóng viên đi ngăn cửa vậy tâm thần a cái này liền muốn giết người lý phi cảm thấy phi thường không thể lý giải hạ giảm nhìn xem hắn trên đời này không thể nói lý tên điên có rất nhiều hoàng cẩn là một lòng ham chiếm hữu cực mạnh lại nội tâm cực độ ích kỷ người xúc động phía dưới giết người cũng rất bình thường bởi vì tô giật phi sau khi chết ngày thứ hai hoàng cẩn liền bị u minh giết tăng thêm hai người trước đây không có quá nhiều lui tới cũng không có bất luận cái gì ân oán cho nên lúc đó không có người nghĩ tới tô giật phi là hoàng cẩn giết hoàng cẩn tại giết người về sau cố ý đem manh mối dẫn hướng tân thiên hội nhưng hết lần này tới lần khác hắn dùng chính là nhập thế hội con đường điều này sẽ đưa đến tô tuyết tùng cha được cuối cùng hoài nghi là nhập thế hội mượn đao giết người cho nên kỳ thật chuyện này cùng nhập thế hội quan hệ không lớn tô tuyết tùng điên c u ồ n g như vậy trả thù là tìm sai đối tượng lý phi thở dài nói đương đương tuần v i ệ t sứ quan to một phương l i ề u mạng chức quan không muốn cũng muốn c ư ơ n g ép đem nhập thế hội phó hội trưởng lôi xuống nước tiện thể chèn ép nhập thế hội kết quả trả thù đối tượng lại là sai hạ giản cũng không thể nói tìm lộ đối tượng hoàng cẩn cũng là nhập thế hội người h ắ n đồng thời còn là tân thiên hội xếp vào tại nhập thế hội nội bộ nội ứng ta chính là mượn nhờ đường dây này cuối cùng tìm được tân thiên hội tham dự thiên đản đâm giết á n chứng cứ lý phi nhìn xem hồ sơ bên trên viết chuỗi chứng cứ hơi xúc động không nghĩ tới tra xét lâu như vậy cuối cùng có thể phá án thế mà là bởi vì một trận tình sát hạ giản thần sắc ý nguyên nghiêm túc rất nhiều bản án kỳ thật đều là bởi vì một chút nhìn như không liên quan manh mối cuối cùng được lấy phá được lý phi cười nhìn về phía hắn đứng dậy hướng hắn thi lễ một cái vô luận như thế nào án này nhờ có có hạ đại nhân ta nhất định tự mình hướng b ệ hạ thành công hạ g i ả n khoác bắt tay không cần lão phu có tự mình hiểu lấy nếu không phải ngươi thay lão phu gánh án này chỗ nào đến phiên ta đến phá thành vương phủ sự tỉnh đã để vị này lao thần dò xét nhìn tấu rất nhiều tình đời dĩ vang hắn có thể nhiều lần phá đại án được thần thám chi danh chỉ là bởi vì những cái kêu bản án liên lụy lợi ích quan hệ không nhiều lại sau lưng có đại nhân vật cần hắn phá án bây giờ từ thiên đàn đâm giết á n đến tam đại án đều để hạ g i ả n khắc sâu cảm nhận được một cái đạo lý phá án nói là đúng sai nhưng thượng tầng đánh cờ không nói đúng sai chỉ nói lợi ích mặc dù dạng này nhận biết cũng sẽ không cải biến hạ g i ả n cái này người hắn già rồi có chút đồ vật đã sớm khắc vào trong xương cốt sửa không được rồi nhưng ít ra hắn có thể rõ ràng ý thức được đầu năm đại triều hội về sau hắn sở dĩ có thể thuận lợi điều tra nhập thế hội cùng tân thiên hội cấu kết một án là bởi vì lý phi tại ngoài sáng bên trên giúp hắn gánh vác sở hữu áp lực bất kể là đánh mặt thành vương phủ vẫn là tại đại triều hội bên trên đứng ra công khai ủng hộ hạ giản lý phi thái độ đều hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ tra nhập thế hội tất nhiên sẽ chạm tới rất nhiều người lợi ích không chỉ là hồng trần các tôn này to lớn cự vật còn có nhập thế hội tại trong trần thế những cái kia xúc tu cùng đại thần trong triều nhóm móc nối v v Tam đại án bên mãi cho đến lý phi tại ngày mùng ngày một tháng ba ngày đó nhân tiền hiện thánh trước mặt mọi người phá cảnh lại một lần hành động thiên hạ về sau hạ giản tra án tiến độ mới trở nên trước đó chưa từng có thông thuận tra xét gần một năm đều không điều tra ra bản án tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng kết án cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề cho nên lúc này hạ giản mới có thể nói với lý phi dạng này lời nói ta đã đem kết án hồ sơ giao cho giám sát cát vừa lúc ngày mai sẽ tổ chức đại triều hội vậy hạ hẳn là sẽ nói lên việc này cũng coi như có cái từ đầu đến với hạ giản nhìn xem lý phi án này về sau ngươi muốn cho ta giúp ngươi tra bản án chỉ cần giám sát các trao quyền ta tùy thời đều có thể bắt đầu lý phi trầm mặc một chút gật đầu nói t ố t ngày mười tám tháng ba đại lam triều lại một lần đại triều hội lý phi vẫn như cũng ư ờ i mặc kim lũ ngọc lân giáp vội đ a o vào triều đứng tại giám sát các các chủ lâu hồng đào sau lưng bắt đầu đi l ấ rồng phía trên hoàng đế tùy ý nói b ậ y hạ thần có tấu lâu hồng đào cái thứ nhất ra khỏi hàng lớn tiếng nói vậy hạ mệnh thần tra trước cam tỉnh tuần duyệt sứ tô tuyết tùng lên án đồng liêu một án nay đã kết án vị này giám sát các các chủ trật tự rõ ràng trần thuật kết án nội dung những nội dung này cùng h ô m qua lý phi thấy hồ sơ bên trên nội dung không sai bị lắm chủ yếu liệt kê cam tỉnh rất nhiều quan viên phạm vào tội ác mà những quan viên này cơ hồ đều cùng nhập thế hội có quan hệ n g h e xong lâu hồng đào trần thuật về sau hoàng đế bình tĩnh hỏi tư pháp các là thế nào phán một lao giả lúc này từ trong đội ngũ đứng ra hắn là tư pháp các các chủ vệ bách n ũ năm nay đã sáu mươi mốt tuổi bản thân cũng không phải là cũng không bất luận cái gì tu vi cho nên đại khái sẽ ở gần trong vòng hai năm vinh lui theo tư pháp đầu luật án này bên trong sở hữu có liên quan vụ án quan viên đều đã định tội chỉ có cam tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn chỉ thừa vũ số tội cũng phạt theo luật đáng chém nhưng bởi vì chức quan vì các quan mà lại là võ đạo đại sư tu vi cần giao cho thánh thượng định đ o ạ n vệ bách vũ nói nói xong hắn xuất ra một phần biết xong tấu trường phía trên là liên quan tới sở hữu có liên quan vụ án quan viên cuối cùng xử phạt kết quả đã định tội chấp cũng không nhìn còn chỉ thừa vũ chỉ thừa vũ hoàng đế n ô thần tại chỉ thừa vũ tử trong đội vũ đi ra vị này đình chiến bộ thủ tôn trước đây chỉ là tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra hôm nay đồng dạng mặc quan phục tham gia đại triều hội cho dù đã trước thời hạn biết mình kết cục nhưng giờ phút này chỉ thừa vũ thanh em ý nguyên có chút run dậy mấy chục năm phấn đấu cùng vất vả một khi hóa thành hư không ngươi có cái gì muốn đối c h ấ m nói hoàng đế nhìn xuống phía dưới chỉ thừa vũ hỏi Chỉ thừa vũ hai đầu g ố i quỳ xuống đất tội thân biết sai n g u y ệ n tiến vệ bắc cảnh lập công c h ụ tội nhìn bệ hạ ân chuẩn đương kim tiên tử được cho nhân hậu từ đăng cơ đến nay bị trực tiếp phán xử tử hình các quan một cái cũng không có chi thừa vũ không chỉ có là các quan vẫn là một vị võ đạo đại sư cho nên càng thêm sẽ không bị phán xử tử hình võ đạo đại sư đã là vô cùng trọng yếu chiến lược chỉ cần không phải phạm vào tội lớn n h ư phản bình thường đều sẽ cho cơ hội lập công c h u tội b ì r ơ i thám hiểm nhiệm vụ đặc t h ủ lại hoặc là biên quân tham chiến đều là lựa chọn chi thừa vũ bây giờ chủ động lựa chọn đi bắc cảnh tham dự bên kia chiến sự tháng trước thành vương mặc dù tại bắc cảnh đánh một trận thắng trận lớn nhưng bên kia chiến sự chưa nghỉ còn có đánh tốt chấp cho ngươi cơ hội này đi bắc cảnh thật tốt giết địch c h u tội của ngươi hoàng đế trực tiếp đáp ứng rồi tạ bệ hạ trì thừa vũ tựa đầu trùng điệp dập đầu trên đất làm một đại lễ sau đó yên lặng lui ra bệ hạ xử trí xong trì thừa vũ về sau trước cam tỉnh tuần việt sứ tô tuyết tùng chủ động đứng dậy vi thương nói thần vị bệ hạ xử lý một phương đánh bắt tuần việt sứ trách nhiệm nhưng cam tỉnh lại ra như thế nhiều tham quan ô lại thần đồng dạng không thể đổ cho người khác t h ầ n tuổi giá hoa mắt đủ thay thỉnh cầu cáo lao hồi hương h á n chủ động lựa chọn cáo lão trên thực tế làm tới hiện tại tình cảnh như thế này hắn gái này tuần việt sứ dù là một lần nữa trở về cũng không cách nào sẽ ở cam tỉnh ngồi vững vàng đ á p tội rồi nhiều người như vậy làm sao cũng hẳn là cho hồng trần cắt một cái công đạo cho nên hoàng đế không có khả năng lại để cho hắn trở về tiếp tục làm quan tô tuyết tùng đồng dạng thấy rõ điểm này sở dĩ chủ động trào từ giã không nhường hoàng đế làm khó còn có thể lưu lại một điểm quân tần h tình nghĩa đây chính là tự mình lựa chọn thể diện mà không có để hoàng đế giúp hắn thể diện quả nhiên hoàng đế nhìn về phía ánh mắt của hắn nhu hòa rất nhiều tô khanh ngươi tuy có giám sát bất lực trách nhiệm nhưng những năm này thay chấm xử lý cam tình cũng coi như lao khổ công cao phong mang bình hầu ban thưởng hoàng kim ngàn lượng chuẩn cáo lao hồi hương bình thường giống tô tuyết tùng dạng này quan to một phương cáo lao phong hầu là bình thường nhưng tô tuyết tùng lần này lựa chọn lận bàn phá vỡ quá nhiều quy củ g ắ c tội rồi quá nhiều người hoàn toàn là giết địch một ngàn tự tổn một ngàn hai như vậy còn có thể phong hầu cáo lao cũng coi là hoàng ân hạo đắc rồi lao thần t ạ bệ hạ long ân trên đại điện tô tuyết tùng không mình hành lễ khóc không thành tiếng chờ tô tuyết tùng lui ra về sau lâu hồng đào tiếp tục báo cáo chuyện thứ hai tháng trước tính an hầu lý phi gặp phải hung đồ a toán cuối cùng bắt được một đám tây dương gián điệp phát hiện có người lén lút dùng võ đạo bí tịch cùng người tây dương giao dịch thần p h ụ n mệnh thẩm tra xử lý án này hôm nay hắn muốn hồi báo chuyện thứ hai là lý phi báo cáo tây dương gián điệp một án án này bây giờ vậy thẩm ra một kết quả ô n thẩm xuất ra bí tịch võ đạo cùng Đi nị quốc giao dịch phía sau màn thế lực là phong t ỉ n h khánh lập phủ triệu gia đây là một cái gần nhất mười mấy năm mới quật khởi tân quý gia tộc gia tộc tộc trưởng bây giờ là khánh lập phủ trấn thủ sứ một chỗ tối cao chứng k a n nhưng thương lâm lư gia tổ trạch ngay tại khánh lập phủ nơi này đồng đẳng với lư gia hậu hoa biên tại trước đó l a m tuần các trưng cầu dân ý bầu bằng phiếu bên trong khánh lập phủ hết thẻ hai mươi t à n phiếu thế nhưng là toàn bộ đầu cho lư u g i a tên kia cung phụ cho nên phải nói triệu gia cùng tây đại lục đi n ị quốc c ô n thầm giao dịch cái này sau lưng không có lư u g i a tham dự trong đại điện một đám đại thần không có một cái hội tin nhưng cuối cùng giám sát các điều tra ra kết quả chính là như thế lư u g i a ở nơi này vụ án bên trong sạch sẽ ngăn nắp không có bị liên lụy đến mảy may trong đội ngũ lý phi thần sắc bình tĩnh nghe lâu hồng đạo trần tuật hắn đối với lần này sớm có đón trước thương lâm lư ra như vậy một cái truyền thừa vượt qua năm trăm năm môn phiệt thế g i a và mệnh bản sự sao lại đơn giản nếu như dễ dàng như vậy bị v ắ n ngã lại dựa vào cái gì có thể truyền thừa được so đại làm triều còn muốn lâu từ nơi này lần cái này vụ án bên trong cũng có thể thấy được khánh lập p h ụ triệu g i a chính là lư ra cố ý nâng đỡ lên găng tay trắng chuyên môn dùng cho cùng tây dương quốc nhà giao dịch thu lợi chính là lư ra một khi xảy ra vấn đề rồi triều đình muốn t r a cũng chỉ có thể t r a được triệu g i a trên thân lư ra dạng này muốn t h i ệ t căn bản không thiếu tử sĩ có rất nhiều người thay bọn hắn có ngồi đương nhiên thượng tân đánh cờ không nói đúng sai chỉ nhìn lợi ích đạo lý như vậy hạ giản đều có thể rõ ràng lý phi tự nhiên càng rõ ràng hơn triều đình nếu là thật sự muốn động lưu gia không phải chỉ là một cái triệu gia liền có thể càng đau bây giờ dạng này tra án kết quả chỉ có thể nói rõ để lưu gia an ổn tồn tại đi xuống chỗ tốt muốn lớn xa hơn xử trí nó h ừ nghe xong lâu hồng đào trần thuật lấy r ồ n g bên trên thiên tử hừ lạnh một tiếng trong đại điện tất cả mọi người lạnh cả tim tựa như sâu trong linh hồn vang lên một tiếng kinh lôi âm thẩm cấu kết cây dương quốc vi phạm lệnh cấm bán ra bí tịch võ đạo thậm chí có định cấp đạo cơ truyền thừa chi pháp thực tế đáng hận hoàng đế cả giận nói không dùng chuyển giao tư pháp c á c khánh lập phủ triệu gia chém đầu cả nhà thiên tử giận dữ thây nằm t r ă m g vạn g ế rồng phía trên vị này một câu ở ngoài ngàn rằng khánh lập phủ sẽ bị chém vào đầu người quân vượt toàn thành văn võ không người đứng ra phản đối thế là triệu gia vận mệnh cứ như vậy được quyết định rồi từ thiên tử đăng cơ đến nay bị chém đầu cả nhà gia tộc không cao hơn một tay số lượng bây giờ lại tăng thêm một cái triệu gia gia chủ là khánh lập phủ trấn thủ sứ liên lụy đến quan viên rất nhiều triệu gia đều bị chém đầu cả nhà khánh lập phủ quan t r ư ờ n g tất nhiên sẽ nên đón một trận đại thanh tẩy khánh lập phủ là lư gia hậu hoa viên bây giờ kết quả này giống như là lư gia bị chém đứt một tay lý phi rõ ràng kết quả này đã là thiên tử đối còn lại người cảnh cáo đồng thời cũng là đối với hắn một loại bàn giao thiên tử đương nhiên không cần hướng thần tử có chỗ bàn giao cho nên cái này có thể coi như là đúng lý phi ân sủng mà lý phi vậy từ đó xem hiểu mặt khác một tầng hàm nghĩa việc này dừng ở đây lư gia ám toán lý phi thiên tử chém hắn một tay cho lý phi một cái công đạo nếu là đi lên trước nữa chính là lý phi cái này thần tử không biết điều lý phi trên đại điện lý phi danh tự đột nhiên bị gọi vào lý phi từ trong đội ngũ đi ra hướng đan bệ phía trên thiên tử hành lễ thật ạ i hoàng đế nhìn xem hắn chấp mệnh ngươi điều tra thiên đàn đâm giết một án bây giờ nhưng có kết quả lý phi không chút hoang mang xuất ra hạ giản cho hắn hồ sơ tại giám sát các một bậc dò xét quan hạ giản trợ giúp bên d ư ớ i thần cuối cùng điều tra do án này hắn đem hồ sơ bên trên nội dung đại khái nói một lần cường điệu nhấn mạnh hạ giản ở trong đó đưa đến tác dụng chờ hắn sau khi nói xong phùng thành đi xuống đan bệ tiếp nhận trong tay hắn hồ sơ trở về hiện cho hoàng đế hoàng đế đơn giản nhìn mấy lần về sau vung xuống hồ sơ cười nói với lý phi ngươi nói án này nhờ có người khác hỗ trợ nhưng chấm xem ra án này có thể phá ngươi làm cơ công đầu nói xong hắn đ ố i một bên phùng thành gật gật đầu phùng thành lúc này xuất ra trước đó chuẩn bị xong thánh trị lớn tiếng tuyên đọc giám sát các một bậc gió xét quan hạ giản t r a án có công phong lục an tử tước tiền thưởng t à i trăm vạn ban thưởng p h ụ đệ một tòa t r a án tổ những người còn lại biên toàn bộ quan thăng một cấp tiền thưởng t à i mười vạn hạ g i ả n quê quán gọi lục, lục an tử tước cũng coi như vinh danh gia hương hàn chức quan là cấp mười lăm một bậc giò s á c quan đã là tọa quan đỉnh điểm nếu là lại hướng lên thăng liền có thể tiến vào nội các trở thành một tên thành viên nội các nhưng cuối cùng lý phi kiệt lực làm cho này vị thần thám tranh thủ công lao cuối cùng y nguyên không có thể làm cho hạ giản lại hướng lên tiến một bước từ chỗ ngồi quan đến các quan một bước này đối rất nhiều người đến đều là cả một đời khó mà vượt qua long môn phong thưởng xong hạ giản đám người về sau phùng t h à n h lại đơn độc xuất ra một phần thánh chỉ, lớn tiếng tuyên độc nói tính an hầu lý phi lĩnh chỉ tra án dù gian nguy mà không sợ dù muôn vàn khó khăn mà công thành đương lập cộng nhìn rõ mọi việc độc thân bắt giặc bắt được tây dương gián điệp lại lập một công đại địch xâm phạm một người đã đủ giữ quan hải không rơi vào uy nghi áp chế địch mũi nhọn lại lập một công thương hải hoành lưu mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng tuổi vừa mới hai mươi có thể ngăn đỉnh cao nhất một k í c h có thể vì non sông lương đống phùng thanh đọc đến đây bên trong khơi dừng lại một chút trong đại điện một đám đại thần vậy vô ý thức nín thở không ít người đều lộ ra hướng về c h i sắc năm nay gần hai mươi tuổi ngăn lại cường giả đỉnh cao một cách toàn lực đây là cái gì dạng kỳ tích nhìn cái này tư thế lý phi lần này sợ rằng lại muốn bị trọng thử rồi phùng thành thanh âm tiếp tục tại trong đại điện băng lên lý phi lũy công ở đây phải có thưởng quan thăng một cấp, nhập các phong quan v ỡ đảm nhiệm lam tuần đặc s ứ kiêm nhiệm lam tuần các tổ tuần sát tổ trưởng thay trong tuần tra tư phương t h ư ờ n g linh tâm đan mười bình thái huyền quy nguyên đan mười bình trong đại điện phùng thành thanh âm không ngừng băng lên nhưng rất nhiều người đã không có tâm tư đi ngay s o n g mặt những cái kia khen thử rồi lý phi mười chín tuổi phong hậu hai mươi tuổi không có khả năng phong quốc công bởi vì lại hướng lên liền phong không thể phong rồi dựa theo đại lam triệu tổ h ấ n vĩnh viễn không phong vương khắc họp tức vị bên trên không có khả năng có biến hóa điểm này tất cả mọi người có thể nghĩ đến vậy cũng chỉ có thể tại chức quan trên có chỗ thể hiện lý phi cái này làm tuần đặc s ứ giống như hạ g i ả n đều là tọa quan đỉnh điểm cấp mười làm quan viên lại hướng lên chính là một bước vượt long môn nhập các phong quan mặc dù hai mươi tuổi các quan so mười chín tuổi hầu ra còn muốn khoa t r ư ơ n g nhưng điều này cũng không vượt ra ngoài rất nhiều người đo trước dù sao lý phi t h á n h quyến bên người ngày mùng ngày một tháng ba ngày đó lại s á c thực h a n h động thiên hạ chân chính để một đám đám đại thần khiếp sợ là lý phi chức quan thế mà còn là đảm nhiệm lam tuần đặc s ứ lam tuần đặc s ứ quyền lực quá lớn ra lam l o n g thành các nơi tọa quan trở xuống chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực có thể tiền trạng hậu tấu có thể vô điều kiện yêu cầu cấp mười lăm trở xuống tọa quan tạm thời cách chức phối hợp điều tra tạm thời cách chức thời gian dài nhất có thể đạt tới một tháng cho dù là cấp mười lăm tọa quan chỉ cần bị hoài nghi vậy nhất định phải lập tức thượng thư tự làm rõ đến như cấp mười lăm phía trên các quan mặc dù không thể trực tiếp điều tra nhưng có thể tấu trung ương chỉ cần trung ương chỉ rõ đồng ý đối phương vậy nhất định phải phối hợp quyền lực như vậy đưa đến lam tuần đặc s ứ nhân số một mực bị nghiêm ngặt k h ô n g chế mà lại từ xưa đến nay đ ạ i l a m t r i ề u trong lịch sử đảm nhiệm lam tuần đặc s ứ người chức quan cũng không có vượt qua cấp mười lăm hiện nay hoàng đế lại phải vì lý phi mở một lần khơi r ò n g để lý phi lấy cấp mười sáu các quan thân phận đảm nhiệm lam tuần đặc s ứ so sánh dưới cái gì lam tuần các tổ tuần sát tổ trưởng chức vị cũng chỉ là thêm đầu m à thôi trong đại điện phùng thành còn tại đọc lấy thánh chỉ, hoàng đế lần này cho lý phi ban thưởng trong có số lớn tu hành tài nguyên những n à y ban thưởng tu hành tài nguyên đều là bên ngoài khó mà mua được chân phẩm cho dù chính lý phi không dùng đến cũng có thể cầm đi đ ổ i khác tài nguyên nhìn phần này thánh chỉ chiều dài những n à y tài nguyên đầy đủ lý phi đem đơn độc một con đường tu luyện tới đại tông sư hoặc đ ỉ n h cấp chân nhân cảnh giới trong đại điện lý phi lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm mười chín tuổi trước điện phong hậu hai mươi tuổi n h ậ p các phong quan dạng này truyền kỳ từ xưa đến nay cũng chỉ có cái này một người mà thôi